Công Tôn Thiên Vũ cùng Công Tôn Hàn Sương, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Vân Thần, thời gian dần trôi qua đem ánh mắt chuyển rời đến Công Tôn Yến tỷ muội trên người, bọn hắn nghĩ không ra tỷ muội bên cạnh hai người có nhân vật như vậy. "Cương đại như vậy thiếu niên, tại Thánh Võ Học Cung địa vị khẳng định không đơn giản." "Công Tôn Yến, Công Tôn Tĩnh, các ngươi ngược lại là ẩn giấu đủ sâu a. Chẳng lẽ không giới thiệu một chút vị này Thánh Võ Học Cung Thiên tại sao?" Công Tôn Thiên Vũ thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, hiện tại trình ngạo bị phế, Hắn cũng thoát không khỏi liên quan, hiện tại, biện pháp duy nhất chính là tẩy thoát trách nhiệm của mình. Đem trách nhiệm đẩy lên Thánh Võ Học Cung thiên tài trên người. Dựa vào Thánh Võ Học Cung cùng thần kiếm Sơn Trang quan hệ, chắc chắn sẽ không tính như vậy, hắn cũng có thể từ đó tẩy thoát trách nhiệm của mình. Nhớ kỹ, nơi này là Thánh Võ Học Cung. Thánh Võ Học Cung đệ tử, không phải là các ngươi có thể động. Cho các ngươi một khắc đồng hồ công phu lăn ra tử vân thành, phụ trách toàn bộ vĩnh viễn lưu tại nơi này Vân Thần không có chờ Công Tôn Yến tỷ muội trả lời liền mở miệng, ngữ khí bình thản, nụ cười trên mặt càng là nồng nặc, đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Thiên vô cùng Công Tôn Hàn sương đáng người. Ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người giống như là băng hàn lợi kiếm cho sẽ qua. Ngữ khí, cường ngạnh bá đạo. Liên Thiên Phong quốc hoàng thái tử cùng đại công chúa, cùng thần kiếm sơn trang thiên tài đều không để trong mắt. Nghe được Vân Thần lời nói, Công Tôn Yến tỷ muội, còn có Vân Hàm Hi đáng người, đều là bội phục vô cùng. Dám dạng này không nhìn thần kiếm sơn trang huy danh, cũng chỉ có vân thần có thể làm được. Nhưng là tại công tôn thiên vũ cùng công tôn hàn sương đám người trong lòng, lại tạo nên sóng lớn ngập trời. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bởi vì thực lực đối phương cường đại, nơi này còn là thánh võ học cung địa bàn, bọn hắn hiện tại coi như nhiều người, nhưng là chỉ cần có một điểm động tĩnh, dám ở chỗ này náo sự, bọn hắn coi như lại nhiều gấp một vạn lần nhân số của, cũng sẽ thánh võ học cung cho nghiền chết. Người dám giết chúng ta. Công Tôn Thiên Vũ nhìn lấy Vân Thần, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Hắn là Thiên Phong quốc hoàng thái tử, là Thiên Phong quốc tương lai quân chủ, Thánh Võ học cùng cho dù cường đại hơn nữa, cũng chưa chắc biết dung túng phía dưới đệ tử đối với Thiên Phong quốc thái tử động thủ. Giết các ngươi. Cung đồ heo cho không có cái gì hai loại. Chớ thách thức sự kiên nhẫn của ta, Thần Kiếm Sơn trang sắc thực cường đại, nhưng là ngươi còn chưa có tư cách cùng ta khiêu chiến. Lan. Vân Thần nhàn nhạt nhìn lấy Công Tôn Thiên Vũ. Nói xong lời cuối cùng, Ánh mắt chuyển rời đến hồng thiên trên người, hồng thiên cấp bậc này thiên tài, căn bản cũng không có tư cách cùng hắn khiêu chiến, bản thân dám động thủ, ác có niềm tin. Lại nói, coi như đến lúc đó thần kiếm Sơn Trang gây sự với thánh võ học cùng, cũng sẽ không tìm tới hắn. Hơn nữa, phía dưới đệ tử tranh đấu, cường giả là không có khả năng tham dự tiến bào, trừ phi là muốn gây nên hai cái thế lực đại chiến, dạng này chẳng tốt cho ai cả, toàn bộ huyền thiên giới, thậm chí toàn bộ thế giới đều là dạng này. Đệ tử giết đến khốc liệt đến đâu, trưởng bối cùng trong thế lực cường giả là không thể nhúng tay. Chúng ta đi. Hồng thiên là thần kiếm sơn trang thiên tài, kiến thức cùng kinh lịch cũng không phải cùng tuổi thiên tài có thể so sánh được. Hắn nhìn ra vân thần người này là một cái nhân vật hung ác, là một cái không biết sợ chủ. Muốn thực sự là ở trong này hao tổn, nói không chừng đến lúc đó sẽ xuất hiện sự tình gì. Bất kể nói thế nào, tại tử vân thành nơi này đối bọn hắn đều bất lợi, chỉ có thể rời đi trước mới quyết định. Ánh mắt ngưng trọng nhìn một chút Vân Thần, hướng Công Tôn Thiên Vũ đám người nói: "Vù vù, tất cả thị vệ, trường đao vào vỏ." Công Tôn Thiên Vũ cùng Công Tôn Hàn Dương không cam lòng nhìn Vân Thần một chút, chỉ được rời đi. Trong nháy mắt, Công Tôn Thiên Vũ đám người liền tản ra mà không. Trên mặt đất tán lạc trình ngạo vết máu. "Chúng ta cũng đi thôi." Tại Thiên Cực Sơn, bọn hắn không dám có một chút động tác, yên tâm. Tại chỗ có người rời đi về sau, Công Tôn yến đám người vẫn còn trong lúc khiếp sợ, đối với Vân Thần thực lực các nàng đều biết, thánh võ học cung huyền vũ cảnh thứ 6 tồn tại, liền xem như thần kiếm sơn trang huyền vũ cảnh mười vị trí đầu cũng chưa chắc là vân thần đối thủ. khiếm sợ của các nàng là chấn kinh vân thần bá đạo. bình thường thoạt nhìn văn nhược thanh tú, xử sự, sự cũng điệu thấp, nhưng là tại gặp được sự tình thời điểm liền bá đạo quả quyết, xử sự, sự lôi lệ phong hành. tạ ơn vân sư đệ, lần này liên lụy ngươi. công tôn tĩnh cùng công tôn yến ánh mắt mang theo ấy nấy, đối với vân thần thấp giọng nói ra. các nàng đều biết. Nhìn như sự tình qua đi, nhưng là sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đằng sau còn có rất nhiều phiền phức sẽ tìm tới Vân Thần, nói không chừng còn muốn liên lụy rất lớn. Vân Thần vì các nàng tỷ muội rước lấy nhiều chuyện như vậy, đối với hắn khẳng định có ảnh hưởng. Chỉ là hai tỷ muội người không biết như thế nào đền bù tổn thất Vân Thần. Không có việc gì, nơi này là Thánh Võ Học Cung. Thánh Võ Học Cung đệ tử, đương nhiên sẽ không nhìn lấy đồng môn bị khi phụ. Ta sẽ làm như vậy tin tưởng cái khác học cung đệ tử cũng sẽ làm như vậy. Vân thần cười cười, đưa tay vô vô công tôn tinh bai, giống như là huynh trưởng đối đại sư tỷ muội một dạng, nhưng là nhưng lại không biết. Vân thần so với các nàng tỷ muội còn muốn nhỏ một tuổi nhiều, là sư đệ của các nàng. Nói xong, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Về sau Vân thần sư đệ nếu là gặp được sự tình gì, tỷ muội chúng ta nhất định toàn lực trợ giúp. Công tôn yến mở miệng nói ra, các nàng cũng biết mình nói lời này có chút không thực tế. Phải biết vân thần thiên phú và thực lực, về sau không biết sẽ đi đến độ cao gì, đương nhiên sẽ không muốn các nàng trợ giúp, nhưng là các nàng cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Về sau muốn thực sự là vân thần có chuyện gì có thể đủ đến các nàng, các nàng tuyệt đối sẽ không do dự một chút. Đối với vân thần lời nói, mặc dù trong lòng không cho là như vậy, nhưng lại không có phản bác vân thần, bởi vì thánh võ học cung bên trong những đệ tử khác gặp được chuyện như vậy, chẳng những sẽ không giúp giúp, ngược lại sẽ thật sớm tránh ra. Giống vân thần dạng người này. Thánh võ học cung rốt cuộc rất khó tìm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 165, đan Sư Công Hội. Đi qua công tôn thiên vũ đám người như thế nháo trò, tâm tình của tất cả mọi người cũng không có. Bất quá sự tình lại chiếm được giải quyết, mặc dù chỉ là giải quyết trước mắt nan đề. Rời đi tử vân quán rượu về sau, vân thần đám người cũng không có trực tiếp hồi học cung, mà là hướng đan Sư Công Hội đi đến, chuyên môn đi ra một chuyến. Tự nhiên không thể bởi vì một việc nhỏ xen giữa mà ảnh hưởng tới tâm tình. Sau một lát, công tôn yến tỷ muội tâm tình của hai người dần dần bình phục. Vân hàm hy mấy người cũng lần nữa nghị luận lên tử vân trong thành sự tình, bất chi bất giác đem tử vân trong tiểu lâu phát sinh sự tình quên mất. Đan sư công hội, tử vân thành phân hội. Mặc dù không có huyền thiên thương minh như thế khí thế to lớn, nhưng là chiếm diện tích so huyền thiên thương minh còn muốn đi dạo. Đan sư công hội cũng thuộc về huyền thiên thương minh. Tại trong công hội. Ở vô số luyện đan sư, có thể nói, tử vân thành đan dược đều là từ trong đan sư công hội mặt đi ra. Đương nhiên, thánh võ học cũng có bản thân luyện đan sư. Thánh võ học cung luyện đan sư cũng sẽ gia nhập đan sư công hội. Đây là luyện đan sư vinh dự chi địa, là một cái tự do liên minh, giữa hai bên giao lưu luyện đan tâm đắc, trừ cái đó ra không còn có nó quan hệ của hắn. Đồng dạng, đan sư công hội đại biểu cho luyện đan sư cấp bậc quyền uy. Chỉ có đạt được đan sư công hội khảo hạch mới có luyện đan sư huy chương. Luyện đan sư ở cái thế giới này địa vị cao cả vô cùng. Thật là nhiều người a, không nghĩ tới đan sư công hội náo nhiệt như thế. Thật nhiều người đều là tới nơi này cầu đan dược, cũng có vô số võ giả đến đây nơi này bái sư. Kiếm lợi nhiều nhất chính là luyện đan, luyện khí, luyện trợ, vẽ bùa những nghề nghiệp này. Đây cũng là huyền thiên thương minh cường đại, nắm trong tay huyền thiên giới võ giả nhất định phải dùng đến vật phẩm, muốn không cường đại cũng khó khăn. Có thể trở thành luyện đan sư, tuyệt đối là một loại vinh dự. Đó là đương nhiên, luyện đan sư địa vị cao hơn võ giả nhiều. Một vạn vũ giả bên trong, chưa chắc có một có thể trở thành luyện đan sư, hơn nữa luyện đan sư có sâm nghiêm đẳng cấp, muốn tấn thăng một cấp, đó là muôn vạn khó khăn, 99% luyện đan sư một đời đều khó mà tấn thăng một cấp. Đây là khẳng định à, luyện đan sư ở giữa, trên lệch một cái cấp bậc, luyện được đan dược có khác biệt một trời một vực, đẳng cấp càng cao đan sư, liền có thể luyện chế ra càng đan dược cao cấp. Đi vào đan sư công hội phía trước, Vân Hàm Hi đám người liền kinh ngạc. Mặc dù đến Thánh Võ Học cung thời gian rất lâu, nhưng lại chưa có tới đan sư công hội, nhìn thấy đan sư công hội trình độ náo nhiệt, đều là cao hứng vô cùng. Tại đan sư công hội trên quảng trường, trên cơ bản đều là tới từ thập bát quốc cùng Thánh Võ Học cung, cùng những thế lực khác cùng tông môn gia tộc võ giả, tới nơi này, hoặc là giao dịch dược liệu, hoặc là mua sắm đan dược, hoặc là có tự cho mình siêu phàm võ giả tới nơi này bái sư. Vân Hàm Hi cùng trung linh tú đám người, Lưu Gia Liễu, ra liễu nói không ngừng. Vân thần nghe vào trong hai, đối với các nàng lời nói cũng đồng ý. Ở cái thế giới này, luyện đan sư địa vị cao cả, căn bản cũng không phải là võ giả có thể so sánh được. Nhưng là luyện đan sư muốn tấn thăng một cấp, đó là muôn vàn khó khăn, so với thần niệm sư thần niệm lực tăng lên một giai còn khó hơn. Hoặc có lẽ là, luyện đan sư muốn tăng lên một cấp, giống như là địa vũ cảnh tu luyện tới thiên vũ cảnh, thậm chí càng gian nan vô số lần. Vân thần nhìn lấy đi dạo phía trên lui tới võ giả, trên mặt lộ ra vẻ ngóng trông. Nơi này là đan sư thiên đường, là vô số võ giả ngưỡng vọng chi địa, hắn thần nghiệm lực cường đại, cũng có tư cách làm luyện đan sư, nhưng là hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở trên luyện đan mặt. Thỉnh thoảng, ở trên quảng trường mặt ngẫu nhiên trông thấy một cái sơ cấp luyện đan sư. Sơ cấp luyện đan sư, có thể luyện chế hạ phẩm linh đan cùng trung phẩm linh đan. Mặc dù chỉ là sơ cấp luyện đan sư, nhưng là địa vị rất cao, đối với thiên phú luyện đan yêu cầu cũng rất cao nhất định phải thần nghiệm lực đạt tới 20 giai mới có thể trở thành sơ cấp luyện đan sư. Hoặc có lẽ là chỉ có thần nghiệm lực đạt tới 20 cấp mới có tư cách học tập luyện đan. Truyền C. Ước vui rất nét http. Luyện đan sư, chia làm sơ cấp luyện đan sư, trung cấp luyện đan sư, luyện đan sư cao cấp cùng linh đan sư, siêu việt linh đan sư trở lên chính là dược vương, dược vương phía trên tự nhiên còn có thần kỳ luyện đan sư. Thần đệ, chúng ta là đi mua sắm đan dược vẫn là đi tìm luyện đan sư luyện đan vân hàm hy mở miệng hỏi vân thần đi vào đan sư công hội tự nhiên là vì đan dược mà tới đan sư công hội đan dược giá cả mặc dù đắt một điểm nhưng là chất lượng rất tốt càng nhiều võ giả thì là chuyên môn tới nơi này cầu luyện đan sư luyện chế đan dược từ võ giả xuất dược vật liệu đan sư luyện chế nếu đã tới ta cho mỗi người các ngươi một bình đan dược chọn tốt đan dược về sau ta lại đi tìm đan sư có chút việc vân thần mở miệng nói ra Đến tử Vân Thành trước đó, liền đạng nghĩ kỹ bản thân việc cần phải làm. Bình thường đan dược là có, nhưng là tu luyện thần nghiệp lực đan dược hoặc là kỳ chân dị bảo. Hắn trả lại đến hỏi đàn sư công hội đan sư mới được. những cái này nhưng là, mặc dù đan sư đẳng cấp không cao, nhưng là đối với một chút dược liệu cùng thiên tài địa bảo nên cũng biết, chí ít so với hắn Vân Thần biết đến nhiều. Quá tốt rồi. Ta muốn thượng phẩm linh đan. Vân Hàm Hy nghe được Vân Thần muốn cho các nàng mua đan dược, lập tức hưng phấn lên Mua đan dược không phải nàng cao hứng nhất, cao hứng là vân thần mua cho nàng. Nàng huyền thiên tinh tạp bên trong có hơn 2 ước kim tệ, muốn thực sự mua đan dược, trung phẩm linh đan đã đủ nàng tu luyện, hiện tại vân thần mua đan dược, nàng khẳng định phải thượng phẩm linh đan. Thanh la cùng trung linh tú các nàng, nghe được vân thần đưa đan dược cho các nàng, đều là cao hứng vô cùng. Nhưng là, các nàng cũng không tiện giống vân hàm hi hỏi như vậy vân thần muốn thượng phẩm linh đan, phải biết, trung phẩm linh đan một bình chính là 100 vạn tệ. Thượng phẩm Linh đan muốn 1000 vạn kim tệ, các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoan nên Quang Lâm đan sư công hội. Đan sư công hội có các loại các dạng đan dược, không biết mấy vị muốn mua đan dược vẫn là cầu đan dược. Vân Thần đám người bay thẳng đến đan sư công hội bên trong đi đến, đi vào đan sư công hội cung điện đại sảnh cửa cung thời điểm, thì có một cái xinh đẹp phục vụ viên của không mình hành lễ. Mang trên mặt mỉm cười, cho người ta một loại gió xuân hưu hưu cảm giác. Cho các nàng mỗi người một bình chân khí đan. Vân Thần mở miệng thản nhiên nói: Thần sắc trên mặt thông dong, giống như là chân khí đan không cần kim tệ tựa như. Hắn bình tĩnh ung dung, nhưng là xinh đẹp phục vụ viên cùng thanh la các nàng đều là chấn kinh vô cùng, các nàng coi là Vân Thần cho các nàng trung phẩm linh đan, đưa trung phẩm linh đan một bình cũng là 100 vạn kim tệ. Từng cái đều là âm thầm cao hứng vô cùng, nhưng là không nghĩ tới Vân Thần để phục vụ viên cho các nàng mỗi người cầm một bình chân khí đan. Chân khí đan là thượng phẩm linh đan, là Huyền Vũ cảnh võ giả sử dụng tốt nhất đan dược. Cái giá tiền này Huyền Vũ Cảnh võ giả căn bản là không thể thừa nhận. Kỳ thật, chân khí đan sử dụng nhiều nhất người vẫn là địa vũ cảnh, chỉ có địa vũ cảnh cường giả mới có tài lực sử dụng chân khí đan, hơn nữa đều còn không dám số lớn sử dụng, bởi vì tài lực không cách nào trèo trống. Hiện tại, vân thần đưa cho các nàng một bình thượng phẩm chân khí đan, vượt quá tưởng tượng của các nàng. Nếu là có cái này một bình chân khí đan, kích thương trung phẩm linh đan, tuyệt đối có thể đem tu vi tăng lên tới Huyền Vũ Cảnh thập trọng. Trong lúc nhất thời, thanh la đám người còn có phục vụ viên, đều ở vào bên trong ngóc trệ. Mỗi người một bình chân khí đan. Các hạ ngài chờ một lát. Xinh đẹp phục vụ viên của bừng tỉnh về sau, vẫn là không dám tin tưởng vân thần lời nói. Nàng không biết là vân thần nói sai rồi vẫn là nàng nghe lầm, nhưng nhìn đến sắc mặt của vân thần, hẳn không phải là vân thần nói sai, nàng cũng không có nghe lầm, mà là đến rồi một cái chân chính có người có tiền. Không mình hành lễ, mau mang vân thần đám người hướng nhã gian đi đến. Sau đó liền ra lệnh người đi lấy thượng phẩm chân khí đan, tự thân vị vân thần đám người dâng lên trà thơm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 166, thẻ vàng. Trốc lát công phu, lại là một cái xinh đẹp phục vụ viên của đi vào nhà gian. Ở trong tay nàng nâng một cái khay ngọc, trên mâm ngọc để vật phẩm bị hồng sắc gấm bố cho ngay trước. Vân thần đám người tự nhiên biết cái kia mây trong mâm mặt, khẳng định chính là chân khí đan. Tiếu Thu Nguyệt, Thanh La, Công Tôn Yến tỷ muội. Trung Linh Tú cùng Vân Hàm Hi, còn có Thạch Minh Đông, đều là vô cùng mong đợi, ánh mắt đều là nhìn lấy khay ngọc, hận không thể lập tức đem cái kia màu đỏ gấm bố xốc lên. "Các hạ, đây là người muốn thượng phẩm linh đan, chân khí đan. Mời ngươi xem qua." Vừa mới tiến vào xinh đẹp phục vụ viên đem khay ngọc đặt ở trên bàn trà, mang trên mặt cùng kính thần sắc. Bắt đầu nên đón Vân Thần đám người phục vụ viên của mở miệng, nói với Vân Thần. "Ừm. Không sai, chính là thượng phẩm linh đan." Vân Thần cầm lấy bình ngọc Mở ra cái nắp, nhẹ nhàng khẽ ngửi, coi màu sắc, đúng là thượng phẩm linh đan phẩm chất. Hắn sử dụng tới thượng phẩm linh đan, đối đầu phẩm linh đan màu sắc cùng mùi thuốc quen thuộc. Lại nói, đan sư công hội tuyệt đối sẽ không ở trên chất lượng mặt lừa gạt khách hàng, cũng sẽ không ở phương diện giá cả mặt lừa gạt khách hàng, đây cũng là huyền thiên thương minh cơ bản nhất tín dự. Lúc nói chuyện, liền đem cái nắp đắp lên, thuận tay đem bình ngọc trong tay đưa cho Vân Hàm Hi. Sau đó đem 6 bình đan dược chia ra cho Trung Linh Tú cùng Thanh La đáng người. Vân Hàm Hy, Thạch Minh Đông, Trung Linh Tú, Thanh La, Tiếu Thu Nguyệt, Công Tôn Yến cùng Công Tôn Tĩnh, mỗi người một bình thượng phẩm linh đan. Các hạ, thượng phẩm linh đan, chân khí đan mỗi một bình giá tiền là một ngàn vạn kim tệ. Xinh đẹp phục vụ viên nhìn lấy vân thần đem những cái này chân quý đan dược hào phóng cho người bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, một bình đan dược một ngàn vạn kim tệ a. Cái này một bình đan dược, thường thường một cái huyền vũ cảnh vài chục năm cũng đừng nghĩ kiếm đến. Mà cái này thiếu niên lại lập tức muốn bảy bình chân khí đan. Bất kể thế nào nhìn, cái này thiếu niên đều không phải là kẻ có tiền A. Nhưng là, cái này thiếu niên nếu muốn, còn đem đan dược đưa cho người khác, ở trong đan sư công hội mặt, hẳn là sẽ không đùa nghịch hoa dạng gì, muốn chân thần dở cho gian, không thể nghi ngờ là tự tìm chết. Ây! Vân thần từ trong túi đem chính mình huyền thiên tinh tạng đem ra, đặt ở trên bàn trà, để phục vụ viên đi từ huyền thiên tinh tạng bên trong khấu trừ bảy bình chân khí đan kim tệ. Thẻ vàng. Làm Vân Hàm Hi đám người nhìn thấy Vân Thần lấy ra huyền thiên tinh tạm thời điểm, đều là kinh hô lên, liên phục vụ viên đều kinh ngạc không thôi, nàng tại đàn sư công hội rất lâu, lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng thẻ vàng, hơn nữa còn là từ trên người một thiếu niên lấy ra. Vân Hàm Hi các nàng biết Vân Thần có tiền, nhưng lại cũng không nghĩ tới Vân Thần lại có thẻ vàng. Bọn hắn không biết thẻ vàng tiêu chuẩn cùng yêu cầu điều kiện, nhưng lại rõ ràng, có thể có được thẻ vàng, tuyệt đối không phải một chút xíu tài phú có thể làm. Khẳng định cùng huyền thiên thương minh có quan hệ mới đúng Phục vụ viên nhìn thấy thẻ vàng Đối với vân thần càng thêm cung kính Nàng so với ai khác đều biết có được thẻ vàng người địa vị Tại huyền thiên thương minh bên trong cũng là siêu cấp khách quý Chân khí đan mỗi bình ngàn vạn kim tệ 7 bình chân khí đan Tổng cộng là ngàn vạn kim tệ Các hạ ngài là thẻ vàng khách quý Dựa theo huyền thiên thương minh thẻ vàng đãi ngộ Ngài tại huyền thiên thương minh thuộc cửa hàng mua sắm vật phẩm đều đ cho nên ngài chỉ cần thanh toán 63 triệu kim tệ. Phục vụ viên thận trọng cầm lấy thẻ vàng, đối với vân thần cung kính thanh âm. Sau khi nói xong, đặt được vân thần gật đầu, lúc này mới đem thẻ vàng ở một bên nước tinh thạch phía trên đảo qua, hai giây công phu, thẻ vàng phía trên liền bị khấu trừ 63 triệu kim tệ. Chụp xong kim tệ, vân thần cất kỹ thẻ vàng. đa tạ vân sư đệ. đa tạ vân thần ca ca. Đà tạ vân sư đệ. Mấy cái nữ hài tử, lúc này mới từ trong hương phấn kịp phản ứng. Thẻ vàng, chân khí đan, hoàn toàn siêu việt dự liệu của các nàng Hiện tại các nàng cũng hiểu vân thần thân ra Căn bản là các nàng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại Mặc dù biết vân thần kim tệ nhiều Nhưng là nghĩ đến vân thần cho các nàng chân khí đan Đều là cảm kích không thôi Trong lòng cao hứng phi thường Các nàng cũng biết, nếu không phải cùng vân thần đi được gần Vân thần khẳng định không cho các nàng chân quý như vậy đang hăng dược Các hạ, còn có gì cần ta là ngài ra sức sao? Phục vụ viên mắt nhìn vân thần, cung kính mà hỏi Ta muốn gặp các ngươi thủ tịch luyện đan sư." Vân Thần mở miệng không nhanh không chậm nói ra. Đây mới là hắn đến đan sư công hội mục đích, tử Vân Thành lợi hại nhất đan dược chính là luyện đan sư cao cấp. Nếu là có thể từ nơi này luyện đan sư cao cấp trong miệng đạt được liên quan tới tăng lên thần nghiệm lực thiên tài địa bảo, bản thân thần nghiệm lực liền có thể tăng lên cao hơn, hoặc là để cái này luyện đan sư cao cấp luyện chế một chút tuyệt phẩm đan dược. Hắn cũng hỏi qua Long Thỏ, nhưng là Long Thỏ nói cho hắn biết, đều là một chút đã sớm tuyệt tích siêu cấp bảo bối. Hơn nữa, liền xem như có, cũng sẽ không dễ dàng như vậy được, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể có tư cách tiếp xúc, cho nên chỉ có thể đến đan sư công hội tìm nơi này. Luyện đan sư nghe ngóng một chút tin tức. Các hạ là nói tử vân thành đan sư công hội hội trưởng. Chỉ là hội trưởng ở vào bên trong luyện đan, muốn gặp được hắn, thật đúng là không dễ dàng. Phục vụ viên nghe được vân thần muốn gặp các nàng hội trưởng, lập tức khó xử. Tử vân thành thủ tịch luyện đan sư, chính là tử vân thành đan sư công hội hội trưởng. Luyện đan sư cao cấp, luyện chế đan dược đều là thượng phẩm cùng tuyệt phẩm. Địa vị, tại toàn bộ thiên cực sơn bên trong đều là cao thượng vô cùng. Muốn gặp hắn một lần đều là muôn vàn khó khăn, muốn tìm hắn luyện đan càng là không thể nào, trừ phi là siêu cấp thế lực cầm lái chi nhân, hoặc là cường đại võ đạo đại tông sư. Trừ những thứ này ra người, muốn gặp hắn, căn bản chính là không thể nào. Hiện tại vân thần dạng này một thiếu niên mở miệng liền muốn gặp hội trưởng, khó tránh khỏi có chút đường đột. Đừng nói là vân thần một cái huyền vũ cảnh thiếu niên, coi như là bình thường võ đạo đại tông sư cũng không có thể đủ gặp được hội trưởng một mặt. Nàng cũng là nhìn thấy vân thần là siêu cấp khách quý, bằng không, đã sớm trực tiếp cự tuyệt vân thần. Đem cái này cầm đi cho hắn. Tên của liền nói ta là có thể. Ta chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, chờ một chút liền muốn học cung. Vân thần đối với phục vụ viên lời nói, hoàn toàn không có để ở trong lòng, mà là tự lo từ bản thân trong túi lấy ra một cái bình ngọc. Bình Ngọc chỉ có ngón cái mắt lớn nhỏ, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Không có ai biết cái này Bình Ngọc tinh xảo bên trong là cái gì. Dạng này Bình Ngọc chỉ có chứa một ít đỉnh cấp linh đan cùng kim đan mới sẽ sử dụng, bởi vì bên trong thể tích rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một cái đan dược không gian. Đem Bình Ngọc thả tại trên bàn trà về sau, liền mở miệng không nhanh không chậm nói. Ngữ khí, không cho người phản kháng. Hơn nữa còn mang theo một cỗ cường thế. Đều có thể từ vân thần lời nói bên trong nghe ra chỉ cần biết trưởng nhìn thấy cái bình ngọc này liền có thể gặp hắn hơn nữa vân thần trong lời nói ý tứ rõ ràng là chỉ chờ một khắc đồng hồ một khắc đồng hồ nếu là không gặp hắn hắn liền sẽ rời đi càng như vậy vân hàm hi các nàng thì càng hiếu kỳ trong bình ngọc rốt cuộc là cái gì vậy mà có nắm chắc như vậy đan sư công hội hội trưởng có thể gặp hắn cái kia vân thần các hạ xin ngài chờ một chút một lát ta đây liền đi bài kiến hội trưởng đại nhân hội trưởng đại nhân có thể hay không gặp các hạ ta cũng không thể xác định Phục vụ viên nhìn lấy vân thần, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Rất muốn nhìn một chút trong bình ngọc rốt cuộc là cái gì, vậy mà để vân thần có nắm chắc như vậy. Nếu không phải vân thần là siêu cấp khách quý, đem ấy ngàn vạn không để trong mắt, nàng liền sẽ đem vân thần xem như đồ đần. Trong lòng nàng, hội trưởng là một cái cao cao tại thượng tồn tại, căn bản không phải người bình thường có thể thấy được. Nói xong, liền hướng vân thần không người thi lễ một cái, hướng nhã gian đi ra bên ngoài. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 167, đan sư công hội, hội trưởng. Đan sư công hội chỗ sâu, có hai đầu dưới mặt đất linh mạch, một đầu hỏa hệ linh mạch, một đầu mục hệ linh mạch. Cái này hai đầu linh mạch chống đỡ lấy đan sư công hội, đan sư nhóm luyện đan cần một hệ linh khí cùng hỏa hệ linh khí, ở trong này luyện đan, hoàn toàn không cần lo lắng hỏa hệ linh khí cùng mục hệ linh khí. Đan sư luyện đan cũng phải chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Bình thường liệt diễm, chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp. Phẩm cấp cao đan dược chưa cần dược liệu quý giá bên ngoài, còn muốn có cường đại liệt diễm, cần nồng nặc một hệ linh khí. Tử vân thành đan sư công hội, liền xây dựng ở cái này hai đầu trên linh mạch. Bất quá, muốn dùng cái này hai đầu linh mạch luyện đan, nhất định phải là có thân phận luyện đan sư mới có tư cách, hơn nữa còn muốn đặt trước thời gian, bằng không liền không có chỗ cho người luyện đan. Nhưng là, ở nơi này hai đầu trên linh mạch, còn có một tòa cung điện. Cung điện liền ở vào linh mạch đầu nguồn, chiếm cứ lấy vị trí tốt nhất. Bên trong tòa cung điện này, ở đúng là đan sư công hội hội trưởng Minh Tấn Nguyên. Minh Tấn Nguyên, Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, địa vị cùng thánh võ học cung cung chủ tương xứng, trọng yếu hơn chính là hắn thần niệm lực đã trải qua đạt tới thập nhất giai, đan đạo chi thuật cường đại. Tại Thiên Cực Sơn, có thể xưng thần niệm lực cường đại nhất. Liên Thánh Võ Học Cung Tam Đại Trận Đạo Sư một trong đại trưởng lão, cũng phải so với hắn thần niệm lực thấp một cấp, thần niệm lực nhất giai chỉ kém, thực lực cách xa khủng bố. Năm nay đã trải qua 76 tuổi hắn, thoạt nhìn giống như là một cái 40 tuổi trung niên. Cái này ngày, Minh Tấn Nguyên đang ở lĩnh hội Đan đạo, tu luyện một loại thần kỳ Đan dược phương pháp luyện chế, cả người ở vào không minh chi cảnh, đắm chìm trong bản thân bên trong đan đạo. Đệ tử cầu kiến hội trưởng đại nhân. Đúng lúc này, một thanh âm từ cung điện bên ngoài truyền đến Minh Tấn Nguyên trong thai. Đạo thanh âm này vang lên, để Minh Tấn Nguyên mi tâm khẽ động. Trừ cái đó ra, Minh Tấn Nguyên không có động tĩnh chút nào, tiếp tục tham ngộ bản thân đan đạo không muốn bị thanh âm bên ngoài cho quay rời, bởi vì hắn đã đến mấu chốt cấp độ, nếu là loại này đốn ngộ cùng linh cảm bị đánh gãy, về sau muốn khi tìm thấy, liền vô cùng gian nan. Hoặc giả nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, cái thanh âm kia cũng không có dừng lại. Hội trưởng đại nhân. Phía trước đến rồi một thiếu niên, thánh võ học cung đệ tử vân thần. Hắn muốn gặp ngươi, còn mang đến một cái nho nhỏ bình ngọc, nói là chỉ cần ngươi nhìn thấy cái bình ngọc này là có thể. Hắn chỉ chờ ngươi một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ về sau liền rời đi. Cung điện bên ngoài thanh âm vang lên lần nữa, để Minh Tấn Nguyên từ không minh chi cảnh lưu ra. Mang trên mặt vẻ tức giận, nếu là ai trông thấy Minh Tấn Nguyên thời khắc này tình hình, khẳng định đến hiếu kỳ vô cùng, bởi vì Minh Tấn Nguyên là luyện đan sư cao cấp, tâm cảnh không hề bận tâm, có rất ít chuyện có thể chọc giận hắn. Có thể chọc giận chuyện của hắn, thực sự quá ít. Hiện tại, Minh Tấn Nguyên lại bị cung điện thanh âm bên ngoài cho chọc giận. Đối với một cái võ giả cùng đan sư mà nói, đốn ngộ cùng linh cảm là trọng yếu nhất, có thể ngộ nhưng không thể cầu, giống như là cực hạn khí vận một dạng, hoàn toàn chính là hư vô phiêu miểu, không biết lúc nào xuất hiện, không biết về sau có thể hay không lại xuất hiện. Thật nhiều võ giả cùng đan sư, một đời cũng khó gặp được một lần đốn ngộ cùng linh cảm, bị đánh gãy, là ghê tẩm sự tình. Thánh võ học cung, vân thần, tiểu gia hỏa này tìm bản tịch làm cái gì? Tốt nhất đừng để bản tịch thất vọng, nếu không... Chọc giận bản tịch lửa giận hắn đến gánh chịu. Minh Tấn Nguyên thần sắc trên mặt băng hàn, mở miệng thản nhiên nói: "Hắn mặc dù thường xuyên bế quan, nhưng là Thiên Cực Sơn một ít chuyện hắn vẫn biết, đối với Vân Thần cái này Thánh Võ Học cung mới quật khởi yêu nghiệt, còn có một chút ký ức, hoặc có lẽ là tại Thiên Cực Sơn tiểu bối bên trong, có thể nhập hắn pháp nhãn, sẽ không vượt qua 10 cái." Từ truyền lời đệ tử lời nói bên trong nghe ra, cái này Vân Thần phải có cái gì bảo bối tốt, hơn nữa bảo bối này khả năng vẫn là hắn Minh Tấn Nguyên ưa thích. Bằng không cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Còn phách lối như vậy cường thế, chỉ cấp hắn Minh Tấn Nguyên một khắc đồng hồ, đơn giản trò cười. Chuyện của tôi lốt nét. Tại Thiên Cực Sơn, sẽ không có người có dạng này tư cách cùng hắn dạng này đối thoại. Trong lòng, đã đem Vân Thần phán quyết tử hình. Mặc dù sẽ không đối với Vân Thần động thủ, nhưng là về sau Vân Thần muốn tìm hắn luyện đan, thậm chí nói tìm Tử Vân Thành đan sư công hội luyện đan, cái kia chính là nằm mơ. Đang khi nói chuyện, thối lui cùng điện chi môn đi ra. Thấy bên trên không mình hành lễ nữ đệ tử, trong lòng nội ý ẩn giấu đi, trên mặt không có chút nào tình cảm biến hóa. Hội trưởng đại nhân, đây chính là vân thần để cho ta mang cho ngươi. Phục vụ viên giờ phút này tự nhiên biết hội trưởng đại nhân đã trải qua lửa giận ngút trời, chỉ là không có bạo phát đi ra mà thôi. Trong lòng, hận không thể đem vân thần tổ tông 18 thế hệ đều mắng bên trên một lần. Quáy giày hội trưởng tu luyện, vân thần có thể đi thẳng một mạch, nhưng là nàng nhưng phải chịu tội, trong lúc nhất thời, tim đập rộn lên. Thân thể mềm mại run rẩy lên, thận trọng đem Bình Ngọc trong tay đưa tới Minh Tấn Nguyên trước mặt. Giờ phút này, nàng kia hy vọng cuối cùng, ngay tại phía trên Bình Ngọc này. Chờ mong Bình Ngọc có thể phát sinh kỳ tích triệt tiêu hội trưởng đại nhân nội ý, nếu không mình liền thực sự xong đời. Nhưng là, loại này hoang đường suy nghĩ mau đánh tiêu, một cái như vậy nho nhỏ Bình Ngọc, có thể có để hội trưởng ngôi giận, đó là không có khả năng. Vân thần có tiền là có tiền, nhưng là có tiền cũng không có thể đủ xuất ra để hội trưởng ngôi giận bà bối túi lầu, không dám nhìn Minh Tấn Nguyên. Minh Tấn Nguyên đưa tay tiếp nhận bình ngọc, quan sát một chút bình ngọc. Cái bình ngọc này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trang tuyệt phẩm linh đan hoặc là trang kim đan ngự phẩm mà thôi. Nhìn thấy bình ngọc không có chỗ thần kỳ, Minh Tấn Nguyên thần sắc trên mặt khó coi. Hắn có thể sẽ không cho là trong cái bình ngọc này mặt là chân quý đan dược, bởi vì sẽ không có người ngốc phải dùng một khỏa đan dược đánh liền động đến hắn. Phải biết, hắn nhưng là luyện đan sư cao cấp, hơn nữa còn là rất cường đại loại kia luyện đan sư cao cấp. Lập tức, mở ra bình ngọc. A. Ngay tại bình ngọc mở ra một khắc này, lập tức một cỗ thần kỳ hương khí bay lả tả ra. Loại này hương khí, đối với Minh Tấn Nguyên cao cấp như thế luyện đan sư mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vô tận dụ hoặc, giống như là mèo người được mùi tanh đồng dạng, con mắt cũng không còn cách nào từ trên bình ngọc rời. Chỉ thấy trong bình ngọc là một giọt chất lỏng năm màu. Chất lỏng năm màu phía trên linh tính chớp động, mang theo linh khí nồng đậm. Hơn nữa linh khí bên trong còn có loại kia siêu việt tất cả linh khí tiên khí, tiên khí, đó là linh khí thăng hoa, giữa hai bên không phải số lượng có thể cân nhắc. Giờ phút này, Minh Tấn Nguyên tất cả lực chú ý cùng tâm thần đều bị trong bình ngọc cái kia một dọt chất lỏng năm màu hấp dẫn. Thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, kinh ồ lên một tiếng. Hội trưởng đại nhân. Phục vụ viên nghe được Minh Tấn Nguyên kinh dị, cũng là kinh ngạc không thôi. Không biết là cái gì có thể đánh động hội trưởng đại nhân, thật chẳng lẽ là cái bình ngọc này? Hoặc là thời điểm là bình ngọc vật phẩm bên trong. Thận trọng hô một tiếng Minh Tấn Nguyên, có thể Minh Tấn Nguyên cũng không để ý tới nàng. Ngũ Thải Quyên Tương. Trong truyền thuyết Ngũ Thải Quyên Tương, rốt cục gặp được Ngũ Thải Quyên Tương, vân thần ở nơi nào? Dẫn hắn đi không linh cát, bản tịch cũng phải gặp hắn một lần. Minh Tấn Nguyên trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Thân là luyện đan sư cao cấp, kiến thức tự nhiên rộng khắp, coi như không có gặp qua, nhưng là cũng tại trên điển tịch đọc qua, hắn không nghĩ tới. Bản thân vậy mà thực sự gặp được trong truyền thuyết bảo bối. Bảo bối này, đối với luyện đan sư mà nói, đó là thánh vật đồng dạng tồn tại A. Cương ép bình phục tâm tình của mình một chút, tranh thủ thời gian phân phó phục vụ viên, để phục vụ viên mang vân thần đi không linh cắt, hắn muốn gặp một chút cái này vân thần, đối phương có thể xuất ra một giọt ngũ thải quỳnh tương, trên tay khẳng định còn có ngũ thải quỳnh tương. Nói xong, liền nhanh chóng hướng không linh cắt đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 168, Tò mò Vân Hàm Hi. "Thần đệ, người bên trong bình ngọc kia mặt là cái gì a?" Ngươi liền có nắm chắc như vậy nhìn thấy đan sư công hội hội trưởng. Trong gian phòng trang nhã, Vân Hàm Hi mang trên mặt hiếu kỳ thần sắc, không hiểu hỏi Vân Thần. "Huyền Vũ cảnh nói như vậy, cầu đan dược cũng sẽ không tìm sơ cấp luyện đan sư, bởi vì sơ cấp luyện đan sư chỉ có thể luyện chế hạ phẩm linh đan hoặc là trung phẩm linh đan, Vân Thần yêu cầu cao, nhất định là cần thượng phẩm linh đan." Cần thượng phẩm linh đan? Tìm trung cấp luyện đan sư như vậy đủ rồi. Liền xem như không đi tìm đồng dạng trung cấp luyện đan sư, tìm đan sư công hội cái khác luyện đan sư cao cấp cũng được a, không phải muốn tìm đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư, cái này không phải mình tìm khí thụ sao? Từ Vân Thành đan sư công hội bên trong, sơ cấp luyện đan sư nhiều nhất, sau đó chính là trung cấp luyện đan sư, trung cấp luyện đan sư cũng có chọn vẹn hơn 200 người. Luyện đan sư cao cấp có tám cái nhiều, dựa vào vân thần tài lực 18 luyện đan sư cao cấp một trong số đó ngược lại còn có một tia hy vọng, nhưng là tìm thủ tịch luyện đan sư hội trưởng, căn bản cũng không có hy vọng. Bất quá, các nàng đối với Vân Thần tương đối tin cho dù, hiểu rõ Vân Thần tính cách, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có năm chắc. Hiện tại cũng muốn biết Vân Thần cho phục vụ viên bên trong bình ngọc kia mặt là cái gì. Các ngươi muốn không? Vân Thần Tiếu Tiếu nói, ánh mắt nhìn một chút bên người Vân hàm Hy. Đối với người đường tỷ này, hắn sớm đã thành thói quen. So với hắn lớn hơn 10 ngày, lại bày ra một bộ đại tỷ tỷ tư thế, muốn khẳng định phải. Vân Hàm Hi không có chút nào do dự, tại Vân Thần trước mặt, nàng không một chút thu liễm, không có chút nào khách khí, dùng Vân Thần độ vặn, so dùng bản thân còn muốn tự do. Nói xong, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Thần, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Không riêng gì nàng, Công Tôn Yến tỷ muội cùng Thanh La cấp nàng, Liền Thạch Minh Đông đều là vô cùng mong đợi. Muốn biết vân thần bên trong bình ngọc kia mặt rốt cuộc là bảo bối gì, vậy mà vậy cái kia bình ngọc đi đánh động đan sư công hội hội trưởng. Cái này cho các ngươi. Nhớ kỹ, không cần lãng phí nữa. Có thể tăng lên thể chất của các ngươi, tốt nhất đang trùng kích bình cảnh cùng cảnh giới thời điểm dùng. Vân thần từ trong túi, lấy ra 7 cái bình ngọc. Cái bình ngọc này cũng bắt đầu cho phục vụ viên không sai biệt lắm, bất đồng duy nhất ngay tại lúc này vân thần lấy ra bình ngọc so bắt đầu lớn một chút. Nhìn thấy bình ngọc, Vân Hàm Hy đám người đều là tò mò nhìn chằm chằm bình ngọc, đem bình ngọc đưa cho Vân Hàm Hy đám người thời điểm, mở miệng nói nghiêm túc lấy, dặn dò các nàng không nên lãng phí. Mặc dù cái này một cái bình ngọc bên trong không sai biệt lắm có một trăm giọt ngũ thải quỳnh tương, nhưng là cùng hắn linh lung đạo giới không gian trong thế giới ngũ thải quỳnh tương so ra, liền chín châu mất sợi lông cũng không sánh nổi. Lại nói vô thượng đạo cung bên trong, cái hồ kia tung hoành trăm dặm, không biết sâu bao nhiêu, bên trong tất cả đều là ngũ thải quỳnh tương. Hắn không phải keo kiệt chi nhân, đối người mình tự nhiên rất hào phóng, nhưng là đối đãi địch nhân liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn lấy đồ tặng người cũng là có đạo lý của hắn, cái kia chính là thu mua lòng người. Vân Hàm Hi là hắn đường tỷ, cái này hiển nhiên không cần phải nói. Thạch Minh Đông là bạn tốt của hắn, không cho không thể nào nói nổi. Trung Linh Tú đã ở hắn trùng kích cảnh giới thời điểm không cầu hồi báo đem huyết hồn thú nội đan cho hắn. Công Tôn Nghiến tỷ muội, Thanh La, Tiếu Thu Nguyệt, các nàng sau lưng càng là một quốc gia. Mặc dù quyền lợi của các nàng không lớn, nhưng tốt xấu là một cái công chúa. Hắn hiện tại tiễn biệt người một chút đồ vật, đối với hắn mà nói, chính là ném một khoản mầm móng mà thôi. Thật thoải mái. Vân Hàm Hi nghe Vân Thần lời nói, thận trọng nhận lấy. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thần nghiêm túc như vậy, không cần nghĩ cũng biết bình ngọc đồ vật bên trong rất chân quý. Tiếp nhận bình ngọc về sau, tò mò đem bình ngọc mở ra, cái nắp mở ra, lập tức một mùi thơm phiêu tán mà ra tới. Loại này mùi thơm ngát, không phải hương hoa cũng không phải mùi thơm cơ thể, mà là một loại khiến tâm linh người ta đều muốn lung lay cái loại cảm giác này, thần thanh khí sảng. Toàn bộ trong gian phòng trang nhã tràn đầy mùi thơm ngát. Trừ Vân Thần bên ngoài, những người khác say mê ở bên trong mùi thơm ngát, thần sắc trên mặt say mê. Đáp lên. Vân Thần mở miệng, đem Vân Hàm hy từ trong say mê kéo về hiện thực. Ngũ thải quỳnh tương, thiên địa linh khí cùng tiên khí dựng dục ra tới thiên địa tinh hoa, tự nhiên là vô cùng thần kỳ, đối với vạn vật sinh linh có vô tận chỗ tốt. Nếu là dạng này đem cái nắp mở ra, ngũ thải quỳnh tương tinh hoa liền sẽ chậm rãi bị không khí làm loãng. Vân thần, đây rốt cuộc là cái gì a? Thạch minh đông đám người đều bị vân thần lời nói từ trong say mê kéo về. Ngắm lại cái kia mùi thơm ngát, nhìn một chút ngọc trong tay của chính mình bình, đều là hương phấn hiếu kỳ. Cái này gọi là ngũ thải quỳnh tương. Là thiên địa linh khí thai ngén mà sống, cũng là thiên địa tinh hoa. Về sau trùng kích cảnh giới thời điểm, dùng một dọn hoặc là mấy dọn. Như vậy thì tính không thể đột phá, cũng có thể đối với thể chất có một ít thăng hoa, tuyệt đối không nên khiến người khác đã biết, các ngươi hiểu? Vân Thần Chỉ Bình Ngọc mở miệng nói nghiêm túc lấy: "Ngũ thải quỳnh tương, đúng là thiên điệu tinh hoa, vô cùng chân quý. Đây là hắn vô cùng vô tận tài phú, nhưng là, hắn lại sẽ không sử dụng cái này tài phú, bởi vì đây là thuộc về vô thượng đạo cung, trừ phi có một ngày hắn thực sự trở thành vô thượng đạo cung chủ nhân." Lại nói, "Ngũ thải quỳnh tương là vô thượng đạo cung bên trong bảo bối." Không thể lấy đi quá nhiều, miễn cho ảnh hưởng tới vô thượng đạo cung. Nói như vậy, chính là mình đào bản thân căn cơ, mất đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Ngũ thải quỳnh tương, thiên điệu tinh hoa. ngươi vận khí quá tốt rồi, lại có thể đạt được bảo bối như vậy. Thạch minh đông cùng thanh la các nàng, đều là chấn động vô cùng, nhanh lên đem bình ngọc thu vào thiếp thân quần áo trong túi, giống như là lo lắng có người cướp đi cái bình ngọc này mở dạng. Hiện tại các nàng hiểu, vì sao vân thần một cái kia nho nhỏ bình ngọc? hắn có niềm tin đi đánh động đan sư công hội hội trưởng, nguyên lai chính là loại này thần kỳ ngũ thải quỳnh tương a. Chân quý như thế bà bối, Vân Thần có thể đưa cho các nàng, có thể nghĩ đến Vân Thần đối với các nàng tốt. Sớm tại trong lòng các nàng, đã đem Vân Thần là chính mình bằng hữu tốt nhất, chỉ cần Vân Thần có chuyện gì, các nàng không chút do dự ủng hộ Vân Thần, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu cũng sẽ như vậy. Bằng hữu thổ lộ tâm tình, Vân Thần như thế đối đãi các nàng, các nàng tự nhiên cũng sẽ dụng tâm đối đại Vân Thần. Vân Thần các hạ, hội trưởng đại nhân cho mời. Ngay lúc này, bắt đầu người bán hàng kia lần nữa trở về. Nhưng là lần này trở về, thân sắc trên mặt càng là cung kính khách khí, thậm chí có chút kinh sợ. Không người đối với Vân Thần hành lễ về sau mới mở miệng nói chuyện. "Hi tỷ, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta xuống." Vân Thần đứng dậy, đối với Vân Hàm Hi Thạch Minh đông đám người nói, ngữ khí bình thản, đối với đan sư công hội hội trưởng gặp hắn, hắn không một chút kích động. Giống như là đã sớm biết người hội trưởng kia sẽ gặp hắn một dạng, cả người thông dong vô cùng. "Vân thần các hạ, mời ngài." Phục vụ viên yêu kiều hành lễ, mang theo Vân thần hướng nhã gian đi ra bên ngoài. Trong gian phòng trang nhã Vân Hàm Hi đám người, mang trên mặt trấn kinh chi sắc, đối với mình cất kỹ bình ngọc càng thêm bà bối. Từ đan sư công hội hội trưởng nhanh như vậy Vân thần liền có thể nhìn ra, cái kia trong bình ngọc nhỏ diện trang ngũ thải quỳnh tương có thần kỳ dường nào chân quý. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 169, Minh Tấn Nguyên Trấn Kinh, Hội trưởng Đại Nhân, Vân Thần Các Hạ đưa đến. Phục vụ viên mang theo Vân Thần hướng đàn sư công hội chỗ sâu nhất mà đến, chốc lát công phu, liền đi tới đàn sư công hội chỗ sâu nhất. Vân Thần phát hiện, càng là hướng mặt trước đi, nơi này linh khí thì càng nồng đậm. Hơn nữa, nơi này linh khí rất tinh khiết, là hai loại linh khí, hỏa hệ linh khí cùng một hệ linh khí, để hắn tò mò là, tinh thuần nồng nặc hỏa hệ linh khí lại có thể cùng tinh thuần một hệ linh khí chung sống hòa bình Sắc thực hiếm thấy, trên đường đi gặp không ít luyện đan sư. Những thầy luyện đan này, từng cái đều là trung cấp luyện đan sư, sơ cấp luyện đan sư căn bản cũng không có nhìn thấy. Hắn hiểu được, nơi này hẳn là đan sư công hội hạch tâm nhất địa phương, sơ cấp luyện đan sư căn bản cũng không có tư cách vào đến, chỉ có trung cấp trở lên luyện đan sư mới có thể tới nơi này. Những thầy luyện đan này, nhìn thấy phục vụ viên mang theo một thiếu niên hướng chỗ sâu nhất đi đến, đều không khỏi tò mò. Rất nhanh, hai người liền đi tới một tòa cung điện phía trước. ở chỗ này, một cái luyện đan sư đều không có, giống như là đến rồi cấm địa một dạng. nơi này linh khí, mức độ đậm đặc để vân thần chỉ có thể chấn kinh, cả người hoàn toàn bị tinh thuần linh khí nồng nặc bao lấy, giống như là tiến vào trong ôn tuyển một dạng dễ chịu. vào đi. thanh âm bình tĩnh từ trong cung điện truyền ra. phục vụ viên hướng cung điện thi lễ một cái, sau đó một người rời đi cung điện, rất xa ở một bên chờ lấy. vân thần không có chút nào do dự. Cất bước liền hướng cung điện đi đến, đẩy ra cung điện chi môn. Xuất hiện ở vân thần trong tầm mắt là một tòa bố trí trang nhã phổ thông trụ sở, ngắn gọn vô cùng. Ở bên trong, một cái thoạt nhìn chỉ có 40 tuổi trung niên ngồi ở trên chủ vị mặt, thần sát trên mặt bình thản, không có chút nào tình cảm ba động. Thánh võ học cung, vân thần. Gặp qua hội trưởng đại nhân. Vân thần sắc mặt bình tĩnh, mang theo nụ cười nhạt nhạt, từng bước một hướng trong cung điện đi đến. Đi vào cái kia trung niên 10 mét trước đó ngừng lại Ông quyền hướng trung niên thi lễ một cái, đây là gặp được siêu cấp cường giả cơ bản cấp bậc lễ nghĩa, coi như hắn muốn cùng người hội trưởng này làm giao dịch, nhưng là trước mặt cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Ngươi chính là thánh võ học cung vân thần, thiên tài gia thiếu niên, không sai. Minh tấn nguyên nhìn lấy vân thần, thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là ở trong tâm lại kinh ngạc vô cùng. Thánh võ học cung vân thần một ít chuyện, hắn cũng đã được nghe nói là một cái có được 32 giai thần niệm lực thiên tài, liền vô cực thánh cung thánh thể thiên nhất đều bị hắn đánh bại không nghĩ tới cái này 32 giai thần niệm lực thiên tài, vậy mà thực sự chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi liền có thể có được 32 giai thần niệm lực, đúng là một cái hiếm thấy thiên tài. A. Nhưng là, tại Minh Tấn Nguyên dùng thần niệm lực cảm ứng vân thần thần niệm lực thời điểm, thần sắc trên mặt lập tức biến đổi, không khỏi kinh dị đi ra. Bởi vì hắn phát hiện, người thiếu niên trước mắt này thần niệm lực không phải 32 giai, mà là khủng bố cường đại 38 giai. Nếu không phải hắn thần niệm lực cường đại Căn bản là không cách nào xem thấu Vân Thần thần niệm lực cường độ cùng cấp bậc. Hội trường đại nhân thần niệm lực cường đại, Vân Thần nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật. Vân Thần tự nhiên phát hiện Minh Tấn Nguyên tại cảm ứng hắn thần niệm lực, hắn cũng không có đi phản kháng. Bởi vì liền xem như phản kháng, cũng không phản kháng được. Đối phương thần niệm lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Hắn hiện tại thần niệm lực 38 giai, sắp đạt tới 38 giai đỉnh phong, nhìn thấy Minh Tấn Nguyên kinh dị, liền biết Minh Tấn Nguyên phát hiện hắn thần niệm lực đồng giá. Có thể phát hiện hắn thần niệm lực đẳng cấp, chỉ ít so với hắn 38 giai cao hơn rất nhiều. Yêu nghiệt. Vậy mà có được 38 giai thần niệm lực? Nếu là tu luyện đan đạo, thành tựu của ngươi vô khả hạt lượng. Minh Tấn Nguyên lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn tu luyện mấy chục năm, thần niệm lực đạt tới 42 giai, đã là rất siêu nhiên nhân vật, nhưng là thấy đến vân thần, hắn cảm thấy có loại cảm giác vô lực, người so với người làm người ta tức chết ta. Một thiếu niên, 16 tuổi liền có 38 giai thần niệm lực, tiếp tục như vậy, đến lúc đó vượt qua hắn vẫn không phải là chuyện dễ tình. Ở cái thế giới này, thần niệm lực đạt tới 40 giai, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là cao cao tại thượng tồn tại. Nếu là vân thần tu luyện đan đạo, tiền đồ vô khả hạt lượng, trong lúc nhất thời trong lòng nổi lên tiếc tài chi tâm, muốn vân thần đi theo tu luyện thuật luyện đan. Văn bối tự biết mình. Hơn nữa văn bối đối với đan đạo không có hứng thú, coi như luyện đan, thành tựu cũng là có hạn. Vân thần tiêu tiếu, 38 giai thần niệm lực, đã là thần niệm lực thiên tài, tiến thêm một bước, chính là thần niệm lực cường giả, tại thiên cực sơn, có thể đạt tới 38 giai thần niệm lực, 10 ngón tay đều có thể đếm xong. Thần niệm lực cường đại, tu luyện đan đạo chi thuật quả thật có tiền đồ. Nhưng là hắn hiện tại không nghĩ luyện đan, mà là phải mau chóng đem tu vi của mình tăng lên. Người tìm ta có chuyện gì? Minh Tấn Nguyên nhìn ra vân thần tâm tư không ở bên trên đan đạo, cũng không có ở trên thần niệm lực mặt, mà là trên võ đạo mặt không khỏi thất vọng lắc đầu, mỗi người lựa chọn không giống nhau, hắn cũng không thể cưỡng cầu. đang khi nói chuyện, nhìn một chút trong tay một cái kia nho nhỏ bình ngọc, ta nghĩ mời hội trưởng đại nhân cho ta tìm kiếm một cái tăng lên thần niệm lực đan dược, còn có tăng lên thần niệm lực thiên tài địa bảo, tin tức cũng được. vân thần đi thẳng vào vấn đề, cùng cường giả như vậy đối thoại, dở trò gian chính là tự tìm không thoải mái. sau khi nói xong liền nhìn lấy minh tấn nguyên, nhìn minh tấn nguyên phản ứng, nhưng là hắn thất vọng rồi. Minh Tấn Nguyên trên mặt không biến hóa chút nào, về phần muốn thấy được Minh Tấn Nguyên ý nghĩ vậy thì càng thêm không có khả năng. Có. Địch Trần Kim Đan, Ma Hồn Kim Đan, Ngũ Thải Quỳnh Tương, ngươi có thể xuất ra bao nhiêu? Minh Tấn Nguyên không do dự, mở miệng liền cho vân thần đáp án. Dựa vào bản lĩnh của hắn, tự nhiên có thể lấy tới một chút chân quý đan dược, chỉ là, muốn có được những đan dược này, nhất định phải nỗ lực vốn có đại giới cùng điều kiện, hắn hiện tại không cần kim tệ, mà là muốn Ngũ Thải Quỳnh Tương một cái địch Trần Kim Đan cần bao nhiêu giọt ngũ thải quỳnh tương? một cái ma hồn Kim Đan cần bao nhiêu giọt ngũ thải quỳnh tương? Vân Thần không trả lời mà hỏi lại, con mắt nhìn thẳng Minh Tấn Nguyên. tại giao dịch thời điểm, liền không có cái gì bối phận phân chia, bởi vì giao dịch cũng là một trận chiến tranh, một loại vô hình chiến tranh, không phân thực lực tu vi, không phân thân sơ xa gần, chỉ luận tài lực cùng trí tuệ, hoàn mỹ nhất kết thúc chính là một cái công bình giá cả hoàn thành giao dịch. một cái địch Trần Kim Đan một trăm dọan ngũ thải quỳnh tương, một cái ma hồn kim đan, một ngàn dọan ngũ thải quỳnh tương. Minh tấn nguyên vô tình hay cố ý nhìn lấy vân thần, không nhanh không chậm nói, hắn đã trải qua thành tinh, có thể sắc mặt của từ đối phương cùng ánh mắt, cùng trong giọng nói đoán ra đối phương thân gia. Hiện tại, hắn muốn biết nhất vân thần rốt cuộc có bao nhiêu ngũ thải quỳnh tương. Đối với vân thần ngũ thải quỳnh tương, tình thế bắt buộc, loại vật này tuyệt đối không thể rơi xuống những võ giả khác cùng đàn sư trong tay. địch trần kim đan. Giá trị 100 triệu kim tệ. Ma hồn kim đan, là trung phẩm kim đan, giá trị 10 ước kim tệ. Giống như vậy đan dược, có tiền mà không mua được, cho dù có kim tệ cũng vô pháp mua được. Tự nhiên, ngũ thải quỳnh tương so kim đan còn ít đòi hơn chân quý. Minh Tấn Nguyên đem kim đan cùng ngũ thải quỳnh tương so sánh một chút, nói ra một cái đại khái giá cả so với. Còn có một cái mục đích, chính là thăm dò vân thần ngũ thải quỳnh tương số lượng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hai cái tin tức, hội trưởng đại nhân, ngươi là không có có thành ý. Đã như vậy, như vậy ta liền cáo từ trước. Vân thần nghe được Minh Tấn Nguyên lời nói, thần sắc trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng có một cái ngọn nguồn. Cái giá tiền này, hẳn là Minh Tấn Nguyên thuận miệng lái ra, nếu là chân chính nói lời nói, hẳn là liền muốn không được nhiều như vậy. Bất quá, hắn cũng không muốn để Minh Tấn Nguyên thoải mái như vậy, đối phương nếu đi ra gặp nhau, liền đầy đủ nói rõ hắn cần ngũ thải quỳnh tương, bản thân chiếm, cứ chủ động. Mà đối phương đã bị động. Đối với Minh Tấn Nguyên Giá cả, hắn cũng có thể tiếp nhận, thậm chí còn tại ngoài ý liệu của hắn. Dù sao, luyện chế một cái kim đan, cần vô số dược liệu chân quý, còn cần cường đại hơn linh đan sư xuất thủ mới được, ngũ thải quỳnh tương mặc dù chân quý, nhưng lại không đến mức so kim đan đắt đỏ. Lại nói, hắn có là ngũ thải quỳnh tương, cần chính là kim đan. Hai người đều là theo như nhu cầu. Một cái cần ngũ thải quỳnh tương, có được kim đan, còn có phương diện này ưu thế cùng bản sự. Một cái cần kim đan. Có được ngũ thải quỳnh tương, trên người ngũ thải quỳnh tương vượt qua cường giả tưởng tượng phạm chủ. Vân thần nói xong, liền hướng minh tấn nguyên hành lễ, muốn rời đi cung điện. Tiểu gia hỏa, thực sự là xem thường ngươi. Giá cả tuyệt đối không thể thiếu, nhưng là ta lại có thể cho ngươi một vật. Cũng chính là tăng lên thần nghiệm lực thiên tài địa bảo tin tức. Ngươi muốn địch trần kim đan cùng ma hồn kim đan tăng lên thần nghiệm lực, cái này không sai, nhưng là hiệu quả rất nhỏ. Bằng không thần niệm sư đều dùng những đan dược này tăng lên thần niệm lực. Thần niệm lực thần kỳ, vĩnh viễn không phải ngươi có thể biết được, đan dược mặc dù đắt đỏ chân quý, nhưng là chỉ là nho nhỏ một điểm phụ trợ mà thôi, chân chính vẫn là dựa vào thiên phú và phương pháp tu luyện cùng các loại cơ duyên. Minh Tấn Nguyên nhìn lấy Vân Thần, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Đối với Thánh Võ Học cung cái này đệ tử, nhìn lấy sắc thực rất tuấn mắt, chỉ là tiểu gia hỏa này là Thánh Võ Học cung đệ tử, hơn nữa cũng không có tu luyện đan đạo hướng thú. Bằng không hắn thật vẫn nghĩ kỳ tốt dẻ dỗ một chút, miễn cho lãng phí thiên phú. Tiểu gia hòa này, không riêng thiên phú cường đại, xử sự, sự cũng vượt xa tuổi của hắn. Hắn cũng nhìn ra, vân thần có không ít ngũ thải quỳnh tương, không cùng hắn giao dịch, không phải ngũ thải quỳnh tương không đủ, mà là cảm thấy giá cả đắt đỏ, hoặc giả nói là không hài lòng cái giá tiền này. Một cái không thể đối phó xóa bỏ thiên tài, tốt nhất đừng trở thành địch nhân, tốt nhất trở thành bạn. Lúc nói chuyện, thần sắc trên mặt nghiêm túc vô cùng hơn nữa ánh mắt bên trong còn có một tia không bỏ hội trường đại nhân có thể hay không nói một chút ngươi được đến tin tức vân thần dừng lại ánh mắt nhìn lấy minh tấn nguyên một cái địch trần kim đan cùng một cái ma hồn kim đan có lẽ có thể đem hắn thần niệm lực tăng lên tới 40 giai nhưng là sau này thì sao chẳng lẽ còn cần nhờ ngũ thải quỳnh tương đem đổi lấy đan dược lại nói thần niệm lực toàn bộ nhờ đan dược cũng là không được muốn thật là có cái gì không được tin tức hơn nữa còn khi hắn có thể đụng chạm đến trong phạm vi hắn nói không chừng thực sự sẽ động tâm. Hai cái tin tức, hơn nữa còn có địa đồ. Cái thứ nhất là vô biên hải trong khu vực thiên không chi thành, nghe nói bên trong có đạo quả xuất hiện. Cái thứ hai chính là địa ngục ma quật, trong truyền thuyết xuất hiện qua ma hồn quả. Đạo quả cùng ma hồn quả, đều là tu luyện thần nghiệm lực siêu cấp bảo bối, nhưng là có rất ít người đạt được bảo bối như vậy, lần trước xuất hiện đạo quả cùng ma hồn quả là 30 năm trước. Cái này hai tấm đủ, một ngàn giọt ngũ thải quỳnh tương. Minh tấn nguyên tử trong túi lấy ra hai tấm địa đồ bằng da thú, địa đồ bằng da thú phía trên còn tản ra cường đại yêu thú từng tia từng tia khí tức. Từ nơi này trong hơi thở vân thần có thể cảm thấy yêu thú cường đại, hẳn là đạt đến thập tam gia yêu thú trình độ. Dùng thập tam gia yêu thú ra đến khắc họa địa đồ, cái bản đồ này chân quý tự nhiên không cần suy nghĩ. Xin thứ cho vãn bối vô lễ. Vãn bối như thế nào tin tưởng hội trưởng đại nhân nói tới chính là thật. Vân thần nhìn lấy địa đồ, trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hai loại bảo bối, Vân Thần từng nghe Long Thỏ nói qua, nhưng lại nhưng lại không biết địa phương nào có bảo bối như vậy. Trước hướng Minh Tấn Nguyên hành lễ thỉnh tội về sau, lại nói ra băn khoăn của mình. Bản tịch là tử Vân Thành đan sư công hội hội trưởng. Còn có một cái thân phận, Vân Bất Phạm là bản tịch biểu đệ, ta cũng là thánh võ học cung người. Minh Tấn Nguyên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mở miệng không nhanh không chậm nói. Đối với Vân Thần không có một điểm biện pháp nào. Nếu là cái khác võ giả dám ở trước mặt hắn dạng này nghi vấn hắn. Hắn nhất định sẽ làm cho đối phương ăn không hết ôm lấy đi. Mà cái này vân thần, trước hết mời tội lại nói ra băn khoăn của mình, coi như muốn trách tội vân thần, cũng không dễ trách tội. Ngũ thải quỳnh tương của ta không nhiều. Hội trường đại nhân nếu là thánh võ học cung người, cũng coi là vân thần tiền bối. Chẳng lẽ không cho một điểm lễ gặp mặt, dạng này nói còn nghe được sao? Giờ phút này, vân thần lo lắng bỏ đi. Dựa vào minh tấn nguyên thân phận địa vị, tự nhiên khinh thường ám toán một tên tiểu bối. Hùng chi. Cho dù có tấm bản đồ này, cũng không có thể đủ tìm tới đạo quả cùng ma hồn quả, cái bản đồ này chỉ là một cái kíp nổ mà thôi, Mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính mình, có hay không đạo quả cùng ma hồn quả vẫn là hai chuyện. Hội trường nói hắn thánh võ học cung người, cái này đối phương chắc chắn sẽ không nói mò, muốn thực sự là nói càn lời nói, vân thần chỉ phải hỏi một chút vẫn bất phàm, sự tình gì đều biết, hắn tự nhiên không cần thiết đến nói láo. Thánh võ học cung thần nghiệp lực thiên tài, cũng có luyện đan. Gia nhập đàn sư công hội lại không quá bình thường, đàn sư công hội là trung lập thế lực, bên trong rất nhiều người đều là tất cả đại thế lực nhân vật. Lễ gặp mặt, 2.000 giọt ngũ thải quỳnh tương, cho ngươi địa đồ cùng một cái địch trần kim đan, một cái ma hồn kim đan. Cho ngươi thêm một cái địch trần kim đan cùng một cái ma hồn kim đan. Minh Tấn Nguyên Triệt để bó tay rồi, bản thân không có cần đến ngũ thải quỳnh tương, ngược lại bị vân thần đến muốn gặp mặt lễ, đối phương đã trải qua mở miệng, bản thân không cho thật vẫn không thể nào nói nổi Hắn hiện tại, tâm tư đều thả ở trên ngũ thải quỳnh tương mặt, về phần kim đan những cái này, hắn đều không có để ở trong mắt. Đa Tạ hội trưởng đại nhân. Vân Thần nghe được Minh Tấn Nguyên đưa cho hắn một cái địch trần kim đan cùng một cái ma hồn kim đan, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chỉ là hai cái kim đan, giá cả thì đến được 11 ức. Địch Trần kim đan là hạ phẩm kim đan, giá trị 100 triệu kim tệ, Ma Hồn kim đan là trung phẩm kim đan, giá trị 10 ức kim tệ. Có địch Trần kim đan cùng Ma Hồn kim đan, Bản thân thì có cơ hội đem thần niệm lực tăng lên tới 40 giai. Đợi đến 40 giai thần niệm lực, Trường Sinh quyết cũng tu luyện tới đệ tam trọng, mở ra linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ 3. Lúc kia, thực lực của mình liền tăng lên trên diện rộng, ra ngoài mạo hiểm cũng liền nhiều một chút bảo hộ. 2000 giọt ngũ thải quỳnh tương, cũng chính là 20 bình ngũ thải quỳnh tương. Vậy những thứ này ngũ thải quỳnh tương đổi lấy bản thân cần, so cái gì đều đáng giá. Đây là địch Trần Kim Đan cùng Ma Hồn Kim Đan. Đạo quả cùng ma hồn quả vị trí đều là nguy hiểm trung điệp, có thể nói lên được là tuyệt địa. Nhớ kỹ, thần niệm lực không phải đan dược có thể tăng lên, chỉ là một cái phụ trợ mà thôi, chân chính tu luyện thần niệm lực vẫn phải thần kỳ công pháp và thiên phú, cùng các loại cơ duyên và khí vận. Minh Tấn nguyên từ bản thân trong túi xuất ra bốn cái bình ngọc tinh xảo. Tiện tay đem bình ngọc cùng hai tấm địa đồ hướng Vân Thần vứt ra tới, đưa cho Vân Thần độ vật thời điểm, vẫn không quên nhắc nhở dặn dò Vân Thần. Giọng nói chuyện Giống như là trưởng bối dạy bảo văn bối của mình một dạng. Văn bối đa tạ hội trưởng đại nhân dạy bảo. Vân thần đem 20 bình ngũ thải quỳnh tương lấy ra, cung kính đưa tới Minh Tấn Nguyên trước mặt. Minh Tấn Nguyên lời nói, đúng là một cái trưởng bối mới có thể nói ra được. Đối với Minh Tấn Nguyên người này, vân thần trong lòng nổi lên vẻ hảo cảm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 171, thần niệm lực 39 dai. Vân thần cùng Minh Tấn Nguyên giao dịch hảo về sau, theo như nhu cầu. Tất cả đều vui vẻ. Rời đi cung điện về sau, phục vụ viên liền dẫn vân thần đan sư công hội nhà gian. Đi qua phục vụ viên giới thiệu, vân thần vừa mới đi cung điện chính là hội trưởng chỗ ở, cũng là đan sư công hội chỗ sâu nhất hai đại cung điện một trong, một tòa là chuyên môn luyện đan, một tòa là hội trưởng chấn thủ ở cung điện. Rất nhanh, hai người liền trở về nhà gian. Ở trong nhà gian, Thạch Minh đông đám người đều vừa nói vừa cười, chờ đợi lấy vân thần trở về. Thần đệ, ngươi đã trở về Chúng ta bây giờ trở về sao? Nhìn thấy Vân Thần trở về, Vân Hàm Hi cao hứng kêu gọi. "Ừm, chúng ta bây giờ liền trở về." Vân Thần gật gật đầu, mang theo Vân Hàm Hi đám người rời đi đan sư công hội. Đi ra thời gian một ngày, hiện tại cũng cần phải trở về. Hắn bây giờ có thể nói lên được là lòng chỉ muốn về, bởi vì hắn hiện tại đem một ít chuyện xử lý, muốn phải dùng địch Trần Kim Đan tăng lên thần nhẫn lực, tranh thủ tại bên trong đoạn này thời gian đem Trường Sinh Quyết tu luyện tới đệ tam trọng. Thần niệm lực đạt tới 40 giai. Vân hàm hy đám người mang theo tràn đầy thu hoạch, trở lại thánh võ học cung. Các nàng đi ra chơi, không nghĩ tới vân thần cho các nàng nhiều đồ như vậy. Không chỉ có giá trị ngàn vạn đan dược, còn có có tiền mà không mua được ngũ thải quỳnh tương. Vân thần bỏ ra rất nhiều, nhưng là, hắn thu hoạch cũng không nhỏ, chỉ ít hiện tại có cơ hội trùng kích thần niệm lực 40 giai. Trở lại xích dương phong, vân thần liền bắt đầu bế quan tu luyện. Địch trần kim đan, mặc dù là hạ phẩm, Nhưng là linh đan không cách nào so sánh. Vân Thần nhìn lấy trong tay địch Trần Kim Đan, lớn chừng cái trứng gà, màu vàng kim nhạt. Phía trên tản ra khí tức thần bí, còn có đơn giản trận văn đang nhấp nháy, cái này trận văn chính là vì phong ấn kim đan linh tính cùng linh khí, miễn cho kim đan linh tính linh khí xói mòn. Một quả này kim đan, giá trị 100 triệu kim tệ. 100 triệu kim tệ, liền xem như địa vũ cảnh 10 năm cũng không có thể đủ kiếm được, chớ nói chi là huyền vũ cảnh cùng chân vũ cảnh. Kim đan Vậy cũng là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư tại thời khắc mấu chốt mới dùng, bởi vì cái này kim đan giá cả quá đắt, rất khó khăn luyện chế ra. Giống vân thần dạng này huyền vũ cảnh liền có được kim đan, mặc dù không phải kỳ tích, nhưng cũng là vô cùng thưa thớt, hoặc là đạt được cơ duyên lớn, hoặc là chính là siêu cấp thế lực người thừa kế. Tăng lên thần nghiệp lực hạ phẩm kim đan, bình thường đều là nhất chính quy giá cả 100 triệu kim tệ, mà tăng lên tu vi võ đạo hạ phẩm kim đan, mặc dù chính quy giá tiền là 100 triệu kim tệ. Nhưng là thường thường tại mua sắm cùng bán đấu giá thời điểm liền vượt ra khỏi chính quy giá cả. Một chút tăng lên võ đạo hạ phẩm kim đan, nói không chừng bán đấu giá đến 2 ước kim tệ. Sở dĩ tăng lên thần nghiệm lực kim đan muốn so tăng lên tu vi võ đạo kim đan rẻ hơn một chút, đó là bởi vì thần nghiệm sư bản thân liền thiếu đi, hơn nữa thần nghiệm sư sử dụng cái này kim đan cũng không ích lợi gì. Có thể nói, đối với đồng dạng thần nghiệm sư mà nói, sử dụng kim đan hoàn toàn là lãng phí đan dược và tài phú. Thần lực. Dựa vào thiên phú, dựa vào công pháp, dựa vào cơ duyên. Tâm cảnh bình tĩnh, không hề bận tâm. Trường sinh quyết vận chuyển, một giọt ngũ thải quỳnh tương nuốt xuống. Ngũ thải quỳnh tương mang theo trong veo, khiến cho cả người toàn thân lôi chân lông giãn ra, giống như là tắm suối nước nóng một dạng dễ chịu. Đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng ngũ thải quỳnh tương, đối với ngũ thải quỳnh tương uy lực cũng cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn giờ phút này, căn bản cũng không có đi hưởng thụ, mà là vận chuyển trường sinh quyết, một giọt tinh huyết tế ra tinh huyết giọt ở trên địch Trần Kim Đan mặt lập tức địch Trần Kim Đan buộc phát ra một cổ kinh khủng hồn lực năng lượng loại này rèn được đang rửa uy lực hiệu quả cường đại mãnh liệt địch Trần Kim Đan địch bụi bản thân liền là gột rửa tâm linh ý tứ tâm linh thăng hoa tử phủ thế giới chấn động vân thần công pháp vận chuyển báo nguyên thủ nhất cả người tâm linh ở vào trong sợ hãi tột cùng giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ ở trong thao thiên cự lãng lúc nào cũng có thể hủy diệt Lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt hóa thành bột mịn. Địch Trần kim đan, nhanh chóng chuyển động. Nhẹ nhẹ kim quang thoạt nhìn đặc biệt lóa mắt khác. Trên kim đan dược lực, nhanh chóng bị vân thần tu luyện trường sinh quyết hấp thu, sau đó tiến vào đến tử phủ trong thế giới, đi qua luyện hóa, hình thành vân thần thần Niệm lực. Thời gian, một giây vài giây trước. Vân thần giờ phút này đã trải qua ở vào thời khắc quan trọng nhất. Một ngày, hai ngày, đi qua. Rốt cục tại ngày thứ sáu. Vân thần rốt cục đem địch Trần Kim đan luyện hóa, Kim đan hóa thành bối bạm, địch Trần Kim đan bên trong tinh hoa cùng dược lực toàn bộ bị Vân thần cho hấp thu, chuyển hóa thành thần niệm lực, Tử phủ trong thế giới thần niệm lực nhanh chóng cuộn cuộn. Mỗi lần cuộn cuộn, thần niệm lực liền tinh thuần một chút, thần niệm lực cường độ thì càng khủng bố một điểm. Tử phủ thế giới thần niệm lực đang ở đã trải qua tốc độ khủng khiếp gia tăng. Nếu như bị cái khác thần niệm sư phát hiện hắn thần niệm lực gia tăng tốc độ, còn không phải ngoắc mồm kinh ngạc. Bởi vì địch trần kim đan tại cái khắc thần Niệm sư sử dụng, chỉ có thể hấp thụ bên trong một phần trăm dược lực. Mà, vân thần hấp thu địch trần kim đan bên trong dược lực, đạt đến 99%, đây chính là trường sinh quyết Mị Tiên Thần Niệm lực, 39 giai. Vân thần dừng lại tu luyện, thể nội trường sinh quyết tự hành vận chuyển. Nhìn lấy tử phủ trong thế giới tinh thuần thần Niệm lực khổng lồ, vân thần trên mặt lộ ra một tia thành tiểu ý cười. Hiện tại, thần Niệm lực rốt cục đạt đến 39 giai khoảng cách 40 dai cũng chỉ kém nhất dai. Trường sinh quyết, cũng đã đạt đến đệ nhị trọng đỉnh phong, chỉ kém nhất dai thần nhiệm lực khoảng cách liền có thể đạt tới trường sinh quyết đệ tam trọng. Từ 38 dai thần nhiệm lực, tăng lên tới 39 dai thần nhiệm lực, hắn hết thể sử dụng 2 bình thanh linh đan, 9 cái hồn tinh cổ ngọc, hiện tại lại dùng một cái địch trần kim đan. Đây cũng là trường sinh quyết nghịch thiên thần kỳ, nếu là nó thần nhiệm sư, từ 38 dai đạt tới 39 dai, tiêu hao đan dược và tài phú. Tuyệt đối là hắn 99 lần. Nói cách khác, cái khác thần niệm sư, tăng lên cấp này cần gần 200 bình thanh linh đan, gần 900 mai hồn tình cổ ngọc, gần 100 mai địch trần kim đan. trừ tài liệu phụ trợ cùng đan dược bên ngoài, còn cần tu luyện thần niệm lực công pháp, còn cần cơ duyên lớn lao. Có thể tưởng tượng, bình thường thần niệm sư, muốn tăng lên một giai có khó khăn dường nào, chỉ là đan dược tài phú đều không phải là một đại gia tộc cùng một cái đại tông môn có thể chống đỡ. Húng chi? liền xem như có vô số thanh linh đan cùng vô số địch trấn đan, nhưng là hồn tinh cổ ngọc những cái này lại rất khó tìm a. Nói cách khác, muốn bồi dưỡng được một cái thần nghiệm lực cường đại cường giả đó là một loại kinh thiên tiêu hao. Bồi dưỡng một cái 40 giai thần nghiệm lực thần nghiệm sư, tiêu hao tài lực cùng tinh lực, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một ngàn cái một vạn thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, đơn giản ví von, liền có thể nói rõ thần nghiệm lực tăng lên độ khó. Hiện tại 39 giai thần nghiệm lực, muốn đạt tới 40 giai thần nghiệm lực chỉ ít cần gấp hai đan dược. Vân thần cảm thụ được bản thân tử phủ thế giới thần niệm lực tinh thuần độ và số lượng, lầm bầm lầu bầu nói. Tu luyện trường sinh quyết thời gian rất dài, đối với tu vi của mình thực lực cũng cần đan dược những cái này, trong lòng cũng đều có một cái ngọn nguồn. Đan dược cũng không cần nói, thời khắc mấu chốt, muốn đem trường sinh quyết tu luyện tới cực hạn, đạt tới đệ tâm trọng, cần thời gian cũng không phải một ngày hai ngày, mà là mấy tháng thậm chí càng lâu. Đây là tại có đầy đủ đan dược tiền đề phía dưới. Nếu là tu luyện gặp được bình cảnh, vậy thì càng thêm gian nan. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 172, An Bài. Một cái địch Trần Kim Đan, đem nguyên bản 30 bát giai đỉnh phong thần nghiệp lực đột phá đến 39 giai, Thần nghiệp lực tăng lên, là trường sinh quyết rõ ràng nhất tinh tiến. Trường sinh quyết đệ nhị trọng vô cùng thần kỳ, chỉ ít có được 30 giai thần nghiệp lực. Trường sinh quyết mỗi tinh tiến một điểm, từ thần nghiệp lực phía trên liền có thể hiểu biểu hiện ra ngoài. Hiện tại thần niệm lực đạt tới 39 giai, cũng chính là trường sinh quyết đạt đến đệ nhị trọng đỉnh phong trình độ. Chỉ cần thần niệm lực đạt tới 40 giai, trường sinh quyết cũng liền đạt tới đệ tam trọng. Trường sinh quyết đệ tam trọng, có thể mở ra linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ 3, còn có rất nhiều kinh người chỗ tốt. Có thể nói, trường sinh quyết đệ tam trọng cùng đệ nhị trọng ở giữa, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Cũng chính là, 39 giai thần niệm lực cùng 40 giai thần niệm lực là một cái thiên đại đường danh giới. Hiện tại vừa mới đột phá đến 39 giai thần nhiệm lực, muốn đột phá đến 40 giai thần nhiệm lực, quá mức khó khăn, không nói trước cơ duyên, chỉ là đan dược để hắn đều có chút không chịu đựng nổi. 39 giai thần nhiệm lực. Không tệ a, so với ta nghĩ nhanh hơn một điểm. Long thỏ thanh âm tại vân thần vang lên bên hai. Nghe thanh âm của nó, so vân thần bản thân đột phá đến 39 giai thần nhiệm lực còn cao hứng hơn. Rốt cục đạt tới 39 giai thần nhiệm lực. Bất quá muốn đạt tới 40 giai thần nghiệp lực lại không phải đơn giản như vậy. Ta được đến hai tấm điệu đồ, là đàn sư công hội hội trưởng nơi đó có được, giúp ta phân tích phân tích, nhìn xem cái bản đồ này chân thực tính lớn bao nhiêu, có thể có được đạo quả cùng ma hồn quả tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Vân thần trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười thản nhiên. Muốn nói không cao hứng, vậy dĩ nhiên là giả. Thần nghiệp lực đạt tới 39 giai, so với hắn từ chân vũ cảnh đột phá đến huyền vũ cảnh còn cao hứng hơn, thậm chí. Liền xem như hiện tại đột phá đến địa vũ cảnh, hắn cũng chưa chắc có hiện tại đột phá đến 39 giai thần nghiệp lực cao hứng. Bởi vì thần nghiệp lực mạnh mẽ và chỗ tốt, so với võ đạo còn kinh khủng hơn. Tiện tay, đem linh lung đạo giới bên trong hai tấm địa đồ bằng da thú đem ra. Khi hắn lúc tu luyện, Long Thỏ đều là ở một bên cho hắn hộ pháp, không cần tiến vào linh lung đạo giới bên trong. Hơn nữa, theo vân thần thực lực tăng lên, Long Thỏ đối với vân thần cũng không giống như tiểu trước đây mọi chuyện căng dạn mà là để Vân Thần bản thân đi làm. 39 giai thần nhập lực, muốn đột phá đến 40 giai. Tiêu hao đan dược và tài phú là trước mặt mấy lần, hơn nữa thời gian cũng là vô số lần. Muốn đột phá thì càng khó khăn, cho ta xem một chút, nếu là tìm tới đạo quả cùng ma hồn quả, như vậy ngươi liền phát đạt, mặc kệ là thật là giả đều có tất yếu mạo hiểm một chuyến. Long Thọ đối với Vân Thần lời nói, hài lòng vô cùng. Bởi vì ở trong mắt nó Vân Thần càng ngày càng thành thục chơn ổn. Trên thế giới này Cường giả vi tôn, thực lực là cơ sở, nhưng là kinh nghiệm cùng sự sự lại chiếm cứ lấy rất trọng yếu nhân tố. Càng là châm ổn, sự sự càng là tỉnh táo, đối mặt chuyện thời điểm cũng không trở thành rối loạn tay chân mất đi lòng người. Lúc nói chuyện, liền nhận lấy vân thần trong tay hai tấm địa đồ. Ta trên người bây giờ hồn tinh cổ ngọc, hẳn là còn có thể trèo chống ta tu luyện hai giai thần nhiệm lực. Thanh linh đan cũng là không cần lo lắng, nhưng là địch trần kim đan cùng ma hồn kim đan, khẳng định đến 40 giai liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Nếu là mất đi những tu luyện này tài nguyên, về sau muốn lại đề thăng thần nghiệp lực liền khó khăn. Tại Long Thỏ quan sát bản đồ thời điểm, vân thần không nhanh không chậm nói. Đem băn khoăn của mình nói ra, dù sao hắn tu vi hiện tại quá thấp, ở cái thế giới này còn không cách nào đặt chân, muốn có được nhiều tư nguyên hơn rất gian nan, hiện tại thì nhìn Long Thỏ nói thế nào. Muốn thực sự là có thể tìm được đạo quả hoặc là ma hồn quả, hắn tạm thời tu luyện tài nguyên liền không cần lo. Cái bản đồ này là thật. Nhưng là mức độ nguy hiểm khẳng định rất cao. Điểm này, không cần hoài nghi, có thiên tài địa bảo địa phương đều có nguy hiểm. Thiên Không Chi Thành nơi này, cái bản đồ này là bả bối, dù sao, Vân Bất Phàm nói qua, chỉ cần ngươi ở đây trong vòng 3 năm đạt tới Địa Vũ cảnh liền cho ngươi tiến vào Thiên Không Chi Thành danh hạch. Vế phần, Địa Ngục Ma Quật, bên trong rất nguy hiểm, hơn nữa ngươi là chính đạo đệ tử, đi Địa Ngục Ma Quật, chẳng những một người phải đối mặt tất cả tà đạo thế lực đệ tử, còn muốn đối mặt kinh khủng ma khí cùng sát khí. Bất quá, ở bên trong kỳ ngộ cơ duyên cũng là rất lớn, đáng dám mạo hiểm thử một lần. Long thỏ cẩn thận quan sát một lần đồ, xác định đồ không giả. Nhưng là, cái bản đồ này bên trong tin tức, so với người khác nói còn nguy hiểm hơn, không nói thập tử vô sinh, nhưng nói là cửu tử nhất sinh lại sẽ không để cho con tin nghi. Cơ duyên, đều là cùng nguy hiểm làm bạn theo. Cái thế giới này, không biết bánh tử trên trời rớt xuống. Thiên không chi thành, là cả thiên cực sơn tất cả thế lực cao cấp nhất bí cảnh. Tiến vào bên trong nguy hiểm trung địa chỉ có địa vũ cảnh võ giả có thể tiến vào bên trong. Trong vòng 3 năm, ta đạt tới địa vũ cảnh tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là tiến vào bên trong địa vũ cảnh cường giả từng cái đều vô cùng kinh khủng. Không nói dùng, có thể có tư cách tiến vào bên trong địa vũ cảnh, đều là một cái tông môn cùng một cái gia tộc hoặc là quốc gia bên trong người nổi bật. Địa vũ cảnh nhất nhị trọng khẳng định không một chút sinh tồn hy vọng, ta phải muốn tại trong vòng 3 năm đem thực lực tu vi tăng lên một đoạn. Vân thần để ý nhất đúng là thiên không chi thành. Toàn bộ thiên không chi thành, là thiên cực sơn khu vực lớn nhất bí cảnh, cũng là thần kỳ nhất bí cảnh. Nơi này, mới là dương danh thiên hạ sân khấu. Nơi này, mới là cường giả tranh phong chi địa. Nơi này, mới là cơ duyên kỳ ngộ cùng bảo bối chỗ ẩn thân. Bất quá, muốn hôm nay thiên không chi thành, lại cần địa vũ cảnh tu vi. Địa vũ cảnh, đây chính là cường giả, cùng huyền vũ cảnh hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cường giả sự tranh lệnh cũng là ngày đêm khác biệt. Tiến vào bên trong, đều là tông môn gia tộc và quốc gia cùng thánh võ học cung thiên tài cường giả. Một cái địa vũ cảnh nhất nhị trọng căn bản cũng không có tư cách tiến vào, tiến vào cũng là chịu chết. Hắn không muốn bỏ qua lần này thiên không chi thành chuyến đi, càng không muốn chết ở bên trong. Đường ra duy nhất, cái kia chính là tăng lên thực lực của mình. Vậy chúng ta liền cân nhắc đi trước địa ngục ma quật. Đi địa ngục ma quật trước đó, chúng ta còn có rất nhiều phải chuẩn bị. Đệ nhất, tu vi của ngươi nhất định phải đạt tới huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Thần nghiệm lực cũng phải đạt tới 39 giai đình phong, ta cho ngươi muốn cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển phương pháp, còn có chính là vì chuẩn bị thần nghiệm chi binh. Trong khoảng thời gian này, ngươi toàn bộ thân tâm tu luyện, những chuyện khác ta đi giải quyết." Long Thỏ nói nghiêm túc. "Bây giờ là Vân Thần thời khắc quan trọng nhất, nó mặc dù sẽ không ra tay trợ giúp Vân Thần, nhưng lại muốn vì Vân Thần bày mưu tính kế, chân chính đi áp dụng vẫn là Vân Thần. Nếu là Vân Thần qua cái này một nấc thang, liền sẽ nhảy lên một cái." Đối với Vân Thần mà nói, Bây giờ là một kiếp, vượt qua về sau liền tiền đồ vô hạn, không cách nào vượt qua, so những thiên tài khác chậm một bước liền thua trận toàn bộ, về sau cũng chỉ có thể bình thản xuống dưới. Vậy thì tốt, vừa vặn trong khoảng thời gian này ta có thể thật tốt tu luyện một chút. Vân thần đối với Long Thỏ An Bài, không có chút nào ý kiến. Hắn biết Long Thỏ là vì tốt cho hắn, coi như Long Thỏ không nói như vậy, sắp xếp của hắn cũng là dạng này. Liên xem như muốn đi trước địa ngục ma quật mạo hiểm, cũng phải trước đem thực lực của mình tăng lên một đoạn để sau làm tốt chuẩn bị chu đáo lại vào đi, bằng không liền thật là đi chịu chết. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 173, Thực lực đại trưởng. Chỉ cần ngươi trường sinh quyết đạt tới đệ tam trọng, thần nghiệp lực 40 giai, Trường sinh quyết biết càng thêm cường đại, còn có rất nhiều thần bí chỗ tốt, ta cũng có thể phát huy cường đại bản lĩnh, đến lúc đó chúng ta liên thủ tiến về thiên không chi thành, liền càng thêm an toàn. Lúc kia, là ngươi chân chính bắt đầu bay lên thời khắc, Long thỏ nhìn lấy vân thần mở miệng nói nghiêm túc, hồng ngọc ánh mắt của đồng dạng bên trong, chớp động lên mong đợi quan mang. Nó so với ai khác đều biết trường sinh quyết tam trọng uy lực cùng chỗ tốt, cái này là một cái nhân loại thiên tài đường danh giới, cũng là vô thượng đạo cung truyền thừa chi nhân chân chính bắt đầu bay lên ngày. Trường sinh quyết tam trọng trước kia, đều là tại vì đằng sau đặt nền móng, hoặc giả nói là đang khảo nghiệm môn hạ đệ tử mà thôi. Ta trong khoảng thời gian này bế quan. Vân thần nghe long thỏ lời nói, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong Hắn hiện tại rất muốn biết trường sinh quyết đệ tam trọng về sau, sẽ có cường đại cỡ nào chỗ, còn có cái kia linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ 3 về sau có nhân vật gì chờ lấy hắn. Chỉ là, hiện tại mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại biết điều không hỏi Long Thỏ. Bởi vì hỏi Long Thỏ cũng sẽ không nói cho hắn. Hiện tại, hắn cần phải làm là đem tu vi tăng lên, đem thần niệm lực tu luyện tới 39 giai đỉnh phong, đạt tới 40 giai tự nhiên thì tốt hơn. Sau đó, vân thần tiến vào tu luyện điên cuồng hình thức. Mỗi luyện hóa một cái chân khí đan liền diễn luyện một bên tam tuyệt kiếm pháp, tu luyện cửu chuyển bá thể, đem thể lực và chân khí tiêu hao hầu như không còn. Sau đó liền luyện hóa thanh linh đan hoặc là luyện hóa hồn tinh cổ ngọc tăng lên thần niệm lực. Bất kể là tu luyện tu vi võ đạo còn là tu luyện thần niệm lực, trường sinh quyết đều ở nhanh chóng tăng lên. Nói cách khác, hắn chỉ cần tại tu luyện, mặc kệ tu luyện cái gì, trường sinh quyết đều ở vận chuyển tu luyện. Khi hắn bê quan tu luyện thời điểm, thánh võ học cung cũng không có nhàn rỗi. Nội môn Huyền Vũ Cảnh năm vị trí đầu thiên tài cũng dần dần đột phá đến địa vũ cảnh. Tại Huyền Vũ Cảnh lắng động lâu như vậy, một khi đột phá, liền thực lực khủng bố cường hãn vô song. Mặc dù chỉ có địa vũ cảnh nhất trọng, nhưng là thực lực lại có thể cùng bình thường địa vũ cảnh tam trọng chống lại. Cùng lúc đó, vô số địa vũ cảnh thiên tài cũng đang nỗ lực tu luyện, chính là vì tiến về thiên không chi thành. Có thể nói, Thánh võ học cung bên trong, bất kể là chân vũ cảnh ngoại môn đệ tử, vẫn là nội môn Huyền Vũ Cảnh đệ tử hoặc là địa vũ cảnh cứng, giả, đều toàn diện tiến vào một cái lúc tu luyện kỳ. Thời gian, từng ngày đi qua, xích dương phong phía trên, ở vào bên trong bế quan. Ngẫu nhiên thanh la mấy cái này tiểu nha đầu đi xích dương phong, vốn là tìm vân thần chơi. Nhưng lại gặp được vân thần đang bế quan tu luyện, chỉ có thể tìm vân hàm hi chơi đùa. Đi rất nhiều lần, vân thần đều là ở vào bên trong bế quan. Bất chi bất giác, thời gian đã qua 9 tháng. Cái này ngày, cũng là vân thần tròn 17 tuổi thời gian. Hiện tại, hắn cũng từ một thiếu niên biến thành một thanh niên, hình dạng không có biến hóa chút nào, ngược lại thoạt nhìn càng thấy thanh tú. Nhưng là, tu vi của hắn thực lực lại bay vọt vậy tăng lên. Thời gian 9 tháng bên trong, vân thần chưa bao giờ bước ra cung điện một bước. Đều là ở vào trong tu luyện, đói thì ăn một cái linh quả. Thời gian 9 tháng, vân thần tu vi tại trường sinh quyết cùng chân khí đan cùng thần tú đan trùng kích phía dưới, rốt cục tiến vào huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, bất quá đan dược cũng đã tiêu hao hết. Đan dược đối với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì, chỉ cần thực lực Tu Vi có thể tăng lên, cái khác tài nguyên hắn không có chút nào đau lòng. Huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong Tu Vi, lực lượng cũng đạt tới 87 mưu chi lực. Hiện tại nếu là đối đầu nhạc thiên bằng bọn hắn, không nói nhẹ nhõm thắng lợi, nhưng lại không biết mang đến cho hắn áp lực. Trừ Tu Vi võ đạo đạt tới huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, thân niệm lực cũng đạt tới 39 giai đỉnh phong, trả ra đại giới chính là dùng hết bốn bình thanh linh đan, 22 mai hồn tình cổ ngọc. Một cái địch Trần Kim Đan cùng một cái ma hồn kim đan. Hiện tại, ở trên người hắn trừ một cái ma hồn kim đan cùng một chút hồn tinh cổ ngọc bên ngoài, không còn có tăng lên thần niệm lực đan dược. Ma hồn kim đan, trung phẩm kim đan, uy lực vô cùng thần kỳ. Nhưng cũng không có có thể làm cho hắn đem thần niệm lực tăng lên tới 40 giai, để hắn cảm nhận được một tia bề bại. Mặc dù còn có một cái ma hồn kim đan, nhưng là hắn lại sẽ không sử dụng nữa, bởi vì thần niệm lực đã đạt đến bình cảnh, muốn lại đề thăng cũng chỉ có thể đột phá trường sinh quyết đệ nhị trọng đến đệ tam trọng chỉ là muốn đột phá trường sinh quyết bực nào gian nan thân nghiệm lực cùng tu vi đều đạt tới mục tiêu dự chủ trong lòng cũng tính hài lòng cửu chuyển bá thể cũng đạt tới đại thành tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất hoàn mỹ hóa cảnh đã trải qua đăng phong tạo cực chỉ kém đột phá đến chiêu thứ hai hiện tại hắn tất cả võ kỹ cùng công pháp đều đạt đến một cái cực hạn muốn tiến bộ cũng chỉ có thể đột phá cũng nên ra ngoài đi một chút vân thần thoáng sửa sang một chút quần áo Sau đó liền đi ra khỏi phòng, đi vào trong cung điện thời điểm, vừa hay nhìn thấy Vân Hàm Hy tại trong đình nghỉ ngơi, mang trên mặt vẻ mỉm cười, hướng đình đi tới. "Thần đệ, ngươi xuất quan, ta đều nhìn không thấu ngươi tu vi cảnh giới." Vân Hàm Hy nhìn thấy Vân Thần tới, một mặt mặt của trầm tư trên vỏ trứng, lộ ra nụ cười cao hứng, hướng Vân Thần chạy tới, lôi kéo Vân Thần cánh tay, bộ dáng hài lòng vô cùng. "Huyền Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, ngươi tự nhiên nhìn không thấu." Vân Thần cười cười nói, tu vi cảnh giới, hắn đương nhiên sẽ không đi ẩn tàng cái gì. Một cái chỉ là huyền vũ cảnh mà thôi, căn bản cũng không có ẩn nút tất yếu. Huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, khoảng cách địa vũ cảnh chỉ có cách xa một bước a. Vân Hàm Hi nghe được Vân Thần lời nói, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ thần sắc. Mặc dù Vân Thần đã sớm huyền vũ cảnh cửu trọng, hiện tại đi qua 9 tháng, nhưng cũng không có nghĩ đến Vân Thần đem tu vi tăng lên tới thập trọng đỉnh phong trình độ, khoảng cách địa vũ cảnh chỉ có cách xa một bước. Cái khác võ giả Muốn từ Huyền Vũ cảnh cửu trọng đạt tới thập trọng đỉnh phong, chí ít cũng phải thời gian 3, 4 năm, một chút thiên tài cũng phải hơn 1 năm thời gian, không nghĩ tới Vân Thần chỉ cần 9 tháng. Nàng tự nhiên không biết, Vân Thần từ Huyền Vũ cảnh đến Huyền Vũ cảnh thập trọng, kỳ thật mới dùng 3 tháng, cái khác thời gian nửa năm đều ở tu luyện trường sinh quyết tăng lên thần nhiệm lực, thời gian nửa năm tu luyện trường sinh quyết, tu vi cũng đạt tới thập trọng đỉnh phong. Muốn đạt tới Địa Vũ cảnh, không phải đơn giản như vậy. Qua một đoạn thời gian, Ta liền phải đi ra ngoài một bận. Người ngay tại xích dương phong hảo hảo tu luyện. Vân thần ngồi tại trong đình trên ghế, mở miệng nói với Vân Hàm Hy. Trên thế giới này, hắn là độc thân. Trừ Vân Hàm Hy cùng Trung Linh Tú cùng Thạch Minh đông bọn hắn, hắn cùng những người khác cũng không quen tất. Đi chỗ nào a? Vân Hàm Hy không thôi nhìn lấy Vân thần, nàng muốn cùng Vân thần cùng đi, nhưng ngẫm lại thực lực của mình, đi chẳng những không thể giúp Vân thần, ngược lại là đi liên lụy Vân thần. Địa ngục ma quật. Ta hiện tại tu vi đã đến bình cảnh, đi vào trong tôi luyện một đoạn thời gian mà thôi. Chớ nói ra ngoài, miễn cho dẫn suốt cái gì phiền toái không cần thiết. Vân thần nhìn thấy Vân Hàm Hy dáng vẻ, trên mặt lộ ra một cái nét cười của cổ vũ. Địa ngục ma quật sắc thực khủng bố, nhưng là một cái thích hợp tu luyện tôi luyện võ giả nơi đến tốt đẹp. Lần này đi địa ngục ma quật, chính là nghĩ tại bên trong tìm tới ma hồn quả, đem chính mình thật tốt tôi luyện một phen. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé thần kỳ con thỏ vân thần kết thúc tu luyện ngày thứ hai liền mang theo long thỏ rời đi thánh võ học cung rời đi thánh võ học cung về sau cũng không có đi tử vân thành triển khai mà là thân hình cực xa mới chạy vội thời gian 9 tháng bên trong chẳng những tu vi tăng lên thân nghiệm lực tăng lên cửu chuyển bá thể tăng lên cửu trọng huyễn ảnh cũng đạt tới đệ nhị trọng đỉnh phong võ chi quang dực mặc dù còn không có hình thành nhưng là ngưng ra hảo quang càng đậm hiện tại tốc độ của hắn gần mỗi giây trăm mét trình độ nhanh chóng chạy vội Hướng phía chân trời mà đến, rời đi thánh võ học cùng, liền vân hàm hi một người biết, những người khác hắn cũng không có đi chào từ biệt, dù sao chỉ là ra ngoài lịch luyện mà thôi, tối đa cũng chính là 1-2 năm công phu mà thôi. Đợi đến thực lực mình tăng lên về sau phải trở về thánh võ học cùng, chuẩn bị tiến vào thiên không chi thành. Trong khoảng thời gian này, ta cho ngươi hỏi thăm rõ ràng. Địa ngục ma quật tại thiên cực sơn tận cùng phía bắc, khoảng cách thiên cực sơn 10 vạn dặm. Long thỏ tại vân thần trên vai, thanh âm truyền đến vân thần trong hai. Tại vân thần tu luyện trong khoảng thời gian này, nó giúp vân thần nghe một chút liên quan tới địa ngục ma quật sự tình, mặc dù một con thỏ sẽ không đi theo những nhân loại khác giao lưu, nhưng là dựa vào nó khả ái bề ngoài cùng sinh sắn thân thể, tại thế lực khác trong tàng thư các quang lâm một lần. Đạt được những tin tức này, cũng không phải là rất khó khăn. Chứ nghe ngóng liên quan tới địa ngục ma quật tin tức bên ngoài, hắn còn giúp vân thần nghe một chút tiến vào địa ngục ma quật cần vật phẩm, cái này thời gian mấy tháng, nó nhưng nói là không có ngừng xuống. Vừa vặn ta có thể tu luyện cửu trọng huyết ảnh. Tiếp tục như vậy, nói không chừng tại ta đạt tới địa vũ cảnh thời điểm, võ chi quang dược liền chân chính tạo thành. ngươi nói bích là thành, so với tử vân thành thế nào. Vân thần chớp động lên thân hình, một bên nhanh chóng chạy vội, một bên nói chuyện với long thỏ. Khoảng cách 10 vạn dặm, bình thường người bình thường, ít nhất cũng phải thời gian 3, 4 năm. Chân vũ cảnh võ giả cũng cần mấy cái càng thời gian, huyền vũ cảnh võ giả nhanh chóng chạy vội, cũng phải thời gian một tháng Bất quá những cái này xuống dưới liền sẽ mệt mỏi buôn hội. Nói như vậy, đường dài đi đường đều là cưới yêu thú. Chỉ là vân thần bây giờ còn chưa có yêu thú và tọa kỵ, hắn cũng không thể đem Long Thỏ xem như tọa kỵ đi. Bắt đầu nghe được Long Thỏ nói đi trước một chuyến Bích Lạc Thành, trong lòng đối với Bích Lạc Thành cảm thấy hiếu kỳ. Hơn nữa, cái này một khoảng cách, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng khoảng cách rất xa đến rèn luyện thể lực của mình cùng tốc độ, đem cửu trọng huyễn ảnh tăng lên. Bích Lạc Thành Là tiến vào địa ngục ma quật cuối cùng một tòa thành trì. Giống như là tử vân thành giống như thiên cực sơn. Bất quá, bích lạc thành nơi này đều là tà đạo thế lực, còn có cường đại chính đạo cường giả. Xuất hiện ở đây vật phẩm cung bà bối, so tử vân thành cường đại rồi vô số lần, điểm này ngươi có thể tưởng tượng đến, hơn nữa, chúng ta còn muốn tại tử vân trong thành mua sắm một chút đan dược và nhất định phải vật dụng. Long thỏ mở miệng không nhanh không chậm vừa nói, dù sao cũng không cần nó chạy bởi vì nó giờ phút này chính ngồi sổm ở vân thần trên vai. Cũng chính là long thỏ khả ái như vậy tiểu bất điểm, nếu là nó yêu thú của hắn dám ngồi sổm ở trên vai hắn, hắn không được đem cái kia yêu thú sẽ thành mảnh nhỏ. Xác thực, ta đạo thế lực làm việc không có gì cấm kỵ. Xuất hiện vật phẩm lai lịch cũng đều bất chính. Vân thần tự nhiên biết đạo lý này, từ vân thành có thánh võ học cùng cùng thập bát quốc quản lý, bao nhiêu còn có trật tự có thể nói, võ giả làm việc cũng có một chút cố kỵ. Không giống tà đạo thế lực như thế không có gì cấm kỵ. Cứ như vậy, Binh Lạc Thành xuất hiện bảo bối liền so tử Vân Thành mạnh hơn nhiều, hơn nữa nơi này cũng đã trở thành vô số võ giả cùng tà đạo võ giả giao dịch thiên đường. Nhưng là, ở trong này giao dịch, trừ có kinh thiên tài phú, vẫn phải có thực lực cường đại. Bởi vì nơi này là tà đạo thế lực địa bàn, giết người đoạt bảo cũng đều là trắng trợn, chiếm được bảo bối, tuyệt đối là sẽ bị truy sát cấp đoạt, không có thực lực cường đại, cũng không cần đi cạnh tranh bảo bối bằng không mạng nhỏ khó đảm bảo. Ngươi bây giờ đến làm một dạng thần niệm chi binh, đến lúc đó cũng có thể tại tu luyện thần niệm lực công kích về sau sử dụng. Hơn nữa, ngươi còn ác hơn hung ác vơ vét tài phú mới được, bởi vì ta đã tìm được chế tạo thần niệm chi binh biện pháp, cái này thần niệm chi binh, nếu là chế tạo thành công sẽ kinh thiên động địa. Chủ yếu vật liệu chính là hủy diệt thánh tinh, đem hủy diệt thánh cảnh uy lực phát huy đến cực hạn. Long phạo ngữ khí nghiêm túc, bên trong còn mang theo hưng phấn. Bởi vì Nó muốn tham dự chế tạo cái này thế gian vô địch thần niệm chi binh. Trong lòng đã trải qua tưởng tượng đến đó một kiện khủng bố hủy diệt thần niệm chi binh chế tạo ra đến buộc phát ra huy lực. Con thỏ. ngươi nói cho ta biết. ngươi trừ biết trận đạo bên ngoài, còn có con đường luyện khí. Vân thần dừng lại, quay đầu nhìn một chút trên vai long thỏ, chăm chú hỏi. Hắn biết long thỏ đi theo linh lung tiên tử, biết đến khẳng định rất nhiều. Còn biết long thỏ có một ít thần kỳ đặc thù bản lĩnh, trận đạo cùng huyến thuật chính là một cái trong số đó Cựu truyền bá thể tu luyện đột phá một chút phương pháp cũng là Long Thỏ nghĩ ra được, liền thần cấp tu luyện công pháp đường tắt đều biết, muốn nói Long Thỏ không thần kỳ, đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Chỉ là, hắn bây giờ nghĩ biết Long Thỏ có phải hay không là trừ trận đạo huyện thuật những cái này, hay là một chút nó bản lãnh của hắn. Ngươi bây giờ cách trường sinh quyết cũng rất gần. Nói cho ngươi cũng không sao, chỉ bất quá ta chỉ làm ta nên làm. Cũng chỉ làm ta thích việc làm, cái khác ngươi cũng đừng nghĩ. Ta xác thực biết luyện đan luyện khí. Luyện chế đan dược chính là người trưởng sinh quyết cần, còn có thể chế tạo không gian bảo bối, ta tồn tại, là thiên địa vũ trụ độc nhất vô nhị. Long thỏ nhìn thấy vân thần dáng vẻ, liên tưởng đến vân thần hai năm này sở tác sở vi, đủ thấy vân thần đã thành thủ. Một chút lúc đầu hiện tại không nghĩ nói cho vân thần, nhưng là bây giờ cảm thấy nói cho vân thần cũng không sao, dù sao vân thần bây giờ cách trưởng sinh quyết chỉ có cách xa một bước, sớm muộn là muốn nói cho vân thần. Lúc nói chuyện, trong con ngươi chớp động lên tia sáng kỳ dị. Đây là tự hào của nó, toàn bộ thiên địa vũ trụ, nó là độc nhất vô nhị. Quả là thế. Vân thần nghe được Long Thỏ lời nói, trong lòng sắc thực rung động. Không nghĩ tới một cái con thỏ, lại là mười hạng toàn năng, cái gì cũng biết. Luyện đan, luyện khí, trận đạo, huyến thuật, tầm bảo, phương pháp tu luyện, nhưng cái này không gì không giỏi. Trọng yếu hơn chính là, Long Thỏ còn nói luyện chế đan dược chính là trường sinh quyết cần, chế tạo bảo bối là không gian một loại, cái này đã không cách nào dùng nghịch thiên để hình dung. Trong lòng của hắn rất muốn biết Long Thỏ lợi hại như vậy, làm sao sẽ bị phong ấn tại linh lung đạo giới không gian trong thế giới. Nhưng là hắn nhưng không có hỏi ra. Chỉ cần ngươi có tải phú cùng vật liệu, ta liền có thể vì ngươi định chế ngươi cần đan dược và binh khí. Đương nhiên, đây đều là có hạn chế, ngươi nếu là định dùng ta tới luyện đan luyện khí xuất ra đi bán, ý nghĩ này tốt nhất đừng có, bởi vì đây là không thực tế. Long Thỏ nhìn thấy Vân Thần sắc mặt bình tĩnh, lập tức cảnh giác nhìn Vân Thần một chút. Mở miệng nói với Vân thần. Vấn đề này, nó nhất định phải nhắc nhở Vân Thần, dù sao, chỉ cần là vạn vật sinh linh, đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Ngươi cho ta Vân Thần là ai? Vân Thần trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn không phải người ngu, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, hơn nữa, hắn cũng không muốn dựa vào ngoại lực đến để thăng bản thân, muốn chân chính cường đại, nhất định phải dựa vào chính mình cố gắng mới được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 175, Bích Lạc Thành. Thời gian trôi qua từng ngày, Vân Thần nhanh chóng ở trong núi non trùng điệp mặt không ngừng chạy vội. Nhanh chóng chạy vội, tu luyện cửu trọng huyền ảnh, luyện hóa đan dược tu luyện trường sinh quyết, chỉ có đang nhanh chóng tiêu hao thời điểm mới có thể nhanh chóng tăng lên, đây là Vân Thần lục lọi ra tới quy luật. 20 ngày, Vân Thần rốt cuộc đã tới Bích Lạc Thành bên ngoài. Bích Lạc Thành, ở vào địa ngục ma quật ở tại hoang mạc chi địa. Nơi này cũng là chính đạo thế lực cùng tà đạo thế lực tít ngoài rìa chỗ, cường đại chính đạo võ giả cùng cường đại ta đạo võ giả mới dám tới nơi này. Đại Khái nhìn thoáng qua Bích là Thành, Vân Thần trong lòng có một điểm hiểu rõ. Cái này một tòa thành trì, so với tử Vân Thành còn muốn lớn hơn một chút. So sánh tử Vân Thành, nơi này khác nhau lớn nhất là sát khí sát khí, còn có bạo loạn khí tức, cho người ta một loại không cảm giác an ninh. Ở chỗ này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cường đại chính đạo võ giả cùng tà đạo võ giả. Đánh nhau ẩu đả, giết người đoạt bảo, nơi này võ giả đã trải qua thành tòi quen. Duy nhất để Vân Thần cảm thấy ưa thích. Chính là chỗ này là cường giả vi tôn. ta đạo thế lực cùng chính đạo thế lực, giữa bọn hắn khác nhau lớn nhất là sự sự phong cách. Chính đạo võ giả làm việc chí ít mặt ngoài muốn đem đạo lý, không biết minh mục trường đảm giết người phóng hỏa, nhưng lại biết âm thầm động thủ. ta đạo võ giả bất kể làm cái gì, đều là không có gì cấm kỵ, giảng cứu chỉ thẳng hướng. Sau đó chính là phương pháp tu luyện cũng không giống nhau, có tà đạo võ giả thậm chí dùng nhân loại tinh huyết cùng tinh huyết của hài nhi tới tu luyện. Sử dụng công pháp võ kỹ cũng đều ác độc vô cùng. Bích lạc thành bên trong chính đạo tà đạo võ giả, đều không khác mấy, trừ phục sức phía trên có khác nhau, còn có chính là công pháp và hơi thở. Cao ngạo võ giả, bất kể chính đạo vẫn là tà đạo, đều có cá tính của mình. Ở chỗ này, có top 5 top 3 họp thành đội, cũng có độc lai độc vãng cường giả, ở chỗ này, vẫn là huyền vũ cảnh võ giả nhiều nhất, địa vũ cảnh cường giả cũng không ít. Về phần thiên vũ cảnh, mặc kệ ở trong cái kia đều khó mà nhìn thấy. Dù sao thiên cực sơn cái này một mảnh, thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư không nhiều, những võ đạo này đại tông sư, đều là tại tầm bảo hoặc là tu luyện. Vân thần sắc mặt bình tĩnh, từng bước một hướng bích lạc thành đi đến. Đối với vân thần xuất hiện, đưa tới không ít võ giả chú ý. Dù sao nhìn vân thần bộ dáng, không hề giống là một cường giả, nhân vật như vậy, ở trong này đều là thụ khi dễ đối tượng. Tiểu tử, mới tới A. Ngay tại vân thần mới vừa tiến vào bích lạc thành thời điểm, Một cái cao lớn tà đạo võ giả mang trên mặt nhe răng cười đi tới, trên người tản ra khí thế kinh khủng, tu vi đã trải qua đạt tới huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Nhìn thấy cái này cao lớn tà đạo võ giả đối phó vân thần, không ít tà đạo võ giả đều là mang theo ánh mắt hưng phấn. Một chút chính đạo võ giả, tại đứng xa xa nhìn. Cút! Vân thần bay thẳng đến phía trước hành cầu, hoàn toàn không nhìn cái này tà đạo võ giả tồn tại. Hắn cũng không nghĩ tới bích lạc thành bên trong loạn như vậy nhìn thấy hắn vừa mới vào thành liền muốn ăn cướp hắn. Nhưng là, nếu đến nơi này, hắn cũng không có cố kỵ. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Muốn ở chỗ này sống sót, liền phải xuất ra bản lĩnh của mình mới được, bằng không ngươi ngay cả không còn sót cả xương. Muốn chết. Cao lớn tà đạo võ giả không nghĩ tới một cái chính đạo võ giả lại tới đây, còn dám lớn lối như vậy, ngay trước nhiều như vậy võ giả mặt không nhìn hắn tồn tại, lập tức nổi trận lôi đình To lớn nắm đấm hung hăng hướng vân thần mà kích mà tới Huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, thực lực vô cùng kinh khủng. Mắt thấy cái này tà đạo võ giả nắm đấm liền muốn oanh bạo vân thần đầu, vân thần dùng tay. Xuy. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang xuất hiện, cao lớn tà đạo võ giả công kích nắm đấm ở giữa không trung ngừng lại, thần sát trên mặt hoảng sợ, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, dần dần trở nên cho tàn. Chỉ thấy, cao lớn tà đạo võ giả trên cổ mặt, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết máu. Về ngoành. Cao lớn tà đạo võ giả thân thể ngã xuống. Ở trên địa dương lên một trận bụi đất, Vân Thần từ đầu đến cuối cũng không có dừng xuống bước chân. Từ cao lớn Tà Đạo Võ Giả đối phó Vân Thần bắt đầu, lại rót cao lớn Tà Đạo Võ Giả đến cùng tử vong, toàn bộ quá trình trước sau không đến 2 giây công phu, tất cả chính đạo võ giả cùng Tà Đạo võ giả đều ở vào chấn kinh bên trong ngốc trệ. Giờ phút này, bọn họ cũng đều biết cái này nhìn như văn nhược võ giả không đơn giản, không thể đi trêu chọc. Phải biết, cao lớn Tà Đạo võ giả là Huyền Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, chỉ có địa vũ cảnh cứng, giả. Ở trong bích lạc thành mặt, cái này cao lớn tà đạo võ giả cũng coi như được nhân vật số một, nhưng cũng không nghĩ tới vừa đối mặt liền bị một cái nhìn như văn nhược võ giả đánh chết. Đây là ai a? Thánh võ học cung vẫn là thập bắt quốc. Hẳn là gia tộc khác cùng thế lực. Một chút thiên tài võ giả, chúng ta hẳn là đều nghe nói qua. Cũng chưa chắc, thật nhiều siêu cấp thiên tài đều rất ít truyền ra ngoài. Cái này, tựa như là thánh võ học cung vân thần Vân thần nhanh chóng rời đi, hướng nội thành bên trong đi đến. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, hắn đến đưa tới không ít cường giả chú ý. Chính đạo thế lực thiên tài là tà đạo thế lực giết chết đối tượng. Tà đạo thế lực thiên tài, chính đạo thế lực cũng muốn biện pháp đem tà nói thiên tài bóp chết tại trong trứng nước. Vân thần tại Thiên Cực Sơn Thánh võ học cung bên trong cường thế quật khởi, trở thành Thánh võ học cung yêu nghiệt nhất tồn tại. Hơn nữa Vân thần trưởng thành nhanh vô cùng, tà đạo thế lực tự nhiên không nghĩ bỏ mặc dạng này một thiên tài trưởng thành. Tự nhiên mà vậy, Vân Thần liền trở thành vô số Tà đạo thế lực xóa bỏ đối tượng, cũng là vô số Tà đạo thiên tài đánh chết đối tượng, thậm chí vô số chính đạo thiên tài, đối với Vân Thần cũng không phải như thế hữu hảo. Ngày mai, Bích Lạc Thành dưới mặt đất phòng đấu giá có một trận đấu giá. Chính ngươi suy nghĩ biện pháp tranh thủ danh hạch. Tiến vào nội thành về sau, Vân Thần tìm một cái khách sạn ở đi vào. Mặc dù Bích Lạc Thành bên trong Tà đạo thế lực vô số, cũng thường thường giết người đoạt bảo, nhưng là tại trong khách sạn, nhưng phải tuân thủ quy tắc. Trong khách sạn là không thể đánh nhau đánh lột, coi như ngươi cường đại tới đâu, nếu là tại trong khách sạn nháo sự, liền sẽ lọt vào siêu cấp cường giả diệt sát. Đây cũng là khách sạn giá cả đắt giá nguyên nhân chủ yếu. Bình thường khách sạn, một ngày cũng liền một hai trăm kim tệ, tốt cũng liền một hai vạn kim tệ. Nhưng là, vân thần ở tại một nhà khách sạn này, một ngày lại để cho một trăm vạn kim tệ, một triệu kim tệ, bình thường huyền vũ cảnh võ giả căn bản là không bỏ được ở. Và ở khách sạn về sau, Long thọ liền nói với vân thần. Ngươi có muốn hay không đi với ta? Vân thần nhìn thoáng qua gục lên bàn long thỏ, mở miệng hỏi. Không đi. Long thỏ rứt khoát vô cùng. Vậy tự ta đi. Vân thần chỉnh sửa một chút, những cái này sự tình đơn giản, đương nhiên sẽ không đi làm phiền người khác. Dưới mặt đất phòng đấu giá, bên trong bảo bối hẳn không ít, đến lúc đó ở bên trong mua sắm một chút bảo bối, chuẩn bị tiến vào địa ngục ma quật. Cũng coi là là tiến vào địa ngục ma quật làm chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, vân thần đã đi ra ngoài. Lưu lại long thỏ tại khách sạn trong phòng đi ngủ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 176, Thần Niệm Chi Minh. Thánh võ học cung chính là cái kia vân thần, đến rồi Bích Lạc Thành. Xem tình hình, hẳn là muốn đi trước địa ngục ma quật, đến lúc đó phái người tiến vào địa ngục ma quật đem hắn giải quyết. Bích Lạc Thành bên trong, một tòa an tĩnh phủ đệ trên đại điện, một cái thiên vũ cảnh áo đen cường giả đạt được phía dưới đệ tử bầm báo, biết Thánh võ học cung ngày mới đi đến được Bích Lạc Thành Bình thường thiên tài, ta đạo thế lực căn bản cũng không để ý, nhưng là đối với một chút chính đạo siêu cấp thiên tài, tự nhiên là không thể không phòng. Huyền vũ cảnh bên trong, có rất ít người là đối thủ của hắn. Ta xem chỉ có để bên trong địa vũ cảnh xuất thủ, lại nói, địa vũ cảnh cường giả tại địa ngục trong động ma đối phó thánh võ học cung thiên tài huyền vũ cảnh, liền xem như thánh võ học cũng biết, cũng không làm gì được chúng ta. Ở dưới đại điện mặt không ít võ đạo đại tông sư, cũng bắt đầu nói ra đề nghị của mình. Chỉ cần có thể diệt sát tên thiên tài này, đánh đổi một số thứ cũng không quan tâm. Chỉ cần thiên vũ cảnh không động thủ là được. Chỉ là một cái huyền vũ cảnh tiểu bối mà thôi. Ngôi ở chủ vị võ đạo đại tông sư mở miệng nói ra. Địa ngục trong động ma, bên trong không có thiên vũ cảnh ở bên trong, nhưng lại có vô số huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh ở bên trong. Vân thần muốn thực sự là tiến vào địa ngục ma quật, đó hoàn toàn là muốn chết. Thiên cực sơn thánh võ học cùng không thể lại xuất hiện cái gì thiên tài siêu cấp. Bằng không về sau chúng ta tại thiên cực sơn liền không cách nào đặt chân. Đồng dạng là ở trong bích lạc thành mặt, vân thần đến, đưa tới một chút võ đạo đại tông sư chú ý. Thiên vũ cảnh mặc dù không có khả năng dễ dàng xuất thủ gạt bỏ huyền vũ cảnh, nhưng lại có thể quay phía dưới siêu cấp thiên tài, đến một lần lịch luyện bản thân thế lực thiên tài, thứ hai là đem đối thủ thiên tài cho gạt bỏ. Địa ngục ma quật, có tiến không ra. Tiến vào bên trong hoàn toàn là muốn chết. Địa ngục trong động ma là thiên ma điện cùng hắc bảng thiên hạ. Thánh võ học cung đệ tử tiến vào bên trong, hoàn toàn là muốn chết. Một cái nho nhỏ huyền vũ cảnh mà thôi, không cần đến như thế quan tâm. Cái thế giới này, không thiếu nhất chính là thiên tài, nhưng là lại có mấy cái ngày mới trở thành cường giả. Một chút cường đại tà đạo thế lực, đều là âm thầm đối với vân thần làm ra một chút thủ đoạn. Chuẩn bị đem vân thần gạt bỏ tại địa ngục trong động ma. Trừ phi vân thần không đi địa ngục ma quật, bằng không liền chỉ có một con đường chết. Mà, tại tà đạo thế lực đối tượng vân thần, Giờ phút này đã trải qua hồi đến khách sạn Dưới mặt đất phòng đấu giá Mặc dù rất khó đi vào Nhưng đó cũng chỉ là nói kim tệ cùng tài phú hạn chế Nếu là có tiền Dưới mặt đất phòng đấu giá còn ước gì ngươi đi vào Vân thần dùng một ngàn vạn kim tệ Ở dưới địa trong phòng đấu giá Là một cái khách quý danh lạch Đương nhiên không có ai biết hắn là thánh võ học Cung đệ tử bởi vì hắn sớm đã đem Quần áo cho đổi Lại nói bích lạc thành bên trong cũng chỉ có thiên ma điện Cùng hắc bảng võ giả còn có vạn yêu chi môn cùng thiên thanh giáo cường giả. Chính đạo thế lực ở giữa bất hòa, ta đạo thế lực ở giữa cũng là như thế. Giải quyết. Vân thần trở lại khách sạn, mang trên mặt nụ cười hài lòng. Nhưng là, hắn lời vừa mới nói xong, liền gặp phải Long thọ khinh thường. Một cái như vậy sự tình đơn giản, có gì đáng giá cao hứng. Long thọ khinh thường nhìn Vân thần một chút. Bất quá Vân thần đối với Long thọ lời nói cũng không có để ý, đây đúng là nhất kiện đơn giản sự tình mà thôi. Không cùng Long thọ Thỏ khí Ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Bích lạc thành bên trong, khách sạn là an toàn nhất, chỉ cần tại trong khách sạn, liền sẽ không có người tùy tiện tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên, sự tình cũng có ngoại lệ thời điểm. Một khỏa chân khí đan cửa vào bên trong. Trường sinh quyết nhanh chóng vận chuyển, đem chân khí đan luyện hóa. Cả ngươi cũng tiến vào không minh chi cảnh, đối với ngoại giới tất cả chẳng quan tâm. Đợi đến lần nữa khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Lần này ra ngoài, Long Thỏ đi theo vân thần. Bởi vì hắn muốn giúp Vân Thần mua sắm thần nghiệm chi binh. Vân Thần cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thần nghiệm chi binh, nhất định là hoàn toàn không biết gì cả, nó không đi cùng, nhất định là không yên lòng. Hoan Nên Quang Lâm vạn bảo các. Không biết các hạ là cần đan dược, vẫn còn cần linh khí. Vân Thần mới vừa đến một nhà tương đối lớn cửa hàng phía trước, một cái hỏa kế liền đi lên phía trước, cung kính hướng Vân Thần chào hỏi hành lễ. Hỏa kế trên người phục sức, nhìn không ra là chính đạo thế lực vẫn là tà đạo thế lực nhưng Bất kể là chính đạo thế lực vẫn là tà đạo thế lực, tại làm ăn thời điểm, cho tới bây giờ sẽ không phân đối tượng là ai, chỉ cần đối tượng có kim tệ là được. Ta cần một món binh khí. Mang ta nhìn xem. Vân thần mở miệng nói ra, vừa nói chuyện, một bên hướng vạn bảo các bên trong đi đến. Vạn bảo các rất lớn, tổng cộng chia làm 3 tầng. Bình thường huyền vũ cảnh đều ở tầng thứ nhất, tầng thứ 2 là huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh sử dụng binh khí cùng đan dược, tầng thứ 3 là địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh sử dụng đan dược và binh khí. Bất quá tầng thứ 3 có rất ít người vào xem. Các hạ đại khái cần gì cấp bậc binh khí? Dạng này tại hạ cũng tốt cho ngài giới thiệu. Hỏa kế khách khí vô cùng, trên mặt đều là cung kính thần sắc. Bát giai hoặc là cửu giai linh khí, Thần niệm chi binh cũng được. Vân Thần mở miệng nói ra. Hắn hiện ở trong tay liền một kiện thất giai linh khí trường kiếm, thất giai linh khí đối với đồng dạng võ giả sử dụng là đủ rồi, nhưng là hắn hiện tại sử dụng thất giai linh khí có chút kém. Lần này tiến vào địa ngục ma quật, Tự nhiên muốn sớm chuẩn bị cẩn thận xuống. Bát giai cửu giai linh khí. Xin lỗi, bát giai cùng cửu giai linh khí còn thật không có. Ngược lại là có một việc cửu giai thần nghiệm chi binh, không biết các hạ muốn hay không nhìn xem. Hoa kế không nghĩ tới vân thần cần mua sắm bát giai cửu giai linh khí, trên mặt không khỏi lộ ra ấy nấy. Bát giai cùng cửu giai linh khí cần kim tệ đều là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn. Bình thường sử dụng dạng này linh khí võ giả đều là địa vũ cảnh cường giả. Hơn nữa. Đoạn thời gian này, vạn bảo các cao cấp linh khí đều một bán mà không. Xem một chút đi. Vân Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, nếu là nơi này không có tốt linh khí, cùng lắm thì đi dưới mặt đất phòng đấu giá cạnh tranh một kiện được. Ở dưới địa trong phòng đấu giá cạnh tranh thần nghiệm chi binh, giá cả không phải người bình thường có thể thừa nhận. Các hạ mời ngài. Hỏa Kế nghe được Vân Thần muốn nhìn thần nghiệm chi binh, trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng. Thần nghiệm chi binh thưa thớt, người sử dụng càng thêm thưa thớt, nhưng là giá cả lại đắt vô cùng. Muốn thực sự là bán đi một kiện cửu giai thần nghiệm chi binh, hắn liền có thể có được rất lớn trích phần trăm. Rất nhanh, hỏa kế liền mang theo vân thần đi vào tầng thứ hai chỗ sâu nhất. Chỉ thấy trên kệ, trưng bày một kiện dài hai thước linh khí. Chỉ bất quá, cái này linh khí không phải trường kiếm, cũng không phải trường đao, thậm chí ngay cả thập bát ban binh khí đều không phải là, bởi vì cái này linh khí là một thanh quyền trượng, quyền trượng phía trên tản ra nhàn nhạt khí tức thần bí. Nói cho ta nghe một chút đi cái này thần nghiệm chi bin Vân Thần lần thứ nhất nhìn thấy thần niệm chi binh, thần sắc trên mặt bình thản, nhưng là trong lòng lại hiếu kỳ vô cùng. Liền xem như ở kiếp trước cũng rất ít gặp được thần niệm sư, càng chưa từng gặp qua thần niệm sư chiến đấu qua. Hắn không nghĩ tới thần niệm chi binh lại là một thanh quyền trượng, không biết cái quyền này trượng uy lực như thế nào, theo linh khí khác nhau ở chỗ nào. Các hạ, đây là một kiện cựu giai thần niệm chi binh, tên là cuồng lôi liệt diễm, thích hợp tu luyện lôi hệ pháp thuật cùng liệt diễm pháp thuật thần niệm sư sử dụng. Hỏa kế không biết Vân Thần đối với thần niệm chi binh hoàn toàn không biết, không có chút nào do dự, liền bắt đầu là Vân Thần giới thiệu món này thần niệm chi binh. Tư tiểu nhị lời nói bên trong, Vân Thần cũng đại khái hiểu rõ cái này thần niệm chi binh. Cái này gọi cuồng lôi ngọn lửa cháy mạnh thần niệm chi binh, là dùng thập gia yêu thú vật liệu, cùng các loại chân quý vật liệu chế tạo thành, giá cả đắt vô cùng, bình thường thần niệm sư căn bản là mua không nổi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 177, binh khí đẳng cấp cú lôi liệt diễm, giá tiền là bao nhiêu? vân thần nhìn lấy thần niệm chi binh, món này thần niệm chi binh nhất định phải thần niệm lực đạt tới 30 giai thần niệm sư mới có thể sử dụng, thần niệm lực thấp, căn bản là không cách nào phát huy thần niệm chi binh uy lực. hai loại thuộc tính thần niệm chi binh, xác thực khó lường. hơn nữa hai loại thuộc tính đều là loại hình công kích, thần niệm chi binh rất thưa thất rất chân quý, giá cả cũng vô cùng kinh khủng. có thể sử dụng thần niệm sư cũng rất ít, món này cửu giai thần niệm chi binh. Rất ít gặp đến. Cái này thần niệm chi binh, giá tiền là 2 ức. hỏa kế nghiêm túc nhìn vân thần một chút, nói đến giá cả thời điểm, ngự khí hạ thấp không ít. Bởi vì, cái giá tiền này quá kinh khủng, không phải người bình thường có thể mua. Lại nói, 2 ức kim tệ, đủ để mua sắm 20 kiện cửu giai linh khí. Món này thần niệm chi binh, thả ở trong vạn bảo các mặt mấy năm, đều không có người mua sắm, đừng nói mua, thậm chí có thể nói là không người hỏi thăm cường đại thần niệm sư bản thân nghĩ trăm phương ngàn kế chế tạo thích hợp bản thân thần niệm chi binh thần niệm sư cấp thấp không có cái này tài lực cũng không có cường đại thần niệm lực đến sử dụng ta muốn một cái chân thật giá cả vân thần ánh mắt từ thần niệm chi binh phía trên thu hồi nhìn về phía hòa kế cái này thần niệm chi binh quả thật không tệ mặc dù bây giờ còn không có tu luyện thần niệm công kích nhưng lại trước tiên có thể chuẩn bị kỹ càng kiểu giai thần niệm chi binh giá tiền là kiểu giai linh khí gấp hai lần còn thực sự không có mấy người có thể chịu được nổi. Các hạ, món này thần niệm chi binh chí ít cũng phải 170 triệu. Đây là kiểu giai thần niệm chi binh giá tiền thấp nhất. hỏa kế nhìn thấy vân thần cố ý mua sắm cái này thần niệm chi binh, trong lòng nhất thời mong đợi. Muốn thực sự là vân thần có thể mua đi, hắn là hơn một số lớn kim tệ trích phần trăm, hơn nữa còn lại nhận vạn bảo các cao tầng coi trọng, cho nên ở phương diện giá cả mặt hắn tận lực thỏa mãn vân thần. Nhưng, liền xem như như thế, Hắn cũng không dám đem giá cả ép đến thấp nhất chi phí. 170 triệu. Thành giao. Vân thần nhìn chầm chầm ánh mắt của hỏa kế, mở miệng nói ra. Tư tiểu nhị này ánh mắt bên trong có thể thấy được hắn cũng không có gặt người. Hơn nữa vân thần cũng không muốn vì một chút xíu kim tệ gây nên càng nhiều cường giả chú ý. Các hạ ngươi kiểm tra một chút. Hỏa kế trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, nhanh lên đem trên kệ thần niệm chi binh thận trọng lấy xuống, cung kính đưa tới vân thần trước mặt lo lắng sơ ý một chút đem thần niệm chi binh rất bể, đây chính là giá trị một lượng ước thần niệm chi binh a. nhìn thấy tiểu nhị bộ dáng, vân thần trong lòng lộ ra mỉm cười. nếu là thần niệm chi binh như thế không trải qua dùng, liền không phải bảo bối gì. tiếp nhận quyền trượng, quyền trượng so với hắn trong tưởng tượng muốn nặng rất nhiều, dài hai thước quyền trượng, khoảng chừng hơn 20 cân nặng, cho người ta một loại thủy tinh cảm giác, từng tia thần bí thôn phệ chi lực ở trên quyền trượng mặt lưu động. vân thần quan sát tỉ mỉ quyền trượng, quyền trượng tay cầm hai thước. Tại quyền trượng đỉnh cao nhất, là một cái lửa đỏ thủy tinh cùng một cái cạn tử lam thủy tinh, toàn bộ quyền trượng thoạt nhìn thần bí tinh xảo. Loại kia thiếu đi linh khí linh cảm cùng ba khí, lại nhiều hơn một phần thần bí cùng cao quý. Ánh mắt có chút nhắm lại, thần niệm lực nhẹ nhàng vận chuyển, tiến vào bên trong quyền trượng, lập tức quyền trượng phía trên hai cái thủy tinh tránh bắt đầu chuyển động, một cỗ thần bí lực lượng khí tức kinh khủng ẩn mà không phát. Mặc dù không có tu luyện qua thần niệm công kích, nhưng là cái quyền này trượng cho hắn một tia quen thuộc và hảo cảm. Thần niệm lực vận chuyển về sau, liền một cách tự nhiên theo quyền trưởng sinh ra cộng minh. Các hạ thần niệm lực cực kỳ cương đại. Hỏa kế nhìn thấy quyền trưởng biến hóa, giống như là gặp được quỷ mị đồng dạng. Hán vạn lần không ngờ người thanh niên này lại có thể theo quyền trưởng sinh ra cộng minh, cái này không phải là nói người thanh niên này thần niệm lực chí ít đạt đến 30 giai, 30 giai thần niệm lực, đây chính là cực kỳ cường hãn tồn tại. Tuân thủ thương minh quy tắc. Vân thần đem thần niệm lực thu hồi, nếu là tiếp tục như vậy, dựa vào hắn thần niệm lực coi như không tu luyện thần niệm công kích cũng có thể dùng cuồng lôi liệt diễm uy lực đem nơi này hủy diệt hiện tại hắn chính là để đó một cái bảo khố không có sử dụng tử phủ trong thế giới thần niệm lực không bị khống chế như bỏ đi dây cường chi ngựa chỉ có tu luyện thần niệm công kích về sau mới sẽ đem mỗi một phần thần niệm lực phát huy đến uy lực lớn nhất thần niệm lực thu hồi quyền trượng phía trên biến hoa biến mất ánh mắt nhìn một chút hỏa kế mở miệng nói với hỏa kế tại hạ rõ ràng Vạn Bảo các không biết tiết lộ bất luận cái gì võ giả bí mật. Hoa Kế tranh thủ thời gian cung kính nói: ở trong huyền thiên giới mặt, bất kể là tà đạo thế lực vẫn là chính đạo thế lực, chỉ cần trong suốt cửa hàng liền không thể tiết lộ khách hàng bí mật, chỉ là thương minh quy tắc. đương nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều có ngoại lệ. Tiếp đó, Vân Thần đem chính mình huyền thiên tinh tạp đưa cho Hoa Kế, để hắn khấu trừ thần niệm trì binh kim tệ. Hoa Kế nhìn thấy Vân Thần đưa tới thẻ vàng, lần nữa chấn kinh rồi một lần. Bất quá liên tưởng đến vân thần thần niệm lực cường đại, có được chương này thẻ vàng cũng không phải là cái gì quay sự. Trúc lát công phu, hỏa kế ngay tại vân thần trong kim tạp khấu trừ 170 triệu kim tệ, vân thần mang theo thần niệm chi binh rời đi vạn bảo các. Cái này thần niệm chi binh thế nào? Vân thần mở miệng hỏi trên vai Long Thỏ, từ khi hai người tới trong cửa hàng về sau, Long Thỏ liền không có nói qua lời nói, nhưng tất cả đều bị Long Thỏ thấy rất rõ ràng. Cựu giai thần niệm chi binh, quả thật không tệ. Đây cũng là ta không cho ngươi ở đây thần niệm lực đạt tới 40 giai trước đó tu luyện thần niệm công kích nguyên nhân. Thần niệm lực 40 giai trước đó, tu luyện thần niệm công kích và thần niệm chi bình, đều là một chút đồ không có, đối với ngươi không có trợ giúp gì, chờ ngươi đạt tới 40 giai thần niệm về sau, ngươi lại tu luyện thần niệm công kích. Long Thỏ mở miệng, nói chỉ là một chút kiểu giai thần niệm chi bình không sai. Vân Thần từ Long Thỏ lời nói bên trong không khó nghe ra, kiểu giai linh khí cùng kiểu giai thần niệm chi bình. Long Thỏ căn bản cũng không thèm xem xét. Khi hắn đạt tới Huyền Vũ Cảnh về sau, cũng biết một chút liên quan tới binh khí cấp bậc. Bất kể là binh khí vẫn là thần nghiệm chi binh, đều chia làm linh khí, vương khí, thánh khí, thần khí, thiên khí. Linh khí chia làm cửu giai, tại chân vũ cảnh, huyền vũ cảnh, địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh đều là sử dụng linh khí cấp bậc binh khí. Cửu giai linh khí đều vô cùng chân quý, chớ nói chi là vương khí. Vương khí mỗi một món giá cả đều kinh thiên căn bản cũng không có mấy người có thể mua được, hơn nữa, sử dụng cũng có rất lớn hạn chế. Hiện tại cửu giai thần nghiệm chi binh cũng không bị Long Thọ để ở trong mắt, xem ra, Long Thọ đối với vương khí cùng thánh khí những cái này cấp bậc bảo bối cảm thấy hứng thú. Thần nghiệm chi binh có. Ta lại đi mua sắm một chút địa ngục ma quật bên trong dùng đồ vật." Vân Thần thản nhiên nói, về sau liền cũng không nói gì nữa ý tứ. Mang theo Long Thọ ở trong Bích Lạc thành mặt một chút siêu cấp cửa hàng ở giữa xuyên toa. Mua sắm bản thân cần đan dược và chữa thương đan dược, cùng tị độc đan dược những cái này, còn có chính là mua sắm một chút lương khô cùng đồ dùng thường ngày. Lần trước ở trong thế giới thần bí mật hắn liền thấy được không có không gian bảo bối chỗ kinh khủng. Đồ ăn mang ít, thật là nhiều thiên tài đều ở trong không gian tối tăm mặt chết đói. Vết xe đổ, hậu sự chi sư. Hắn cũng không muốn tại một chút tiểu trên sự tình ngã quỵ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 178, Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch Thời gian một ngày, vân thần ở trong bích lạc thành mặt mua sắm vô số đan dược và đồ dùng thường ngày, chuẩn bị tiến vào bên trong địa ngục ma quật. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, liên chờ buổi tối dưới mặt đất đấu giá hội bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, lúc trạm và tối, vân thần tiến vào dưới mặt đất phòng đấu giá. Dưới mặt đất phòng đấu giá, thật đúng là xây dựng ở dưới mặt đất, cách xa mặt đất khoảng chừng trăm mét sâu. Bất quá, mặc dù phòng đấu giá xây dựng ở lòng đất, nhưng lại cảm giác không thấy ẩm ướt cùng kiềm chế. Ngược lại là cho người một loại an bình. Vân thần bỏ ra 2.000 vạn kim tệ, đổi lấy một cái khách quý nhã gian. Cái này cũng là vì không bại lộ thân phận mà không đến nỗi, dù sao nơi này là bích là thành. Nếu là bản thân đạt được bảo bối, người khác biết ngươi là chính đạo thế lực võ giả, chắc chắn sẽ không có mảy may cô kỵ giết người đoạt bảo, bản thân liền cơ hội phản kháng đều không có. Có khách quý nhã gian, người khác cũng không biết thân phận của hắn. Đợi đến mua được mình muốn vật phẩm liền mau chóng rời đi chính là... Dưới mặt đất phòng đấu giá cùng với những cái khác phòng đấu giá bất đồng chính là có thể tùy thời rời đi, không cần chờ đến đấu giá hội kết thúc mới rời khỏi, cứ như vậy, liền có thể bảo đảm mua được bảo bối võ giả có chuẩn bị chu đáo rời đi. Khách quý trong gian phòng trang nhã, liền vân thần cùng long thỏ. Phục vụ viên bị vân thần xa thải, hắn không nghĩ có người ngoài ở đây nơi này. Đang phục vụ viên rời đi về sau, thần niệm lực tại trong gian phòng trang nhã quét một vòng, không có dòm ngó nước tinh thạch, cái này khiến vân thần yên tâm không ít. Có cái gì chúng ta cần, ngươi gọi ta một tiếng. Vân Thần nói với Long Thỏ, đến chỗ này hạ phòng đấu giá, là Long Thỏ chú ý. Hắn cũng không định đến chỗ này hạ phòng đấu giá, bởi vì hắn bây giờ đan dược và linh khí đều có. Hơn nữa Long Thỏ cần vật liệu, chỉ có Long Thỏ biết, hắn không có hỏi Long Thỏ. Trong phòng đấu giá vật phẩm mặc dù chân quý, nhưng là hắn lại sẽ không mỗi một kiện đều đi cạnh tranh một lần, cạnh tranh vật phẩm, cũng đều là mình cần nhất. Nói xong, liền nhắm mắt ngồi xuống nghỉ ngơi. Long thỏ bất đắc dĩ nhìn vân thần một chút, nhưng lại nhưng không có lên tiếng. Theo thời gian trôi qua, phòng đấu giá đấu giá cũng bắt đầu rồi. Từng kiện từng kiện vật phẩm bị đập đi, những vật phẩm này đều là vô cùng chân quý, ở trên thị trường cũng rất khó nhìn thấy. Không biết qua bao lâu, nghỉ ngơi vân thần bị long thỏ đánh thức. Thứ chúng ta muốn xuất hiện. Long thỏ thanh âm tại vân thần vang lên bên hai. Để vân thần từ đang nghỉ ngơi tỉnh lại, mở to mắt nhìn long thỏ một chút. Lập tức liền nghe trong phòng đấu giá chủ trì bán đấu giá nữ tử giới thiệu. Bổ Thiên Thạch, là luyện chế vương khí thậm chí luyện chế thánh khí nhất tài liệu chân quý. Một khối này ngũ thải bổ thiên thạch, đến từ Nam Thiên vực. Giá bắt đầu là 100 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá là 1000 vạn. Chủ trì lần hội đấu giá này, là một cái nữ tử áo đỏ, nữ tử xinh đẹp vô cùng, để vô số nam nhân tâm động. Đang khi nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn một chút trong mâm ngọc cái kia một khối to bằng đầu nắm tay ngũ thải bổ thiên thạch. Ngũ thải bổ thiên thạch, phía trên lóng lánh ngũ thải quan mang, thần kỳ khí tức quấn quanh ở phía trên. Giá quy định xuất hiện về sau, lập tức để tại chỗ cường giả cũng không khỏi rung động xuống. Giá quy định 100 triệu, mỗi lần tăng giá 1.000 vạn, giá cả như vậy, để vô số cường giả liền cơ hội cạnh tranh đều không có. Bất quá, đáng giá, cái giá tiền này có thể hô cao như vậy, khẳng định có nó no thần kỳ giá trị địa phương, bằng không liền sẽ không xuất hiện giá cao như vậy. 110 triệu. Tại nữ tử áo đỏ thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, đã có người bắt đầu tăng giá. Hô lên 110 triệu thanh âm đến từ khách quý trong gian phòng trang nhã. Có thể tới mua dạng này đắt đỏ tài liệu người, khẳng định thân phận không đơn giản, tự nhiên có tư cách tại khách quý trong gian phòng trang nhã. 120 triệu, 130 triệu, 140 triệu, 150 triệu. Giá cả nhanh chóng tiêu thăng. Trong chốc lát, giá cả thì đến được 370 triệu trình độ. Cái giá tiền này Để vô số cường giả chấn kinh, bất quá liền một khối vật liệu mà thôi, vậy mà cạnh tranh kịch liệt như vậy. Không riêng gì trong phòng đấu giá cường giả khiếp sợ và không hiểu, liền vân thần cũng có chút tò mò. Ngũ thải bổ thiên thạch, dùng tới làm cái gì? Vân thần mở miệng nhìn lấy Long Thỏ, Long Thỏ muốn cạnh tranh một khối này. Ngũ thải bổ thiên thạch, không biết ngọn nguồn có làm được cái gì đường. Ngũ thải bổ thiên thạch, là ta dùng để vì ngươi chế tạo thần nghiệm chi binh mà chuẩn bị tài liệu phụ trợ một trong. tương lai. Vì ngươi chế tạo thần niệm chi binh, chí ít đều là thánh khí cấp bậc, cho nên, cần tiêu hao vật liệu rất nhiều. Hết thể cần 5 loại tài liệu phụ trợ, 3 loại chủ yếu vật liệu, còn có chính là hủy diệt thánh tinh. Ngũ thải bổ thiên thạch chính là trong đó 5 loại tài liệu phụ trợ một trong. Long Thỏ Hưng Phân nói, từ khi vân thần đạt được hủy diệt thánh tinh bắt đầu, nó trong lòng thì có muốn rèn đúc cường đại thần niệm chi binh suy nghĩ. Chỉ là chế tạo cái này thần niệm chi binh, cần vô số tài liệu chất quý, những tài liệu này. Căn bản cũng không phải là vân thần tại huyền vũ cảnh thậm chí địa vũ cảnh có thể tìm được. Hoặc có lẽ là, nếu là vận khí không tốt, liền xem như thiên vũ cảnh cũng vô pháp tìm tới những tài liệu này. Hơn nữa, liền xem như đem cái kia một kiện thần niệm chi binh chế tạo sau khi đi ra, cũng phải vô số thiên tài địa bảo đến rèn luyện thần niệm chi binh. Đây là một cái thời gian dài ràng rạc, là một kiện công trình to lớn. Thánh khí cấp bậc thần niệm chi binh. Đối với vật liệu, vân thần không khiếp sợ bởi vì thánh khí cấp bậc thần niệm chi binh mấy chữ đã đem hắn rung động ngốc trệ cửu giai thần niệm chi binh liền giá trị không sai biệt lắm hai ức uy lực vô cùng kinh khủng vương khí càng không biết cường đại thành bộ dáng gì thánh khí đâu hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu là có một kiện thánh khí cấp bậc thần niệm chi binh lại có khu động thánh khí cấp bậc thần niệm chi binh thần niệm lực đó đúng là một cái hạng gì nhân vật khủng bố nhìn cơ duyên và của ngươi tạo hóa bất quá trước tiên có thể chế tạo thành vương khí thần niệm chi binh Sau đó có tài liệu chân quý lại từ từ rèn luyện. Nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn đem chế tạo thần nghiệm chi binh phôi thô cho chế tạo ra đến mới được, mỗi một món binh khí cùng thần nghiệm chi binh đều là chậm rãi trở nên cường đại, không có khả năng lập tức đánh liền tạo ra được thanh khí cấp bậc. Lại nói, thanh khí cấp bậc thần nghiệm chi binh, ngươi cả đời này có hay không thực lực này sử dụng đều vẫn là hai chuyện, bởi vì thanh khí cấp bậc thần nghiệm chi binh, nhất định phải thần nghiệm lực đạt tới 60 giai về sau mới có thể sinh ra cơ minh. Long Thỏ không nhanh không chậm vừa nói, lực chú ý đều đặt ở trong phòng đấu giá trong cạnh tranh mặt. Trong phòng đấu giá, một chút khách quý trong gian phòng trang nhã, còn tại cạnh tranh kịch liệt. Từ nơi này chút cạnh tranh Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch Cường giả đến xem, là đối cái này Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch tình thế bắt buộc. Bảy ức. Ngay tại Vân Thần nói chuyện với Long Thỏ công phu, giá cả lại tiêu thăng đến 580 triệu. Nhìn thấy giá tiền này tiêu thăng, Long Thỏ ra hiệu Vân Thần mở miệng tiêu giá. Vân Thần thoáng trầm tư mấy giây, trực tiếp kêu lên 7 ước giá cả, cái giá tiền này, tại lúc đầu về giá cả mặt đề cao 120 triệu nhiều. 7 ước giá cả hô lên về sau, trong phòng đấu giá xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó chính là vô số tiếng nghị luận cùng chấn kinh, lập tức trực tiếp thêm hơn một ức, ở cái này trong phòng đấu giá, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Đều muốn mở mang kiến thức một chút rốt cuộc là ai lập tức tăng giá hơn một ức, Nhưng là, cái thanh âm này là đến từ khách quý nhà gian, căn bản cũng không biết kêu giá người là ai. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 179, 10 ước kim tệ. 7 ước cái giá tiền này, tại toàn bộ trong phòng đấu giá đưa tới rất lớn chấn động. Tại chỗ, chỉ ít đều là Huyền Vũ cảnh thập trọng võ giả, càng nhiều thì là Địa Vũ cảnh cùng Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư. Những người này xuất thân giàu có, thật nhiều đều là đại biểu gia tộc và tông môn đến đây nơi này mua sắm võ giả sử dụng vật phẩm, cho nên kim tệ so với bình thường võ giả muốn thêm vô số lần. Nhưng là, 7 ức cái giá tiền này vẫn là để vô số cường giả rung động. 710 triệu, 720 triệu, 730 triệu, 8 ức. Ngắn mũi rung động về sau, lại có 3 cái cường giả tiếp tục tăng giá, tăng giá rất bình ổn. Có thể, tại 3 cái cường giả tăng giá về sau, cái kia hô lên 7 ức thanh âm vang lên lần nữa, đem giá cả tăng lên tới 8 ức. Giá cả cỡ này cường thế nghiên ép, để cho người ta cảm thấy rung động cùng hâm mộ. Chuyển của tui nét đồng thời trong lòng cũng cảm thấy bội phục. Có thể đủ kim tệ dạng này được người, xác thực không phải người bình thường có thể làm được, trong lúc nhất thời, vô số cường giả đều muốn mở mang kiến thức một chút người này đến cùng là thần thánh phương nào. Chỉ là, chủ nhân của cái thanh âm này tại khách quý trong gian phòng trang nhã, không ai có thể nhìn thấy nhân vật này. Hử, cũng dám cùng ta đoạt ngũ thải bổ thiên thạch. Đợi đến đấu giá hội kết thúc, để ngươi sống không bằng chết. 810 triệu. Phòng đấu giá đệ nhị lầu khách quý trong gian phòng trang nhã, một cái thiên vũ cảnh lão giả tóc trắng. Thần sắc trên mặt băng lãnh, trong ánh mắt lộ ra thị huyết quang mang, giống như là muốn ăn thịt người đồng dạng. Nói xong lời cuối cùng, đem thanh âm đề cao, ở trên 8 ức mặt tăng thêm 1.000 vạn. 820 triệu, 830 triệu, 10 ức, lại là một lần chấn động, lần này chấn động, so với phía trước còn kinh khủng hơn. Bởi vì, phía trước chỉ là một lần tăng thêm 120 triệu kim tệ, mà lần này lại tăng thêm 170 triệu, quan trọng hơn nhưng là, cái giá tiền này đạt đến phòng đấu giá vật phẩm bán đấu giá đã trải qua độ cao mới mười ức ba bốn người cạnh tranh ngũ thải bổ thiên thạch vậy mà dùng cường thế như vậy đến nghiền ép trong phòng đấu giá bầu không khí quỷ dị khẩn trương phải biết có thể cạnh tranh đến cái trình độ này tu vi võ đạo tuyệt đối đạt đến thiên vũ cảnh hơn nữa phía sau đài rất vững chắc thậm chí còn là một chút thần kỳ cường đại luyện khí đại sư mặt đối với những nhân vật này cùng thế lực còn dám hung hăng như vậy nghiền ép tuyệt đối không phải hạng đơn giản Ngũ Thải bổ Thiên Thạch mười ước Kim Tệ lần thứ nhất. Ngũ Thải bổ Thiên Thạch mười ước Kim Tệ còn có hay không tăng giá? Ngũ Thải bổ Thiên Thạch mười ước Kim Tệ lần thứ hai. Ngũ Thải bổ Thiên Thạch mười ước Kim Tệ lần thứ ba. Chúc mừng số 12 khách quý thu hoạch được Ngũ Thải bổ Thiên Thạch. Thời gian một giây một giây trôi qua. Trong phòng đấu giá vô cùng an tĩnh, đều sợ phá vỡ yên tĩnh. Chủ trì bán đấu giá nữ tử áo đỏ mang trên mặt tiểu dung, nàng tự nhiên muốn thấy được những cường giả khác tiếp tục cạnh tranh. Dạng này đạt được tiện nghi là phòng đấu giá, nhưng là tại mười ước kim tệ xuất hiện về sau, liền không còn có người tăng giá. Nhìn thấy thời gian trôi qua, nữ tử áo đỏ bắt đầu lớn tiếng nhắc nhở tại chỗ cường giả. Ba lần về sau, hòa âm truy rơi xuống, ngũ thải bổ thiên thạch, lấy mười ước kim tệ kinh người giá cả thành giao. Thời gian qua một lát, một người phục vụ viên liền bưng ngũ thải bổ thiên thạch xuất hiện ở vân thần ở tại khách quý trong gian phòng trang nhã. Tôn kính các hạ. Đây là người mua được ngũ thải bổ thiên thạch xin ngài kiểm tra và nhận. phục vụ viên đem ngũ thải bổ thiên thạch bưng đến vân thần trước mặt, yêu kiều hành lễ, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói. cúi đầu, từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu nhìn vân thần. ở trong mắt các nàng, có thể tiện tay xuất ra mười ước kiếm tệ, vậy cũng là siêu cấp đại nhân vật. những đại nhân vật này, thực lực khủng bố cường đại, tính cách quái đản, muốn là không cẩn thận treo trọt bọn hắn, liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. ngũ thải bổ thiên thạch, không sai. vân thần không có mở miệng. Ngược lại là bên người long thỏ mở miệng. Móng nuốt đem Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch cầm lên, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Một bên giò xét thưởng thức Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch, một bên tấm tắc tán dương không ngừng. Ở một bên Vân Thần, cũng cẩn thận nhìn lấy Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch, đây chính là hắn dùng mười ước kim tệ mới mua tới vật liệu, không biết ngọn nguồn có cái gì chỗ thần kỳ. Ánh mắt ở trên Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch mặt quét mắt. Lớn nhỏ cơ nắm tay, phía trên tản ra ánh sáng năm màu, thoạt nhìn thần bí thần kỳ. Từ Long Thỏ cầm Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch dáng vẻ xem ra, cái này Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch cũng không phải là rất nặng, đại khái cũng chỉ có hơn 10 cân bộ dáng, dạng này vật liệu, mật độ rất phổ thông. Nhưng là, hắn vẫn tin tưởng Long Thỏ ánh mắt sẽ không sai, không đến mức mắc lửa bị hố. Mười ức đúng không? Vân Thần đạt được Long Thỏ gật đầu, xác định Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch thật giả về sau, liền bắt đầu thanh toán kim tệ. "Hồi các hạ, cái này Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch giá tiền là mười ức kim tệ." Phục vụ viên vẫn là không dám ngẩng đầu thấp giọng đáp trả vân thần. Sau đó, vân thần liền đem thẻ vàng đưa tới. phục vụ viên ánh mắt bên trong chớp động lên ngạc nhiên, bất quá cũng không nói gì thêm, bắt đầu khấu trừ kim tệ. mấy hơi thở công phu, vân thần huyền thiên tinh tạp phía trên thì ít đi nhiều mười ước kim tệ. làm xong tất cả, phục vụ viên không mình hành lễ rời đi. mấy người phục vụ viên rời đi về sau, vân thần ánh mắt nhìn lấy long thỏ. cái này ngũ thải bổ thiên thạch đủ luyện chế thần niệm chi bình sao? vân thần mở miệng hỏi long thọ. Một cái hòn đá lớn chừng quả đấm, vậy mà mười ước kim tệ, để hắn có chút không hiểu. Dù là hắn biết Long Thỏ muốn giúp hắn chế tạo thánh khí cấp bậc thần nghiệm chi binh, nhưng là cái này tài liệu phụ trợ không khỏi quá mắc đi, một dạng tài liệu phụ trợ đều đắt giá như vậy khó tìm, cái khác tài liệu phụ trợ cùng chủ yếu vật liệu đâu? Hắn căn bản cũng không dám nghĩ tưởng. Hiện tại, hắn chỉ lo lắng cái này Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch phân lượng có hay không đạt tới luyện chế thần nghiệm chi binh yêu cầu. Một khối này Ngũ Thải Bổ Thiên Thạch đã trải qua đủ luyện chế thần niệm chi binh. Bất quá tạm thời nhất định là luyện chế bất thành, dù sao vật liệu đều không có tìm toàn bộ. Những tài liệu này chỉ có người đạt tới Địa Vũ cảnh Thiên Vũ cảnh về sau mới có cơ hội tìm kiếm, hơn nữa, liền xem như thần niệm chi binh chế tạo sau khi thành công, cũng còn cần vô tận chân quý thiên tài địa bảo đến rèn luyện cùng tăng lên. Long Thỏ đem Ngũ Thải bổ thiên thạch đưa tới Vân Thần trước mặt, mở miệng không nhanh không chậm nói: "Lần này có thể ở dưới địa trong phòng đấu giá gặp được Ngũ Thải bổ thiên thạch." cũng là một đại cơ duyên. Bằng không, muốn tìm được những tài liệu này một trong số đó, đều là vô cùng gian nan, có thể nói thành là có thể nộn nhưng không thể cầu. Ngũ thải bổ thiên thạch đã tới tay. Chúng ta đã trở thành chú ý điểm, tốt nhất rời đi trước. Vân thần đem ngũ thải bổ thiên thạch thu vào linh lung đạo giới về sau, liền mở miệng nói với Long Thỏ. Cạnh tranh ngũ thải bổ thiên thạch, sớm đã khiến cho vô số siêu cấp cường giả chú ý, đến lúc đó giết người đoạt bảo tự nhiên là không cần hoài nghi Hiện tại thừa dịp tất cả mọi người còn tại cạnh tranh thời điểm rời đi, hẳn là nhiều một ít hy vọng. Chờ một chút. Nhìn một chút có còn hay không nó bảo bối của hắn. Lần này tiến về địa ngục ma quật, phải nhiều hơn chuẩn bị một chút. Chúng ta tại trong phòng đấu giá nhiều mua sắm một chút đan dược và bảo bối bảo vệ tính mạng, bằng không gặp được nguy hiểm liền không có cơ hội thoát thân, so như bây giờ ngươi, vô số cường giả đều chú ý tới ngươi, chỉ cần ngươi vừa rời đi phòng đấu giá, liền sẽ gặp truy sát. Long Thỏ nhìn thấy Vân Thần muốn rời khỏi Liên mở miệng ngăn cản vân thần. Bởi vì nó biết, bây giờ rời đi cùng chờ một chút rời đi cũng không có khác nhau mấy. Bây giờ rời đi, chú ý tới hắn cường giả, cũng sẽ theo sau. Chờ một chút rời đi, chú ý tới hắn cường giả vẫn sẽ theo dõi vân thần. Bất kể như thế nào, vân thần lần này đều không thể thoát khỏi bị đuổi giết hạ tràng, nếu kết quả là một dạng, còn không bằng tại trong phòng đấu giá trước xem tình huống một chút. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 180, hàng ái. Phần thế kinh lôi. Mỗi một kim nguyên đậu bỏ nở 5 chương truyện. 9. Tại vân thần giao dịch thời điểm, phòng đấu giá đấu giá như trước đang tiếp tục. Hai người nói chuyện với nhau trong lúc đó, liền vỗ ra mấy kiện không tính đỉnh cấp linh khí cùng đan dược, cùng một chút linh phủ. Ở dưới địa trong phòng đấu giá xuất hiện đồ vật, coi như không phải đỉnh cấp, nhưng lại có thứ nào là hàng thông thường. Đương nhiên, giá cả cũng không phải bình thường cường giả có thể chịu nổi. Hiện tại, muốn xuất hiện, Chính là lần này đấu giá cao cấp nhất bảy kiện bảo bối một trong. Kiện bảo bối này, cùng phía trước đánh ra ngũ thải bổ thiên thạch tương xứng. Chỉ là trước mặt ngũ thải bổ thiên thạch là luyện khí thiên tài địa bảo, mà bây giờ món này, thì là thành phẩm, là thiên vũ cảnh cường giả đòn sát thủ bảo bối. Có được kiện bảo bối này, có thể có 99% cơ hội đánh giết thiên vũ cảnh. Trọng yếu hơn chính là, không có tu vi hạn chế, sử dụng, so linh phủ còn tiện lợi hơn. Chủ trì nữ tử áo đỏ đem một chút đan dược và linh khí đấu giá về sau, mở miệng lớn tiếng nói. Phòng đấu giá có phòng đấu giá quy tắc, kiện vật phẩm thứ nhất là mở màn bảo bối, theo áp trục vật phẩm không sai biệt lắm. nửa đường đập mấy món thông thường vật phẩm lại đấu giá một kiện chân quý vật phẩm, dạng này đem các loại cấp bậc bảo bối sen kẽ trong đó, dạng này không đến mức để trong phòng đấu giá cường giả sói mòn. nữ tử áo đỏ lời nói, lập tức để tất cả cường giả đều là chấn kinh tò mò. ngũ thải bổ thiên thạch mặc dù chân quý là luyện khí thiên tài địa bảo, nhưng là đối với võ giả mà nói, càng muốn tuyển chọn nó, hắn linh khí cùng đan dược sẽ không tới lựa chọn vật liệu. Dù sao vật liệu chỉ là vật liệu, chỉ là đan dược hoặc là linh khí một trong số đó, cũng có thể nói thành là đan dược hoặc là linh khí vô số phần có một. Đối bọn hắn, vật liệu căn bản cũng không có bao nhiêu công dụng, nhiều nhất chính là đổi lấy kim tệ linh tinh, nhưng là đi dùng kim tệ linh tinh đổi lấy vật liệu, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm như thế. Luyện đan sư cùng luyện khí sư cùng trận đạo sư. Còn có vẽ bùa sư dĩ nhiên chính là lựa chọn tài liệu. Võ giả, không người nào nguyện ý tốn hao kinh thiên tài phú mua một dạng không thực dụng vật liệu để đó. Bảo bối gì lợi hại như vậy a Có thể đánh giết 99% thiên vũ cảnh nói cách khác, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bất kỳ cái gì thiên vũ cảnh đều có thể bị đánh giết, này vị diện quá khoa trương đi. Hẳn là trừ siêu cấp thiên tài thiên vũ cảnh cùng một chút có được thủ đoạn thần bí thiên vũ cảnh. Khoa trương hẳn là khoa trương nhưng là đủ để chứng minh kiện bảo bối này cường đại, có thể đánh giết một chút phổ thông thiên vũ cảnh. Rốt cuộc là bảo bối gì a? cầm ra xem một chút a. Nếu là có lợi hại như vậy, lại đơn giản như vậy thuận tiện, khẳng định so với ngũ thải bổ thiên thạch càng thêm đắt giá. Trong phòng đấu giá tiếng nghị luận càng ngày càng mãnh liệt, lòng hiếu kỳ cũng là càng thêm nồng nặc. Vô số cường giả đều muốn nhìn qua bảo bối này là cái gì. Nữ tử áo đỏ nhìn lấy trong phòng đấu giá bầu không khí, trên mặt lộ ra nét cười của vẻ hài lòng. Bởi vì, nàng thành công đem không khí cho mang lên, một cái đấu giá chủ trì, có thể làm đến trình độ như vậy, coi như thành công. Một kiện thần bí cường đại bảo bối, không riêng gây nên trong phòng đấu giá cường giả chấn kinh hiếu kỳ. Liên khách quý trong gian phòng trang nhã Vân Thần cùng Long Thỏ cũng cảm nhận được hiếu kỳ, không biết đây rốt cuộc là bảo bối gì. Vân Thần trong lòng, càng là có chút tâm động. Nếu là giống linh phụ dạng này thuận tiện đơn giản, hơn nữa còn có thể đối với thiên vũ cảnh tạo thành tử vong nguy hiểm với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là một kiện siêu cấp đòn sát thủ, gia nhập giá cả khi hắn trong phạm vi chịu đựng, hắn nhất định phải cạnh tranh xuống. Mọi người mời xem. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy bầu không khí đạt tới một cái cực hạn trình độ, cũng không muốn đợi chờ thêm. Bởi vì đợi chờ thêm lời nói, vậy liền sẽ để cho người phản cảm, vẽ rắn thêm chân. Đang khi nói chuyện, liền đem bên người trong tay người bán hàng trên mâm ngọc gấm vải xúc lên. Nhưng là, nàng nhưng không có muốn giới thiệu trong mâm ngọc bảo bối ý tứ mà là để tại chỗ cường giả bản thân đi xem, đây cũng là một loại tâm lý thủ đoạn, càng thêm để ở đây cường giả trong lòng rung động cùng tò mò. gấm vải suốt lên, lộ ra trong mâm ngọc vật phẩm. tại chỗ cường giả nhìn thấy trong mâm ngọc vật phẩm về sau, từng cái đều là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết trong mâm ngọc rốt cuộc là bảo bối gì, đều chưa từng gặp qua loại bảo bối này. chỉ thấy trong mâm ngọc đặt ở mười khỏa lớn trứng quả trứng gà đen kịt hạt châu, hạt châu đen kịt tỏa sáng, tróc động lên màu đen loáng. Chỉ là, trên hạt châu mặt ẩn ẩn tản ra khí tức hủy diệt, cho người ta một loại hủy diệt tử vong uy hiếp cảm giác. Đây là vật gì? Cho ta cảm giác thật là nguy hiểm. Vân Thần tại trong gian phòng trang nhã, nhìn thấy phía dưới trong mâm ngọc vật phẩm, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng nghiêm túc lên, cái này là lần đầu tiên gặp được dạng này có thể làm cho hắn cảm nhận được tử vong hủy diệt vật phẩm. Đây cũng là hắn thần nghiệm lực cường hãn duyên cớ, có thể sớm cảm ứng được gần bên trong nguy hiểm. Đối với uy hiếp đặc biệt mẫn cảm khác, Đây cũng là hắn có thể đủ ở trong thế giới thần bí mặt sống sót mà đi ra ngoài lớn nhất một nhân tố quan trọng nhất, hiện tại thần nghiệm lực càng là đạt tới 39 giai đỉnh phong, cảm ứng càng là cường hãn muốn cảm. Đây là một cái hàng gái. Bất quá liền xem như hàng gái, cũng đủ cường đại. Long phổ cũng đem trong mâm ngọc hạt châu đen nhánh thấy rất rõ ràng, nghe được Vân Thần lời nói, mở miệng thấp giọng nói ra. Nhưng là, nó cũng không có nói ra trong mâm ngọc đen kịt hạt châu là lai lai gì. Hàng gái? Cái gì hàng gái? Vân thần sững sờ, từ Long Thỏ trong lời nói tự nhiên không khó nghe ra, Long Thỏ khẳng định nhận biết vật này. Phần thế kinh lôi. Một loại kinh khủng duy nhất một lần bà bối. Chân chính phần thế kinh lôi, có thể hủy diệt phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả. Cái này hằng ái, không kịp phần thế kinh lôi một phần vạn uy lực. Long Thỏ không nhanh không chậm nói. Giống như là đối với cái này, phần thế kinh lôi hiểu rất rõ đồng dạng. Không bố như vậy bà bối. Liền xem như một phần vạn uy lực, cũng đủ để hủy diệt thiên vũ cảnh. Vân thần trong lòng cực kỳ chấn động, không nghĩ tới lại có khủng bố như vậy bảo bối tồn tại. Ngàn dặm bên trong tất cả đều là hủy diệt, đây là khái niệm gì a? Một phần vạn uy lực, cũng rất khủng bố, ít nhất có thể đủ nguy hiểm cho Thiên Vũ Cảnh cường giả. Thi nhìn cái này hàng nhái uy lực rốt cuộc có bao nhiêu? Phần thế kinh lôi là trận đạo sư liên thủ với luyện khí sư chế tạo, cái này hàng nhái, Đoan chừng có thể đối phó Thiên Vũ Cảnh ngũ lục trọng trở xuống nhân vật, đương nhiên chỉ có thể đối phó nhân vật bình thường. Siêu cấp thiên tài thiên vũ cảnh cùng yêu nghiệt thiên vũ cảnh liền khó khăn, cụ thể uy lực ta cũng nói không chính xác. Long Thỏ trong giọng nói, có một loại hướng tới. Nếu là trước kia, Vân Thần chắc chắn sẽ không nhìn ra, nhưng là bây giờ hắn biết Long Thỏ một chút bản sự, hẳn là muốn tạo phần thế kinh lôi cấp bậc như vậy hủy diệt bảo bối. Bất kể là ai, đều hướng tới bản thân chỗ truy đuổi trí cao điện đường. Nếu mạnh mẽ như vậy, vừa vặn thích hợp ta tình cảnh hiện tại. Ta tận lực cạnh tranh một chút, những tài liệu khác cùng vật phẩm trước chấm dãi. Vân thần nghiêm túc nhìn Long Thỏ một chút, thoáng trầm ngâm một chút, quyết định bản thân muốn làm thế nào. Tiếp lấy lực chú ý hướng trong phòng đấu giá nhìn lại. Lúc này, đã có người nhận ra trong mâm ngọc đen kịt lai lịch của Hà Châu. Trong phòng đấu giá có vô số chân kinh, có vô số không hiểu cùng nghi hoặc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 181, Thiên Ma Điện, Lạc Ngạc Đô. Phần Thế Kinh Lôi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phần Thế Kinh Lôi. Khách quý trong gian phòng trang nhã chuyên đến cảm thấy rất ngỡ ngực mà Thanh Âm hưng phấn. Thanh Âm truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, để tất cả cường giả đều nghe thanh thanh sở sở, nghe được khách quý trong gian phòng trang nhã truyền tới Thanh Âm, vô số cường giả chấn kinh, cũng có vô số cường giả nghi hoặc không hiểu. Phần thế kinh lôi không thể nào? Chân chính phần thế kinh lôi đó là cấm kỵ vật phẩm. Phần thế kinh lôi là cái gì a? Vật này ta không biết, nhưng là ở trên cổ tịch gặp mặt qua, đối với phần thế kinh lôi có miêu tả, bề ngoài cùng cái này giống như đúc Chân chính phần thế kinh lôi, uy lực ngập trời, bạo tạc về sau, có thể làm trên trong vòng vạn giảm hóa thành cho tàn, bất kỳ cái gì vạn vật sinh linh đều phải vỡ lạc. Cái này giới hạn trong truyền thuyết, trước mắt là không thể nào xuất hiện bảo bối như vậy. Trong phòng đấu giá, nghị luận âm ĩ, trong lúc nhất thời đều là quay chung quanh phần thế kinh lôi cái tên này mà nghị luận. Ánh mắt đều là ở trong khay ngọc mười khỏa đen kịt hạt châu quét mắt. Không ít cường giả, nghe được phần thế kinh lôi uy lực cùng cùng bố, đều không khỏi cảm thấy run sợ. Địa vũ cảnh là như thế, thiên vũ cảnh càng là như vậy, bởi vì thiên vũ cảnh ở trong võ đạo đã là đứng đầu tồn tại. Càng là cường đại bọn hắn, càng là quan tâm sinh mạng an toàn. Gặp được cùng giai đối thủ không đáng sợ, nhưng liền sợ gặp được một chút ngoài ý muốn không biết uy hiếp. Hiện tại xuất hiện có thể uy hiếp được bảo bối của bọn hắn, tự nhiên để bọn hắn cảm thấy run sợ, thời gian dần trôi qua có chút bất an. Đùng đùng. Ngay tại vô số cường giả nghị luận không nghỉ thời điểm, chủ trì nữ tử áo đỏ ngọc thủ vô vô. Vang dội tiếng vỗ tay đưa tới ở đây cường giả chú ý, đều ở thời điểm này đình chỉ nghị luận. Tất cả cường giả, đều là tò mò nhìn nữ tử áo đỏ, đợi đến nữ tử áo đỏ giới thiệu. Chỉ có nữ tử áo đỏ lời nói, mới lớn nhất quyền uy bởi vì những bảo bối này là trong phòng đấu giá đi ra, mà nữ tử áo đỏ thì là đại biểu cho phòng đấu giá, tự nhiên có lớn nhất quyền uy Các vị, có các hạ nhận ra bảo bối này? Cái này, đúng là phần thế kinh lôi, chỉ bất quá nó không phải chân chính phần thế kinh lôi. Chân chính phần thế kinh lôi, đó là cấm kỵ vật phẩm, có thể hủy diệt hàng ngàn, hàng vạn dạng bên trong tất cả ở tại, cái này vật phẩm là phần thế kinh lôi hàng nhái, từ tám vị luyện khí đại sư cùng 13 vị trận đạo đại sư liên thủ tạo ra. Uy lực của nó, không có chân chính phần thế kinh lôi cường đại, nhưng lại có thể làm cho thiên vũ cảnh cường giả vỡ lạc. Chế tạo cái bảo bối này vật liệu đắt vô cùng, hơn nữa đối với những trận đạo đó sư cùng luyện khí sư mà nói, chế tạo bảo bối như vậy vẽ không tính, cho nên khiến cho bảo bối này vô cùng thưa thớt. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy trong phòng đấu giá yên tĩnh về sau, bắt đầu không nhanh không chậm giới thiệu. Đối với cái này cái đen kỵ hạt châu, nữ tử áo đỏ không có chút nào nói láo, mà là không có chút nào giấu giếm nói ra, nàng cũng không dám bởi vì để tại chỗ cường giả cạnh tranh mà giấu giếm vật phẩm uy lực cùng tính chân thực. Nếu như vậy, đối với phòng đấu giá danh dự không tốt, hơn nữa còn sẽ phải gánh chịu những cường giả khác trả thù. Trong phòng đấu giá, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn gì bước lên cường giả cạnh tranh. Nhưng chính là không dám lấy lửa gạt thủ đoạn đến lửa gạt võ giả. Phần thế kinh lôi hàng nhái khó trách, khó trách. Cái này cũng bình thường, nếu là thật phần thế kinh lôi xuất hiện ở đây, vậy liền không bình thường. Liền xem như hàng nhái, cũng chân quá kinh khủng. Xác thực, đối với võ giả bình thường mà nói, phần thế kinh lôi đúng là bảo bối, nhưng là đối với trận đạo sư cùng luyện khí sư, cùng một chút siêu cấp cường giả mà nói, bảo bối này chính là gân gà, có cũng được mà không, có cũng không sao. Phí tổn quá cao Đối với siêu cấp cường giả vô dụng, chỉ là không biết bảo bối này là thế nào bán một khỏa, vẫn là 10 khỏa cùng một chỗ. Lúc này, trong phòng đấu giá cường giả cuối cùng rõ ràng. Đối với cái bảo bối này, uy lực hâm mộ hiếu kỳ vô cùng, trong lòng, đã trải qua dâng lên mãnh liệt cạnh tranh chi tâm. Tại chỗ cường giả, đều là thiên vũ cảnh cùng địa vũ cảnh huyền vũ cảnh, bảo bối này thích hợp bọn hắn nhất sử dụng. Nếu là siêu cấp thiên vũ cảnh cùng siêu việt thiên vũ cảnh những nhân vật kia, tự nhiên khinh thường bảo bối này Trong lúc nhất thời, đều muốn biết mười khỏa phần thế kinh lôi hàng nhái giá cả bao nhiêu, rốt cuộc là tách ra đấu giá vẫn là cùng một chỗ đấu giá. Nếu là tách ra, tại chỗ cường giả đều có một chút cơ hội cạnh tranh, nếu là cùng một chỗ đấu giá, tại chỗ cường giả, có thể có tư cách cạnh tranh sẽ không nhiều. Cùng một chỗ đấu giá, mọi người có thể liên thủ đấu giá. Phần thế kinh lôi, giá bắt đầu là 100 triệu, đồng dạng, mỗi lần tăng giá 1.000 vạn. Nữ tử áo đỏ nhìn lấy ở đây cường giả tò mò bộ dáng cũng không có chậm trễ nữa. Nói ra ban đầu giá quy tắc, lập tức nói ra cái này phần thế kinh lôi giá quy định cùng mỗi lần tăng giá giá cả. Liên thủ đấu giá, tại phòng đấu giá cũng phổ biến, đan dược chính là dễ dàng nhất liên thủ phòng đấu giá, bởi vì đồng dạng vật phẩm có mấy kiện cùng một chỗ, có thể tìm tài lực nhân vật cường đại liên thủ cạnh tranh, đạt được về sau giữa theo giá cả chia đều vật phẩm. Cứ như vậy, cạnh tranh liền càng thêm kịch liệt thẳng thiết, phòng đấu giá chiếm lớn nhất tiền nghi. 110 triệu, 130 triệu 180 triệu. Hai ức. Nữ tử áo đỏ giá quy định cùng tăng giá số lượng sau khi đi ra, thanh âm của nàng vừa mới rơi xuống, liền đưa tới một mảnh cạnh tranh kịch liệt, giá cả nhanh chóng tiêu thăng, mấy giây ngắn ngủi công phu, giá cả thì đến được hai ức. Cùng một thời gian, trong phòng đấu giá không ít siêu cấp cường giả ở trong tối cùng các cường giả thương lượng, tìm người liên thủ cạnh tranh cái này phần thế kinh lôi. Bất kể là trong phòng đấu giá Huyền Vũ cảnh vẫn là Địa Vũ cảnh, liền xem như Thiên Vũ cảnh Cùng khách quý trong gian phòng trang nhã cường giả cũng đều tham dự cái này cạnh tranh kịch liệt, cũng đều âm thầm tìm đúng tượng liên thủ. Toàn bộ phòng đấu giá, trình độ kịch liệt dẫn bạo. Xuất hiện trước nay chưa có kịch liệt cảnh tượng. Vân Thần cùng Long Thỏ nhìn lấy trong phòng đấu giá thảm liệt, trong lòng cũng không nhịn được rung động bắt đầu. Trong lòng đối với cái này phần thế kinh lôi giá cả rốt cuộc không hề có một chút niềm tin, căn bản là ước định không được. Cái này phần thế kinh lôi, ta muốn. 10 ức. Theo giá cả tiêu thăng chốc lát công phu thì đến được 500 triệu độ cao. Hơn nữa lúc này những liên thủ đó tham gia cạnh tranh cường giả cũng cũng bắt đầu rồi, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong gian phòng trang nhã truyền ra. Thanh âm lạnh như băng, làm cho cả trong phòng đấu giá cường giả đều cảm thấy tâm thần run một cái. Hoặc có lẽ là, cái này thanh âm lạnh như băng so với 10 ước số lượng còn muốn cho người khiếp sợ và e ngại. Thiên ma điện tam đại một trong người thừa kế lạc ngạc đô. Không nghĩ tới là hắn, còn muốn hay không cạnh tranh. Được rồi, không cùng hắn cạnh tranh, đắc tội hắn vẽ không tính. Liên thủ, đừng sợ hắn. Mới ước 1 ngàn vạn. Mới ước 20 triệu. Mới ước 3 ngàn vạn. Mười lăm ước. Trong phòng đấu giá vô số cường giả, trên cơ bản đều nghe ra cái thanh âm này chủ nhân rốt cuộc là người nào, nhận chủ khách quý nhã gian nhân vật ở bên trong, lập tức để vô số cường giả chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Phải biết, cái này lạc ngạc đô là thiên cực sơn thiên ma điện tam đại một trong người thừa kế có thể nghĩ thiên phú của hắn cùng thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Mặc dù còn không phải thiên vũ cảnh, nhưng là liền vô số thiên vũ cảnh cũng không dám trêu chọc hắn. Một là hắn thân phận, hai là tu vi của hắn thực lực. Nhưng, ở đây còn là có không ít cường giả tiếp tục cạnh tranh, cũng có mấy cái liên thủ cạnh tranh đoàn đội cạnh tranh. Có thể trong gian phòng trang nhã lạc ngạc đô, không có chút nào cho người ta cơ hội cạnh tranh. Giá cả trực tiếp nhắc tới 15 ức độ cao, cái giá tiền này lần nữa đổi mới phòng đấu giá giao dịch độ cao mới. So bắt đầu ngũ thải bổ thiên thạch 10 ức giá còn cao hơn ra 500 triệu Khách quý trong gian phòng trang nhã vân thần Nghe được thiên ma điện tam đại người thừa kế lạc lai lịch của ngạc đô Gặp lại cái giá tiền này Trong lòng cũng là khiếp sợ Ánh mắt bên trong chớp động lên từng kia từng kia quan mang 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé Trước 182, Cường Thế Cạnh Tranh 15 ức, thiên ma điện lạc ngạc đô Hai cái mấu chốt nhân tố Để trong phòng đấu giá bầu không khí quỷ dị kiềm chế Thậm chí ngay cả phòng đấu giá chủ trì nữ tử áo đỏ thần sắc trên mặt cũng trở nên có chút khó coi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Dù sao thiên ma điện không phải tốt như vậy treo chọc. Rất nhanh, một cái thị nữ ăn mặc thiếu nữ từ bàn đấu giá phía sau cửa đá đi tới. Tại nữ tử áo đỏ bên tai thấp giọng nói hai câu về sau liền rời đi. Nữ tử áo đỏ thần sắc trên mặt cũng biến thành bình tĩnh, ngược lại là lộ ra nhẹ nhẹ mỉm cười. Phòng đấu giá cương giả, từng cái đều là nhân tình, tự nhiên nhìn ra một ít chuyện chỉ ít phòng đấu giá sẽ không bởi vì thiên ma điện mà rối loạn phòng đấu giá quý cũ về phần đang trận lại không người nào dám cùng lạc ngạc đâu cạnh tranh có hay không tài lực cùng lạc ngạc đâu cạnh tranh cái kia chính là một chuyện khác một sáu tỷ trong gian phòng trang nhã một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên nam tử ngoài miệng mang theo từng tia từng tia nụ cười tại ác trong ngực ôm ấp lấy một cái mỹ nhân tuyệt sắc bộ dáng tiêu dao vô cùng tại trong phòng đấu giá hắn liền xem như thiên ma điện tam đại một trong người thừa kế Cũng không dám ở nơi này náo sự, nhưng là cái giá tiền này lại đem tất cả mọi người cho chân áp, trong lòng nổi lên một loại thắng lợi khoái cảm. Hai tay, trong ngực Mỹ nhân trước ngực xoa năn lấy. Nhưng, ngay tại 1.6 tỷ cái số này xuất hiện thời điểm, nụ cười trên mặt toàn bộ tiêu tán, trên người bạo phát ra một cỗ khí tức băng hàn, trong tay dùng sức, để trong ngực Mỹ nhân một trận đau đớn kịch liệt, nhưng lại không dám la đi ra. Hắn là bậc nào cao ngạo, đối với bất kỳ người nào chẳng thèm ngó tới. Không nghĩ tới lại có người dám khiêu chiến quyền uy của hắn, đây quả thực là muốn chết. Chứ hắn nổi giận, tại trong phòng đấu giá, vô số cường giả đều là khiếp sợ. Trấn kinh có người dám cùng lạc ngạc đô cạnh tranh. Trấn kinh có người có được kinh khủng tài lực. Cường hãn. Trong phòng đấu giá tất cả cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng rung động. Nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì chỉ ít có người đi theo lạc ngạc đô cạnh tranh. Cho dù là bọn họ đều là tà đạo thế lực, nhưng đối với lạc ngạc đô người này, Chỉ có e ngại, không có tôn kính Nhìn thấy có người nhằm vào lạc Ngạt đô Một cô không rõ thoải mái từ đấy lòng dâng lên 17 ức Lạc Ngạt đô Tại trong gian phòng trang nhã sắc mặt khó coi Đối với cái kia nguyên bản mỹ nhân Cũng không có chút nào tình thú Thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn một chút Hắn hiện tại muốn đi gặp nhất Đúng là cùng hắn làm người thích hợp Muốn biết rốt cuộc là có ai lá gan lớn như vậy Cùng hắn đối nghịch Trong lòng, hận không thể đem người này nghiền xương thành cho Trực tiếp Đang đối với tay về giá cả mặt tăng thêm 100 triệu. Cái giá tiền này, đã trải qua tiếp cận cực hạn của hắn. Đồng dạng, con số này cũng tiếp cận ở đây bất luận cái gì siêu cấp cường giả cực hạn, thân gia lại cao hơn, gia tộc và thế lực cường đại tới đâu, cũng không khả năng cái kia vài tỷ đi ra như thế tiêu xài. 18 ức. Nhưng, vượt qua lạc ngạc đô dự liệu là, đối thủ căn bản cũng không có nhượng bộ chút nào ý tứ. Mà là phải cùng hắn chết rông dài, tựa như tài lực vô cùng vô tận một dạng. Cứ như vậy, lạc ngạc đô thần sắc trên mặt càng là khó coi. Bởi vì, quyền uy của hắn tại chỗ có cường giả trước mặt nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích, nếu là thua nữa, về sau liền bị biến thành trò cười. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại đả kích cực lớn, cũng là hắn không muốn gặp lại. Cùng hắn cạnh tranh, tự nhiên là cùng ở tại lầu hai khách quý trong gian phòng trang nhã vân thần. Hắn hiện tại, cần có nhất cái này phần thế kinh lôi. Hơn nữa, cái giá tiền này đã ở hắn có thể thừa nhận được phạm chủ bên trong. Vì bảo mệnh, hắn không thể không mua sắm cái này phần thế kinh lôi. Một là vì chấn nhiếp trong phòng đấu giá đối với hắn có ý tưởng cường giả, hai là đi địa ngục ma quật có một ít bảo hộ. 18 ức giá cả hô lên về sau, trong phòng đấu giá lần nữa yên tĩnh. 19 ức. Ngay tại hắn 18 ức về sau, lạc ngạc đô hô lên 19 ức giá cả. Không biết mùi vị. 25 ức. Vân thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắn tự nhiên biết mình đã trải qua treo chọc tới thiên ma điện người thừa kế này lạc ngạc đô. Chọc tới nhân vật như vậy, cái kia cũng chỉ có một hạ tràng, ngươi chết ta vong. Nếu đều chọc tới, vậy liền chính diện đối địch. Nhất định phải đạt được cái này phần thế kinh lôi, đến lúc đó rời đi, làm không tốt liền thưởng hắn một khỏa. Giá cả, trực tiếp tăng lên tới 25 ức. tại lúc đầu về giá cả, chọn vẹn để cao 600 triệu. 25 ư, 25 ức, quá kinh khủng. Mười khỏa phần thế kinh lôi hàng ái, vậy mà thét lên 25 ức. Thiên vũ cảnh trong vòng. Có thể xuất ra 25 ức, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Quá tùy hứng quá rung động. Trong phòng đấu giá, các cường giả cũng nhịn không được nữa kinh hô lên. Chỉ vì 25 ức con số này quá mức chấn kinh rồi, hoàn toàn vượt quá bọn họ sức thừa nhận. Đây là 25 ức, không phải 25 vạn, càng không phải là 25 kim tệ. Tại chỗ cường giả, sớm liền nhìn ra trong gian phòng trang nhã cường giả kia cùng lạc ngạc đô tiêu hao, Hiện tại hoàn toàn là dùng nghiền ép thức tăng giá đến chấn áp lạc ngạc đô. Để cho người ta hiếu kỳ tới các điểm, đều muốn biết rốt cuộc là ai dám như thế nghiền ép lạc ngạc đô. ầm Nhã gian lầu hai bên trong, bạo phát ra một tiếng vang trầm. Còn mang theo chén trà rơi bể thanh âm ở bên trong. Trong phòng đấu giá cường giả không cần nhìn cũng có thể liên tưởng đến trong gian phòng trang nhã lạc ngạc đô trên mặt nổi giận tình hình. Cũng có thể nghĩ đến trong gian phòng trang nhã bàn trà tan vỡ bộ dáng Bị một cái cường giả bí ẩn cho cường thế nghiền ép, không nổi giận mới là quái sự. Nhưng là... Nhưng không ai cường giả là lạc ngạc đô đối thủ lo lắng, bởi vì có thể xuất ra 25 ức kim tệ nhân vật, tức là hạng đơn giản, lại nói, có phần thế kinh lôi nơi tay, 10 phần lạc ngạc đô cũng sẽ tan thành mây khói. Trọng yếu hơn chính là, cùng lạc ngạc đô cạnh tranh nhân vật, phía trước còn chiếm được ngũ thải bổ thiên thạch. Từ thân gia cùng dụng khí đến xem, nhân vật này nhất định là dầm chân một cái liền có thể để thiên cực sơn run ba cái tồn tại. Phần thế kinh lôi, 25 ức kim tệ, còn có ai tăng giá? Nữ tử áo đỏ. Ở thời điểm này mở miệng, ánh mắt tại trong phòng đấu giá quét mắt một vòng, mở miệng hỏi thăm tại chỗ cường giả phải trăng tăng giá. Kỳ thật nàng cũng biết không người biết tăng giá, đây chẳng qua là một cái chương trình mà thôi. Phần thế kinh lôi, 25 ức kim tệ, lần thứ nhất. Phần thế kinh lôi, 25 ức kim tệ, lần thứ hai. Phần thế kinh lôi, 25 ức kim tệ, lần thứ ba. Chúc mừng số 12 khách quý, thu được phần thế kinh lôi. Đây là số 12 khách quý thu hoạch được kiện thứ hai đỉnh cấp bảo bối. Căn cứ phòng đấu giá quý củ, ngài sẽ được phòng đấu giá đưa tặng một thanh cửu giai linh khí. Nữ tử áo đỏ đánh xuống hòa âm truy, mở miệng lớn tiếng nói. Đang khi nói chuyện, liền để phục vụ viên đem trong mâm ngọc thời khắc phần thế kinh lôi hàng nhái đưa đến khách quý nhà gian. Trong phòng đấu giá, lại là một trận xôi trào. Một người mua hai kiện đỉnh cấp vật phẩm, tổng giá trị đạt đến 35 ức. Đây là kinh khủng giường nào tài lực A, đơn giản không cách nào tưởng tượng thường thường vô số địa vũ cảnh thiên vũ cảnh cả một đời cũng không có thể có được nhiều như vậy kim tệ. Toàn bộ phòng đấu giá liền mấy món đỉnh cấp vật phẩm, số 12 khách quý một người lại chiếm được hai kiện. Hiện tại phòng đấu giá còn không công đưa tặng một kiện cửu giai linh khí, để cho người ta trông mà thèm không thôi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 183, Phương Thiên Hỏa Kích. Vân thần tại trong gian phòng trang nhã thưởng trà trà thơm, lặng lặng đợi chờ mình chỗ cạnh tranh đến vật phẩm đưa tới. Thần sắc trên mặt nhìn như nhẹ nhõm nhưng là trong lòng lại vô cùng mong đợi. Dù sao đây chính là một đại sát khí A. Vì cái này sát khí, hắn hao phí 25 ức kiếm tệ, còn trong lúc vô hình trở thành thiên ma điện tam đại một trong người thừa kế lạc ngạc đô, trở thành vô số cường giả chú ý đối tượng, mình đã thân ở trong nguy hiểm. chốc lát công phu, bên ngoài nhã gian mặt truyền đến gõ cửa thanh âm, sau đó đã có người mở cửa đi đến. Các hạ, đây là ngài mua phần thế kinh lôi, xin ngài kiểm tra và nhận. Thanh thúy thanh âm ngọt ngào vang lên, tiếp theo là một trận làn gió thơm đánh tới. Phục vụ viên bưng khay ngọc, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính đem khay ngọc dơ qua đỉnh đầu, chờ đợi vân thần kiểm tra và nhận. Vân thần đưa tay, đem một cái hạt châu đen nhánh cầm tới. Ánh mắt ở trên hạt châu mặt quét mắt, nhưng lại nhìn không ra một cái như thế về sau. Nhưng là phía trên cái kia màu đen loáng, mang theo từng kia làm người run sợ khí tức khủng bố, giống như là trường kiếm là ra khỏi vỏ trước đó một dạng, ẩn mà không phát. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Cái này đen kịt hạt châu chính là như thế. Thần niệm lực thận trọng kéo dài mà ra, ở trên hạt châu mặt cảm ứng. Trong ngay mắt, Vân Thần cảm nhận được một cỗ hủy diệt uy hiếp, loại này uy hiếp, để hắn không có chút nào sức phản kháng. Lập tức tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm lực, mặc dù thần niệm lực sẽ không dẫn động phần thế kinh lôi, nhưng là cảm ứng được loại kia hủy diệt uy hiếp để hắn không dễ chịu, không còn dám đi cảm ứng. Khi hắn cảm ứng kiểm tra phần thế kinh lôi thời điểm, Long Thỏ đã ở một khỏa một khỏa kiểm tra. Kiểm tra xong về sau, Long Thỏ đem Vân Thần trong tay viên kia cũng kiểm tra rồi một lần, xác định cái này phần thế kinh lôi hàng nhái không phải giả, gia hiệu Vân Thần có thể thu hàng. Phần thế kinh lôi, hàng nhái. Không tệ, không tệ. Vân Thần đem 10 khỏa phần thế kinh lôi xảo diệu thu vào linh lung đạo giới không gian độc lập trong thế giới về sau, đem huyền Thiên tinh tạp lấy ra, đưa tới trước mặt phục vụ viên. Phục vụ viên dùng cửa hàng chuyên dụng thủy tinh ký ức thạch khấu trừ 25 ức kim tệ. Cuối cùng không mình hành lễ, rời đi nhà gian. Huyền Thiên giới, Huyền Thiên Thương Minh trận đạo sư cùng luyện khí sư, nghiên cứu ra được thủy tinh ký ức trong đá, có được thần kỳ trận đạo, ngoại nhân căn bản là nhìn không ra, cũng hủy không được, coi như hủy diệt rồi, số liệu cũng đã sớm truyền đến Huyền Thiên Thương Minh. Đạt được phần thế kinh lôi, Vân Thần liền hướng Long Thỏ hỏi thăm cách sử dụng. Phần thế kinh lôi, uy lực sắc thực rất khủng bố. Nhưng là sử dụng thời điểm cũng phải tiêu hao rất nhiều chân khí, dựa vào ngươi tu vi hiện tại thực lực, sử dụng một khỏa liền có thể đưa ngươi tất cả chân khí toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Tại sử dụng thời điểm, tu tập tất cả chân khí, chân khí dẫn động phần thế kinh lôi, ngắn ngủi 2 giây liền có thể dẫn bạo, bộc phát ra khủng bố hủy diệt uy lực, cho nên, ngươi tại sử dụng thời điểm chú ý tự thân phòng ngự, lo lắng đem chính mình giết chết. Long Thỏ nói nghiêm túc lấy, cái này phần thế kinh lôi cũng không phải chơi vui. Đối phó địch nhân là khủng bố mãnh liệt, muốn là không cẩn thận đem chính mình nổ đến, vậy liền thực sự là hoan uổng. Tại hai người lúc nói chuyện, lại đi tới một người phục vụ viên. Phục vụ viên đưa tới một thanh trường kiếm, kiểu dai linh khí. Trường kiếm cổ pháp tự nhiên, phía trên hiện lên một tia hoàng ánh sáng, cho người ta một loại khí tức băng hàn. Phục vụ viên nói cho vân thần, cái này trường kiếm là phòng đấu giá vì hắn đưa tặng, tại kiểu dai linh khí bên trong cũng coi là đứng đầu tồn tại, sau khi nói xong thì hành lễ rời đi. Không dám quá yếu nhiều Vân Thần. Vân Thần từ đầu đến cuối không nói gì thêm, đem trường kiếm thu vào linh lung đạo giới bên trong. Hiện tại hắn có một thanh thất giai linh khí trường kiếm, cựu giai linh khí không gặp được đối thủ cường đại, cũng không cần thiết sử dụng. Sau đó, Vân Thần tại trong phòng đấu giá dùng 4000 vạn kim tệ cạnh tranh đến rồi một thanh cựu giai đứng đầu linh khí, bất quá cái này linh khí, cũng không phải trường kiếm, cũng không phải trường đao, mà là một thanh to lớn phương thiên hỏa kích. Phương thiên hỏa kích, dài 7 thước, đỉnh miệng lưỡi sắc bén vô song. Trọng yếu hơn chính là, cái này Phương Thiên Họa Kích là toàn bộ dùng ngàn năm hàn thiết cùng canh kim tạo ra, trọng lượng đạt đến 638 cân, chỉ là Phương Thiên Họa Kích trọng lượng cũng đủ để đè chết chân vũ cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả. Nếu là tăng thêm vân thần chân khí cùng lực lượng, một kích phía dưới, huyền vũ cảnh thập trọng cũng cũng bị chém thành hai khúc, thậm chí địa vũ cảnh nhất nhị trọng cường giả cũng chưa chắc dám chính diện ngăn cản. Lần trước phía trên lôi đài, dựa vào kiểu chuyển bá thể đệ nhị chuyển cường hãn bên trong, tăng thêm thạch minh đông tử kim truy một kích đem nhạc thiên bằng dạng này siêu cấp yêu nghiệt cho đánh bại lúc đó hắn liền si mê lực lượng cường hãn thêm lực lượng kinh khủng hình binh khí món binh khí này cũng là đang thi triển kiểu chuyển bá thể về sau mới sử dụng đem uy lực phát huy đến mức tận cùng trình độ kinh khủng kiểu giai linh khí bản thân liền cường hãn khủng bố mà một thanh này gọi săn giết phương thiên hỏa kích liền càng thêm bá đạo dựa vào cái này linh khí uy lực hắn chí ít có thể sử dụng đến địa vũ cảnh về sau Trừ phi gặp được cường hãn hơn lực lượng hình linh, khí thậm chí vương khí. Đấu giá phải kết thúc. Chúng ta rời đi trước, phía sau áp trục vật phẩm không đi hiếu kỳ nó. Vân Thần đứng dậy, mở miệng nói với Long Thỏ. Đấu giá hội đã trải qua tiến hành qua nửa, đỉnh cấp vật phẩm cũng xuất hiện mấy kiện. Mặc dù đều biết cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm là đấu giá hội chân quý nhất tốt nhất vật phẩm, nhưng là hắn không đi chờ đợi, quá tham lam, biết để cho mình bị chết càng nhanh. Mình đã chiếm được hai kiện đỉnh cấp vật phẩm đã để vô số cường giả lên giết người đoạt bảo chi tâm. Dùng phần thế kinh lôi có thể chấn nhiếp một hai, nhưng nếu là liền cuối cùng tốt nhất áp trục vật phẩm đều bị hắn đặt được, đến lúc đó coi như phần thế kinh lôi cũng không có thể đủ chấn nhiếp đến những cường giả này. Rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất. Long Thỏ gật gật đầu, không nói gì. Đối với vân thần cách làm trong lòng tương đối hài lòng, có thể biết tiến thối, khống chế bản thân tham dục chi tâm là một cường giả nhân tố trọng yếu nhất, bằng không lợi hại hơn nữa cường giả cùng thiên tài cũng sẽ ở nửa đường chết yểu. Đang khi nói chuyện, Vân Thần đã trải qua đổi một thân quần áo màu đen, đỉnh đầu mang theo một đỉnh hắc sắc bao cát áo choàng, cái này hắc sắc bao cát áo choàng cũng là một kiện đặc thù linh khí, thần niệm lực cùng thần thức không cách nào xuyên thấu. Cứ như vậy, cường giả liền sẽ không dễ dàng xem thấu, trừ phi là gặp được siêu cấp cường giả cùng thần niệm lực kinh khủng thần niệm sư. Muốn thực sự là gặp siêu cấp cường giả cùng kinh khủng thần niệm sư, hắn liền xem như che chắn cũng không làm nên chuyện gì. Trình lý tốt tất cả Liền mang theo Long thỏ rời đi nhã gian. Khi hắn mới vừa rời đi nhã gian thời điểm, liền cảm nhận được vô số đạo thần thức cường đại liếc nhìn, rõ ràng là có rất nhiều cường giả một mực chú ý đến hắn ở tại số 12 khách quý nhã gian, mấy người chính là hắn đi ra. Cảm nhận được những cái này thần thức liếc nhìn, Vân Thần cả người vân đạm phong khinh, không nhanh không chậm hướng phòng đấu giá đi ra bên ngoài. Giả bộ như không biết có người chú ý hắn như vậy. Tại trong phòng đấu giá, còn có lầu 2 khách quý trong gian phòng trong nhã, làm Vân Thần rời đi thời điểm, Liền có không ít cường giả cũng đồng thời rời đi, không cần nghĩ, đều là nhằm vào số 12 khách quý nhã gian võ giả, bởi vì số 12 trong gian phòng trang nhã người, chiếm được hai kiện đỉnh tiêm bà bối. Có thể lập tức mua sắm nhiều như vậy kim tệ bà bối, khẳng định thân gia không đơn giản. Long tham lam, là loài người bệnh trung, dù là vân thần trong tay có phần thế kinh lôi, nhưng vẫn là ngăn cản không được cường giả giết người đoạt bảo chi tâm. Nhưng là, để vô số cường giả không tưởng tượng nổi chuyện phát sinh, Mười mấy cái địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh, thần sắc trên mặt biến đổi lớn, lộ ra một tia không cam lòng biểu lộ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 184, Hoang mạc chi địa. Vân Thần rời đi dưới mặt đất phòng đấu giá, khi đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, bầu trời đen nhánh tinh thần lập loè. Khoe miệng, tràn ra một tia để cho người ta nhìn không thấu ý cười, tay trái ôm long thỏ, tay phải rũ ra, trong tay liền xuất hiện một tờ linh phủ. Linh phủ phía trên chớp động lên linh khí cường đại. Lấy hắn làm trung tâm, Phương Viên trong vòng 10 thước tạo thành một cái vòng xoáy linh khí, không gian cũng nhỏ nhẹ run rẩy lên. Một màn này thoạt nhìn vô cùng thần kỳ, để cho người ta vì đó kinh ngạc. Nhưng là, tại phòng đấu giá đuổi ra ngoài một chút cường giả trên mặt, cũng lộ ra khiếp sợ và vẻ không cam lòng. Bởi vì bọn hắn đã trải qua nhìn ra Vân Thần hiện tại đang làm cái gì. Cao cấp truyền tống phủ. Khó trách thông dong như vậy bình tĩnh a. Đáng tiếc, ngàn tính vạn tính Vậy mà không nghĩ tới cao cấp truyền tống phủ. Mười mấy cái địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh cường giả, thân thức cảm ứng bên trong, nhìn thấy Vân Thần bên người một màn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng không có dừng lại, nhanh chóng hướng phòng đấu giá cửa ra gấp rút chạy tới. Muốn đại Vân Thần truyền tống trước đó đem Vân Thần truyền tống cắt đứt. Siêu. Một trận kình phong vang lên, vòng xoáy linh khí kinh khủng chuyển động, một đạo quang mang chớp động phía dưới, Vân Thần thân hình trở nên đơn bạc, thẳng đến cuối cùng biến mất ở mười mấy cái cường giả ánh mắt bên ngoài. Tại Vân Thần vừa mới truyền tống rời đi trong nháy mắt, mười mấy cái cường giả liền chạy tới Vân Thần truyền tống địa phương. Trên mặt đều là mang theo không cam lòng thần sắc, chỉ là đối phương đã trải qua truyền tống rời đi, căn bản cũng không biết đối phương xuất hiện lần nữa vị trí. Muốn tìm được đối phương, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Đây là ngẫu nhiên truyền tống phủ. Truyền tống phạm vi chỉ có năm dặm. Một cái thiên vũ cảnh láo giả mở miệng nói ra, thanh âm rơi xuống, triển khai thân hình, ngự không phi hành mà đến. Nghe được lão giả lời nói, cái khác cường giả giống như là hiểu cái gì một dạng. Lập tức truyền tống 5 dặm, căn bản là chạy không được bao xa, khoảng cách 5 dặm, đối với địa vũ cảnh thiên vũ cảnh mà nói, căn bản cũng không phải là cái gì khoảng cách, đối phương vừa mới truyền tống rời đi, hẳn rất nhanh liền có thể tìm được. Nếu là trễ một điểm, muốn tìm được hắn liền nhỏ mang. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh triển khai riêng phần mình chính mình thủ đoạn, hướng phòng đấu giá bên ngoài chạy vội cùng phi hành mà đến muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới cái kia đạt được hai kiện đỉnh cấp bảo bối nhân vật. Tại những cường giả này mới vừa rời đi về sau, Lạc Ngạc Đô từ trong phòng đấu giá đi ra. Thân xác trên mặt ấm lãnh, giống như là muốn ăn thịt người một dạng. Đùng đùng. Đưa tay vỗ hai lần, ánh mắt nhìn về chân trời. Thuộc hạ gặp qua thiếu chủ. Một cái Thiên Vũ cảnh lão giả xuất hiện ở Lạc Ngạc Đô trước mặt, hướng Lạc Ngạc Đô mở miệng nói ra. Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, liền xem như Lạc Ngạc Đô hộ pháp trưởng lão nhưng cũng sẽ không cho lạc ngạc đô hành lễ dù sao trên thế giới này cơ bản cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn nói lại nói lạc ngạc đô coi như lợi hại hơn nữa hắn cũng không phải là đối thủ của thiên vũ cảnh lạc ngạc đô mặc dù là thiên cực sơn thiên ma điện tam đại một trong người thừa kế nhưng là chỉ là địa vũ cảnh bên trong người thừa kế có cơ hội trở thành thiên vũ cảnh người thừa kế mấy người đạt tới thiên vũ cảnh về sau sẽ cùng thiên vũ cảnh người thừa kế tranh đấu cuối cùng trở thành thiên cực sơn thiên ma điện chủ nhân Chỉ là Thiên Cực Sơn Thiên Ma Điện bên trong, liền có không ít thiếu chủ, Địa Vũ cảnh có 3 cái, Thiên Vũ cảnh có 5 6 cái, đây đều là Thiên Ma Điện siêu cấp yêu nghiệt. Hắn cũng không phải thật sự là Thiên Ma Điện thiếu chủ. Tựa như Vân Thần là Vô Thượng Đạo Cung truyền thừa chi nhân một dạng, mặc dù là thiếu cung chủ, nếu là Vô Thượng Đạo Cung chân chính tồn tại, liền tuyệt không phải hắn một người thiếu cung chủ. Đem người này tìm ra, buồn thiếu chủ muốn đích thân rút gần lột ra. Lạc Ngạc đô thần sắc trên mặt càng ngày càng âm lãnh. Hắn giờ phút này đã đem cái kia cùng hắn đối nghịch người hận thấu xương, hắn chưa từng có như thế hận một người, cũng chưa từng có nhận như vậy khiêu khích. Địa Vũ Cảnh tứ trọng hắn liền xem như gặp được Địa Vũ Cảnh Lục thất trọng thiên tài, cũng vô pháp dung chuyển hắn. Đối phó đồng dạng cường giả, căn bản cũng không ở dưới lời nói. Thuộc hạ liền đi. Thiên Vũ Cảnh lão giả nhìn lạc ngạc đô một chút, triển khai quay người thân hình ngự không mà đến, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong lòng đất đen nhánh. Một đêm này. Bích Lạc Thành nhất định không bình yên. Vô số cường giả đều ở tìm kiếm trong phòng đấu giá đạt được hai loại đỉnh cấp bảo bối người, liền xem như bọn hắn biết người kia trong tay có phần thế kinh lôi, nhưng lòng tham lam để cho bọn họ e ngại ché mất. Theo bọn hắn nghĩ, một cái võ giả cường đại tới đâu, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng một hai khỏa phần thế kinh lôi. Đối phó hắn nhiều người, nhiều nhất chính là chết mấy người mà thôi, đợi đến hắn thể lực và chân khí tiêu hao hầu như không còn về sau, giải quyết hắn vẫn không phải là chuyện dễ tình. Tất cả mọi người ôm loại này lòng chờ may mắn lý. Mà, tại chỗ có cường giả truy tung tìm kiếm đối tượng, giờ phút này lại đã sớm hướng địa ngục ma quật phương hướng gấp rút chạy tới. Ở trên người hắn, tất cả trang phục cũng thay đổi. Chỉ cần không phải siêu cấp thần nghiệm sư phân biệt, tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn chính là trong phòng đấu giá mua sắm hai loại đỉnh cấp bảo bối nhân vật. Thời gian, một chút xíu đi qua. Hưng đông thời điểm, vân thần đã trải qua rời đi bích lạc thành gần 10.000 bên trong. nói đến Đây cũng là vận khí của hắn, cao cấp linh phù, ngẫu nhiên truyền tống phù sử dụng về sau, đem hắn truyền đến Bích Lạc Thành trong rừng sâu, nhìn thấy như thế, không, có chút dừng lại, nhanh chóng chạy vội, thoát đi những cường giả khác truy sát. Nếu là truyền tống đến Bích Lạc Thành bất kỳ chỗ nào, muốn rời khỏi Bích Lạc Thành liền không có thoải mái như vậy. Đuổi giết hắn người, đương nhiên sẽ không nghĩ đến Vân Thần Thế mà bị ngẫu nhiên truyền tống phù truyền đến ngoài thành. Bích Lạc Thành, tọa lạc tại hoang mạc chi địa biên giới, muốn đi vào địa ngục ma quật nhất định phải xuyên qua mấy vạn giảm hoang mạc chi địa đạt tới chỗ sâu nhất. Đoạn khoảng cách này là nguy hiểm nhất. Long thỏ tại vân thần trên vai, mở miệng không nhanh không chậm nói. Tại một đoạn thời gian trước nó đã trải qua nghe một chút liên quan tới địa ngục ma quật sự tình. Đối với địa ngục ma quật bên trong mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là với bên ngoài tất cả vẫn là hiểu rõ không ít. Bích Lạc Thành, chỉ là hoang mạc chi địa danh giới một tòa thành trì, muốn chân chính tiến vào địa ngục ma quật bên trong, nhất định phải xuyên qua hoang mạc chi địa. Bởi vì địa ngục ma quật tại hoang mạc chi địa chỗ sâu nhất. Hoang mạc chi địa cũng là chỗ nguy hiểm nhất một trong, nơi này có vô số tà đạo thế lực. Còn có gió gió bao cát, ban ngày ban đêm văn trên lệch lớn, coi như cường giả không cẩn thận cũng lại ở chỗ này sau khi rơi xuống di chứng. Ta tận lực tránh đi thiên ma địa người, không cùng hắn tại hoang mạc chi địa chậm trễ thời gian. Vân Thần mở miệng vừa nói, tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại trở nên nhanh hơn. Hắn Cửu Trọng Huyễn Ảnh đã sớm tại đệ nhị trọng đỉnh phong. Khoảng cách đạt tới đệ tam trọng chỉ có cách xa một bước, trước mấy ngày từ thánh võ học cung chạy tới nơi này, trên đường không ngừng chạy vội, thân pháp tốc độ càng thêm tinh tiến. Thân pháp của ngươi. Ngươi tiếp tục, ta giúp ngươi xem. Long thỏ cũng cảm nhận được hai bên phong thành, phát hiện vân thần tốc độ đang ở một chút xíu tăng lên. Loại tình huống này, không nghĩ cũng biết vân thần đã đạt tới thân pháp đột phá thời khắc mấu chốt, nếu là vân thần thân pháp đột phá, võ chi quang dực liền càng thêm nương thực. Nói không chừng liền có thể đem võ chi quang dực thiên phú biến thành võ chi quang dực. Lúc này, hắn không thể để cho vân thần lo lắng. Về phần những chuyện khác, nó giúp đỡ giải quyết chính là Vân thần nghe được Long Thỏ lời nói, cũng không nói gì thêm. Hắn tin tưởng Long Thỏ bản sự, chỉ cần không gặp được địa vũ cảnh cường giả liền sẽ không gặp nguy hiểm. Giờ phút này đúng là hắn đột phá mấu chốt kỳ, không thể ngừng xuống tới. Nó tất cả về hắn, cũng không đi nữa cố kỵ, toàn bộ thân tâm tiến vào nhanh chóng bên trong chạy vội. Đem Cửu Trọng Huyền Ảnh thân pháp toàn bộ thi triển đi ra, dùng tốc độ đến đột phá Cửu Trọng Huyền Ảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, tranh thủ đạt tới Cửu Trọng Huyền Ảnh đệ tam trọng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 185, Cửu Trọng Huyền Ảnh, đệ tam trọng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Hoang Mạc Chi địa bên trên, một đạo thật nhanh thân ảnh như quang mang nhanh chóng chạy vội. Hơn nữa, tại đạo thân ảnh này trên người, còn tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ nhưng là cái thân ảnh này chợt lóe lên thông thường cường giả căn bản là thấy không rõ cái thân ảnh này rốt cuộc là ai tốc độ thật nhanh tại chỗ có cường giả trong miệng đều là một câu rung động lời nói nhưng là nhưng không ai dám đi treo chọc cái này một bóng người có thể đem tốc độ đạt tới trình độ như vậy nhân vật khẳng định không phải hạng đơn giản tà đạo thế lực mặc dù tàn nhẫn ác độc nhưng bọn hắn càng là hiếp yếu sợ mạnh hạng người gặp được kẻ yếu liền hung hăng khi dễ gặp được cường giả thì trở thành tôn tử không biết qua bao lâu Đạo thân ảnh này ở một tòa chuỗi lủi sân núi nhỏ trước mặt ngừng lại. Thân ảnh dừng lại, toàn thân áo đen phía dưới, thân ảnh đơn bạc văn nhược, nhưng là gương mặt thanh tú, cho người ta một loại tiêu sái phiêu giật cảm giác. Trên vai, long thỏ huyết hồng trong con người, chớp động lên tia sáng kỳ dị. Cửu trọng huyết ảnh, đệ tăm trọng. Hiện tại, tốc độ của ta đến gần vô hạn mỗi giây 100 mét. Đáng tiếc, còn kém điểm này, bất quá võ chi quang dược thiên phú thành thuộc không ít, chỉ là ta bây giờ chân khí quá bạc nhược. Không cách nào chẻo chống võ chi quang dực, đợi đến địa vũ cảnh thời điểm, võ chi quang dực tuyệt đối có thể hình thành. Vân Thần mở miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Đi qua nửa ngày chạy vội, hán thiên cấp thân pháp cửu trọng huyễn ảnh cuối cùng từ đệ nhị trọng đột phá đến đệ tam trọng, hiện tại tốc độ của hắn đã trải qua đạt tới mỗi giây 99m tốc độ cực hạn, kém một chút liền có thể đạt tới 100m. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là võ chi quang dực thiên phú trưởng thành làm cho lòng người bên trong cao hứng vô cùng. Hiện tại Hắn đối với võ chi quang dực cũng có một chút nhất chi thức cơ bản, muốn hình thành võ chi quang dực, thì nhất định phải có cường đại thân pháp cùng chân khí, chân khí càng là cường đại, quang dực thì càng vững chắc, hay là mau rời đi. Ta cảm giác phòng đấu giá có cường giả phát hiện tung tích của ngươi. Chúng ta phải mau tiến vào địa ngục ma quật bên trong đi, ở cái địa phương này, gặp được địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh, theo chờ chết không có cái gì hai loại, tiến vào địa ngục ma quật về sau thì có ẩn tăng chỗ. Long thỏ ánh mắt nhìn phía sau phương xa, mở miệng nói với vân thần. Nó có đặc thù bản lĩnh, đối với khí tức sức cảm ứng có thần kỳ bản sự. Chỉ cần bị nó cảm ứng qua khí tức, coi như thời gian khoảng cách lại lâu, nó cũng có thể tại trong phạm vi nhất định lần nữa cảm ứng ra đến, trong phòng đấu giá khí tức cường giả, sớm đã bị nó cảm ứng một lần. Hiện tại phát hiện có khí tức quen thuộc hướng bên này tới gần, tốc độ nhanh vô cùng. Thế là mở miệng nhắc nhở vân thần, để vân thần mau chóng rời đi nơi này. Tốt lắm triển khai vân thần thân hình lần nữa bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chạy mỗi giây tám chín thước tốc độ thân ảnh hóa thành một đạo quang ảnh tại hoang mạc chi địa xuyên toa đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa không cần long thỏ nói hắn cũng biết cái địa phương này nguy hiểm chui lùi liền chỗ ẩn thân cũng không tìm tới gặp được cường giả liền chỉ có một con đường chết địa ngục ma quật bên trong mặc dù nguy hiểm trung điệp, khắp nơi đều là nguy cơ cùng ma khí nhưng là bên trong địa hình rắc rối phức tạp có thể vứt bỏ truy tung hắn cường giả Dựa vào những địa hình này cùng phía sau cường giả quấn nhau. Siêu, ngay tại vân thần mới vừa rời đi một lát, một cái thiên vũ cảnh lão giả đáp xuống vân thần vừa mới chỗ đặt chân, ánh mắt tại mặt đất quét mắt một lần, hai mắt khép hở rơi vào trầm tư. Mấy giây về sau, lão giả lần nữa mở hai mắt ra, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Coi là tiến vào địa ngục ma quật liền có thể bình an vô sự. Chọc thiếu chủ, thực sự là muốn chết. Bất quá, thiếu chủ cũng nên trở về tu luyện. Tin tức truyền đi, trợ giúp thiếu chủ sớm một chút thanh lý mất ngươi. Lão giả nhìn lấy vân thần rời đi phương hướng, mở miệng thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, quay người hướng phương hướng ngược nhau ngự không phi hành mà đến, cũng không tiếp tục tiến về truy sát vân thần, mà là hướng con đường của bắt đầu, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Thời gian nửa ngày, Bích Lạc thành dưới mặt đất phòng đấu giá, dùng 35 ức kim tệ cạnh tranh hai kiện đỉnh cấp bảo bối chi nhân tiến vào địa ngục ma quật tin tức truyền khắp, cơ hồ hoang mạc chi địa võ giả cường giả đều biết tin tức này. Trong lúc nhất thời, vô số Tà đạo thế lực võ giả cùng cường giả đều hướng Địa ngục ma quật tiến đến, muốn diệt giết người này đạt được trên người bảo bối cùng tài phú. Tự nhiên, nguyên bản tại trong phòng đấu giá muốn theo đuổi giết Vân Thần những địa vũ cảnh đó, cũng đều hướng Địa ngục ma quật gấp rút chạy tới, chỉ là Thiên vũ cảnh Tà đạo cường giả nhưng không có khởi hành. Bởi vì, Địa ngục ma quật nghiêm cấm thiên vũ cảnh cấp bậc người tiến vào. Mặc kệ ngươi là Tà đạo thế lực vẫn là chính đạo thế lực, Chỉ cần thiên vũ cảnh không vào nhập bên trong là được, nếu là thiên vũ cảnh tiến vào bên trong, liền sẽ đụng phải thiên ma điện cùng hắc bảng những cái này siêu cấp thế lực gạt bỏ. Đây là tà đạo thế lực cộng đồng chế định quy tắc, bất kể là chính đạo thế lực, vẫn là tà đạo thế lực, đều có nghiêm cẩn quy tắc. Giá trị 35 ức bảo bối, đáng giá mạo hiểm một lần. Một cái địa vũ cảnh cường giả nhận được tin tức, dừng tu luyện lại, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, ánh mắt đều là tham lam. hắn địa vũ cảnh tu vi. Nhưng lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Nếu là đạt được giá trị 35 ức 2 kiện bảo bối, tăng thêm trên thân người kia tài phú, bản thân thân gia tăng vọt, thực lực tăng vọt, lo gì không có tài nguyên tu luyện. Có khủng bố như vậy tài phú, lại còn đi địa ngục ma quật, đây không phải muốn chết. Xem ra là lão thiên cho ta cơ hội, có người muốn đưa bảo bối cho ta. Hoang mạc chi địa bên trên, lại là một cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Thanh âm rơi xuống, triển khai thân hình. Nhanh chóng hướng địa ngục ma quật phương hướng gấp rút chạy tới. Hắn muốn cướp tại những cường giả khác diệt sát cái kia có được khủng bố tài phú võ giả trước đó đắc thủ, muốn bằng không để trễ, đừng nói ăn thịt, thậm chí ngay cả canh đều không uống được một chút. Hoang mạc chi địa, vô số cường giả bị một đạo tin tức dẫn bạo, khiến cho vô số địa vũ cảnh cường giả chạy tới địa ngục ma quật, đều muốn đoạt đi vậy giá trị 35 ức hai kiện bảo bối. A, vừa mới ta phát hiện cái kia một đạo khí tức cường đại hướng phương hướng ngược nhau rời đi. Tại vân thần trên vai, Long Thọ kinh dị một chút, trong giọng nói mang theo không hiểu. Vừa mới rõ ràng phát hiện một đạo cường đại khí tức kinh khủng hướng hai người bọn họ đổi tới, nhưng là cuối cùng cái kia một đạo cường đại khí tức kinh khủng dừng lại mấy giây về sau liền. Có phải hay không là Thiên Vũ cảnh cường giả? Ta hiểu được, Hoang Mạc chi địa chỗ sâu địa ngục ma quật, nghiêm cấm Thiên Vũ cảnh tiến vào. Cái kia Thiên Vũ cảnh cường giả, khả năng có điều kiện kỵ gì, về sau, dựa vào bọn hắn xử sự phong cách, tuyệt đối đem ta tin tức truyền đi đến lúc đó dẫn tới càng nhiều cường giả truy sát ta. Vân Thần theo Long Thỏ tâm linh tương thông, coi như Long Thỏ không nói lời nào, hắn cũng biết Long Thỏ phát hiện cái gì. Nhanh chóng trong khi đi vội, Náo Hải nhanh quay ngược trở lại, đem chuyện này phân tích một lần. Không phân tích còn tốt, cái này vừa phân tích về sau, hắn liền phát hiện tình thế càng thêm nghiêm trọng. Nếu như bị vô số cường giả phát hiện hắn tiến vào địa ngục ma quật, những cường giả này nhất định sẽ đuổi giết được địa ngục ma quật bên trong đi, cứ như vậy, đối với mình rất là bất lợi. Dưới mắt, nhất định phải tại những địa vũ cảnh đó cường giả phía trước tiến vào địa ngục ma quật bên trong. Đang khi nói chuyện, tốc độ tăng tốc, kỳ tốc độ nhanh cùng không khí sinh ra to lớn lực ma sát. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 186, lệnh chiêu dương. Hoang mạc chi địa, 3 ngày nhiệt độ không khí khủng bố, giống như là bị liệt diễm nướng đồng dạng. Một chút yêu thú và cấp thấp sinh linh ở chỗ này, trực tiếp bị phơi nắng chết. Đến buổi tối, nhiệt độ không khí băng hàn khắp nơi trên đất đều là hơi nước trắng mịt mờ sương sương ngủ, vô số độc vật bắt đầu hoạt động, nhân loại sợ nhất chính là hoang mạc chi địa ban đêm, bởi vì sơ ý một chút liền bị một chút kỳ dị độc vật cho cắn một cái. Vân thần, tại hoang mạc chi địa, vốn cho là muốn tìm địa phương nghỉ ngơi. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, hắn tự nhiên là ngày đêm chẳng phân biệt được gấp chạy. Cho dù có kiểu chuyển bá thể kinh khủng thể phách, mấy ngày không ngừng chạy vội cũng làm cho hắn có chút không chịu được nổi. hơn nữa tại chạy thời điểm không ngừng sử dụng chân khí đan cùng linh quả, còn có thanh linh đan. Để hắn tu vi không ngừng tăng lên, tiêu hao thể lực và chân khí khôi phục nhanh chóng. Cả người không ngừng tiêu hao không ngừng khôi phục, không ngừng tái diễn, đối với hắn thể phách tuyệt đối là một loại thử thách to lớn. Càng là đến hoang mạc chi địa chỗ sâu, không trung ma khí thì càng nồng đậm. Hắn chẳng những muốn tránh né cường giả truy sát, còn muốn tránh né ma khí ăn mòn.